thâm tư quay nhanh ở giữa mặc cô sinh lập tức hiểu rõ qua tới thần võ kiếm hồn đoạt xá hắn thất bại thần thức cũng không hoàn toàn tiêu tán trốn hồi thần võ kiếm bên trong mặc cô sinh nghĩ muốn chém giết tân phong thần võ kiếm lại cùng hắn ý nghĩ khác lạ cô ý cùng hắn đối nghịch không ổn a ta từ bỏ trước tiêu kiếm mới cùng thần võ kiếm cảm ứng đem nó rút lên tương đương là bỏ kiếm trùng tu ta sử dụng ma tông bí thuật trong khoảng thời gian ngắn bảo trụ tu vi bí thuật tiếp tục thời gian vừa tới ta kiếm đạo cảnh giới liền muốn ngã rơi xuống kiếm đạo nhất trọng thiên. đến lúc đó, ta há lại tần phong đối thủ. mạc cô sinh trong lòng ngấm ngầm lo lắng. chương 467, thứ nhất thiên kiếp. bất quá, mạc cô sinh trong lòng có chút lo lắng, nhưng nhìn tần phong một nhãn, hắn rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. bởi vì, lúc trước, tần phong cùng mạc cô sinh một trận chiến, bị mạc cô sinh từng kiếm từng kiếm lăng trì, toàn thân trên giới đều là vết thương, máu tươi chảy ngang. mặc dù tần phong về sau phục xuống đan dược, đơn giản băng bó qua vết thương có thể một tràng kịch chiến vừa mới bắt đầu khép lại vết thương lần nữa nước toát ra tới có huyết thủy chảy ra về sau tần phong cùng tả thiên cơ một trận chiến bị bách biến thiên cơ gây thương tích càng là tổn thương càng thêm tổn thương giờ phút này tần phong toàn thân đẫm máu sắc mặt tái nhợt chân nguyên trong cơ thể hầu như tiêu hao gần như không còn thấy thế nào đều là nọ mạnh hết đà huống hồ coi như thần võ kiếm hồn không phối hợp lấy mạc cô sinh bản thân thực lực cũng có thể nghiền ép tần phong Thần Phong tiểu tử này chống đỡ không được bao lâu. Mạc cô sinh trong lòng mừng thầm, chỉ cần giết Thần Phong. Những người còn lại không đáng để lo. Hơn nữa tả thiên cơ nguyện ý cầm giữ ta là đế. Chỉ cần ta có thể giết Thần Phong, mọi thứ liền hết thể đều kết thúc, chờ ta leo lên đế vị, vinh hoa phú quý, hưởng chi không hết. Mạc cô sinh vừa nghĩ đến đây, huy động trong tay thần võ kiếm, thế công càng thêm mãnh liệt. Ken ken ken. Thần Phong cầm trong tay ngũ tuyệt thần kiếm, liều mạng chống lại hai người thân ảnh giao thoa hai kiếm giao kích bạo phát ra rực rỡ hỏa hoa tiếng nổ vang rền bên thai không rước ẩm một lát về sau tần phong bay ngược ra tới phun ra một ngụm máu tươi hiển nhiên lại bại bởi mặc cô sinh một kiếm thần phong ngươi không muốn vùng dậy? trong cơ thể ngươi chân nguyên đã hết hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ mặc cô sinh cảm giác được tần phong kiếm chiêu lực lượng càng ngày càng yếu lên tiếng cùng thiếu. sư tôn công tử tiểu hoàng tử cùng chỉ riêng đứng ở một bên nhìn thấy tần phong thế yếu to lớn gấp vào đầu bức hai vậy sao thần phong lao đi khỏe miệng vết máu nụ cười trên mặt càng đậm ngươi đã kết lực kiếm tiếp theo ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ vì cái gì ngươi vẫn còn cười chẳng lẽ ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu không thể nào chân nguyên đã hết lại mạnh kiếm chiêu cũng không có chút nào tác dụng mặc cô sinh kinh ngạc trong lòng hiện ra dự cảm bất tưởng, kiếm chiêu càng thêm bạo ngược mỗi một kiếm chém ra đều kèm theo to lớn âm bạo Thanh thế dọa người, người nói không sai, ta chân nguyên trong cơ thể đã hết, trong nháy mắt bổ sung chân nguyên thiên tài địa bảo, thế gian ít có, nhưng mà có một loại biện pháp có thể để ta trong nháy mắt khôi phục chân nguyên. Mặc cô sinh trận chiến ngày hôm nay bại người là ngươi. Tần Phong cười nhạt một tiếng, khuôn mặt trẻ tuổi nổi lên hiện lấy cường đại tự tin, trong nháy mắt khôi phục chân nguyên. Chứ phi ngươi có thể tấn thăng kiếm đạo đẳng cấp, đặt vào kiếm đạo tứ trọng thiên, thành tựu kiếm tôn. Mạc cô sinh biến sắc, nghĩ đến một cái khả năng, tức thì lắc đầu liên tục, nói, không thể nào. Người kẹt ở bình cảnh, chậm chạp không cách nào đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên. Làm sao có thể như thế đúng dịp, ở đây cái giờ phút quan trọng bên trên đột phá. Ta không tin. Ta cũng không phải là kẹt ở bình cảnh. Sự thật bên trên, ta sớm liền có thể thành tựu kiếm tôn. Nhưng mà, ta lại cố ý áp chế cảnh giới, ở kiếm hào đỉnh phong phí thời gian rất lâu. Vì chính là tôi luyện bản thân. Ta không những muốn kiếm cùng kiếm pháp đều tiến nhập trí tôn cảnh giới, ta bản thân nhục thể cũng muốn đạp vào trí tôn, thành tựu siêu tuyệt kiếm tôn. Thần phong giải thích nói, cái gì, ngươi muốn thành tựu bước vào tam đại trí tôn cảnh giới, thành tựu siêu tuyệt kiếm tôn? Thật cuồng vọng tiểu tử, mà cô sinh lấy làm kinh hãi. Thế gian tuyệt đại đa số kiếm tu, cả đời có thể tu luyện tới nhất trọng trí tôn cảnh giới, liền đã cực kỳ không dễ. Năm đó mà cô sinh bị nhốt ở vấn kiếm tông trong địa lao chính là mượn thiên ma giáo giáo chủ ban thưởng ở dưới ma tông linh đan cưỡng ép cải biến thể chất nhục thể đạp vào trí tôn cảnh giới một lần hành động thành tựu kiếm tôn mà cô sinh y diên nguyên nhớ rõ lúc ấy hắn có thể nhòm ngó kiếm đạo tứ trọng thiên con đường là thế nào cũng hỉ thế nào vội vã không nhịn nổi vội vã không kịp đợi liền tiến hành đột phá thành tựu kiếm tôn tần phong vậy mà có thể như vậy bảo trì bình thản rõ ràng đã có thể đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên nhưng cố kiềm chế xuống tới hắn nho nhỏ tuổi tác bằng cái gì có cái này tâm tính mặc cô sinh vừa đấu kỵ vừa hận nội tâm sát cơ càng thêm nồng liệt kẻ này chưa trừ diệt hậu hoạn vô cùng hôm nay ta không tiếc bất luận cái gì đại giới cũng muốn đem tần phong chém giết Cảm thụ đến mặc cô sinh trên thân truyền tới sát cơ tần phong thần sắc không thay đổi tiếp tục nói ta ngũ tuyệt thần kiếm đã đúc lại đến thiên nhiên giai kiếm pháp của ta cũng thông hiểu đạo lý khoảng cách trí tôn cảnh giới không xa chỉ có ta bản thân nhục thể vẫn là quá yếu ta vốn chuẩn bị lại tôi luyện bản thân mấy năm, tu luyện tới tam trọng trí tôn cảnh giới, thành tựu siêu tuyệt kiếm tôn. Nhưng là, mặc cô sinh, vì giết người, ta không thể không xáo trộn kế hoạch, hôm nay liền đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên. S. Kiếm đạo tứ trọng thiên, thiên địa linh khí quán thể, từ đây linh đục hợp nhất, không cách nào dung chuyển. Nghĩ muốn lại cải thiện thể chất, hầu như là chuyện không thể nào. Thân thể của ta, thành tựu trí tôn vô vọng. Ta đời này thành tựu siêu tuyệt kiếm tôn vô vọng Mạc cô sinh là ngươi phá cơ duyên của ta thu này không đội trời chung tần phong ngửa lên đầu trong hai con ngươi thiêu đốt lên rào rạt tức giận tiểu tử gia trâu thổi đến vang động trời Con muốn trở thành liền siêu tuyệt kiếm tôn ngươi có thể đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên lại nói đi Mạc cô sinh khịt mũi coi thường cho rằng tần phong nói qua sự thật tần phong không nói nữa hai tay nắm chặt ngũ tuyệt thần kiếm đem thần kiếm cao cao nâng lên mũi kiếm đâm thẳng thương cung ầm ầm ầm một cái động tác đơn giản liền dẫn lên thiên địa dị biến trận trận tiếng sấm tiếng vang lên hô gió lớn thổi lên hào quang đầy trời tiếng sấm vênh oanh hào quang bị phong cuốn lên hóa thành vòng xoáy khổng lồ chút mà xuống rơi tại ngũ tuyệt thần kiếm mũi kiếm bên trên trong chốc lát thần phong thông qua ngũ tuyệt thần kiếm cùng thiên địa hòa làm một thể thiên địa linh khí giống như cựu thiên ngôi sao rơi mãnh liệt không gì sánh được mênh mông vô ngẩn hợp thành vào đến tần phong trong thân thể thiên kiếm đại lục linh khí dư giả, nhưng là thân thể con người yếu ớt, không cách nào trực tiếp thừa nhận thiên địa linh khí, chỉ có thể đi qua kiếm, đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành nguyên khí, chân nguyên, chậm rãi lớn mạnh bản thân. Kiếm đạo cảnh giới đến tứ trọng thiên sẽ có được một lần thiên địa linh khí quán thể cơ hội. Đây cũng là kiếm tu lần thứ nhất trực diện thiên địa linh khí, như là kiếm tu nhục thể không đủ cường đại, quân bạo thiên địa linh khí sẽ đem kiếm tu thân thể trực tiếp xé nát, dùng hắn bạo thể bỏ mình. từ cổ chí kim chết ở linh khí quán thể ở dưới kiếm tu không phải số ít thậm chí có rất nhiều kiếm tu đem cái này một lần linh thể quán thể xưng là thứ nhất thiên kiếp có kiếm tu trời sinh tính nuôi nhược sợ hại ở thứ nhất thiên kiếp lúc bạo thể bỏ mình thậm chí từ bỏ đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên thành tựu kiếm tôn kiếm tôn trong kiếm tri tôn nghĩ muốn thành tựu kiếm tôn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản thiên địa linh khí cùng cầm giữ mà tới tần phong cắn răng yên lặng thừa nhận thần phong ngươi cho ta đi chết nhất định phải chết lấy ngươi tuổi tác làm sao có thể vượt qua thứ nhất thiên kiếp huống chi thân thể của ngươi cực yếu không thể nào thông qua thứ nhất thiên kiếp mặc cô sinh đứng ở một bên nhìn xem tần phong toàn thân bị thiên địa linh khí bao phủ hắn như là tiếp tục công kích liền sẽ bị linh khí phản vệ sắc mặt dữ tợn lớn tiếng lên rủa hy vọng tần phong bạo thể bỏ mình sư tôn ngươi nhất định có thể làm công tử chỉ riêng tin tưởng ngươi chỉ riêng cùng tiểu hoàng tử hai người Tức thì chắp tay trước ngực để ở trước ngực, vì tần phong yên lặng cầu nguyện. Cái này tần phong, vừa mới 20 tuổi xuất đầu, nếu là thật sự có thể thành tiểu kiếm tôn, sẽ là một tên cái thế kỳ tài. Nhưng là, hắn có thể sao? Tả thiên cơ ánh mắt nhìn chăm chú tần phong, khắp khuôn mặt là mong đợi. mươi 468, kiếm đạo tứ trọng thiên. Thần võ kiếm vực bên trong. Tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở tần phong trên thân, nín thở, khẩn trương chờ đợi. Tiểu hoàng tử cùng chỉ riêng rất khẩn trương Mạc cô sinh so với bọn hắn càng khẩn trương vạn nhất tần phong thật sự đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên, thành tựu kiếm tôn như thế tần phong đi qua thiên địa linh khí quan chú chân nguyên trong cơ thể khôi phục Mạc cô sinh vẫn có thể chiếm cư ưu thế có thể ma tông bí thuật có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái hắn kiếm đạo cảnh giới liền sẽ rơi xuống đến kiếm đạo nhất trọng tiên đừng nói là tần phong đến lúc đó Mạc cô sinh thậm chí không phải tiểu hoàng tử cùng chỉ riêng đối thủ minh đế cái này lão ra hỏa lấy thần võ kiếm cùng đại huyền đế vị dẫn dụ ta để ta rơi vào cả ấy thật sự là cáo giả Mạc cô sinh trong lòng có chút hối hận như là hắn có thể kềm chế tham nghiệm dựa theo thiên ma giáo giáo chủ nguyên kế hoạch hành sự để cựu hoàng tử đăng cơ xứng đế lại lấy ma kiếm thiên tà bí mật tới áp chế cựu hoàng tử tất thắng không thể nghi ngờ chỉ tiếc Mạc cô sinh nhất niệm chi kém động tham nghiệm muốn làm đại huyền hoàng đế giết cựu hoàng tử lại rơi vào đến minh đế trong ấy đương nhiên Mạc cô sinh phẩm hạnh như vậy hắn vốn là lòng tham không đáy hàng người nếu như lại cho hắn một lần cơ hội hắn y y hành nguyên sẽ lựa chọn giết chết cửu hoàng tử bản thân làm hoàng đế thần võ kiếm bên trong minh đế cũng là ngấm ngầm kêu khổ hắn bố trí mấy chục năm thật vất vả đợi đến một ngày này vốn là để mấy cái hoàng tử đoạt quyền lại không nghĩ rằng mạc cô sinh chợt phát hiện thân rút lên thần võ kiếm minh đế đành phải đem hết toàn lực dựa theo nguyên kế hoạch nghĩ muốn đoạt xá mạc cô sinh thân thể có thể mạc cô sinh dù sao cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương thực lực vượt qua minh đế dự trụ, hai người liều đấu phía dưới minh đế căn bản không phải đối thủ bây giờ hắn chỉ có thể lần nữa hóa thành kiếm hồn trốn ở thần võ kiếm bên trong tùy thời mà động mạc cô sinh ngươi cho rằng ta cùng cái khác kiếm tu đồng dạng sẽ bị thứ nhất thiên kiếp ngăn cản ngươi cũng quá coi thường ta tần phong rồi tần phong toàn thân bao phủ thiên địa linh khí nghe được mạc cô sinh nguyền rủa ác độc lời nói khoe miệng dương lên hiện lên một tia cười lạnh Như là nửa năm trước, Thần Phong vừa mới đạp vào kiếm hào đỉnh phong, khi đó cương ép phá giai, trùng kích kiếm đạo tứ trọng thiên, cứng rắn lay động thứ nhất thiên kiếp, hắn khả năng chỉ có 3 thành năm chắc. Nhưng mà, trải qua hơn nửa năm ma luyện, Thần Phong sớm đã lòng tin 10 phần, vượt qua thứ nhất thiên kiếp cơ hội, cao đạt chín thành. Mọi thứ tận ở tần Phong trong lòng bàn tay. Và anh Một tiếng nổ mạnh, xung quanh thiên địa linh khí không ngừng dung nhập tần Phong thân thể, bổ sung chân nguyên trong cơ thể. Đây chính là kiếm đạo tứ trọng thiên đây chính là linh nhục hợp nhất đây chính là kiếm tôn tần phong lúc này cảm giác được thân thể của mình mỗi một tấc đều tràn ngập linh khí trở nên không gì sánh được cường đại trong kinh mạch lưu chạy chân nguyên vốn là khí hình dáng giờ phút này trở nên không gì sánh được tinh thuần hóa thành chất lỏng giống như giang hà ở trong kinh mạch băng đẳng kiếm hào cùng kiếm tôn quả nhiên là một trời một vực tần phong cảm thụ được trong cơ thể quần quận lực lượng không khỏi ánh mắt tỏa sáng mặt lộ vẻ vui mừng ngũ tuyệt thần kiếm Tần Phong trong tay Ngũ Tuyệt Thần Kiếm tản ra quang mang càng thêm chói lọi chói mắt, kiếm ý chưa từng có cường đại. Thiên giai thần kiếm vốn là cực cường, chỉ là Tần Phong ở vào kiếm hào cảnh giới, chân nguyên trong cơ thể không đủ, không đủ để phát huy ra thiên giai thần kiếm uy lực chân chính. Mà giờ khác này, Tần Phong thành tiểu kiếm tôn, mặc dù chỉ là phổ thông kiếm tôn, trong cơ thể chân nguyên bạo tăng, uy lực kiếm pháp cũng xưa đâu bằng nay. Đáng tiếc, Tần Phong ánh mắt một lóe, ánh mắt bên trong hiện lên một tia bất đắc dĩ. Kiếm, kiếm pháp, nhục thể, Tam đại trí tôn cảnh giới, thần phong yếu nhất là nhục thể. Thiên địa linh khí quan trú, linh nhục hợp nhất về sau, thần phong nhục thể phát sinh cải biến, da thịt giống như là đồ sứ đồng dạng tinh tế, nhục thể như ngọc thạch đồng dạng cưng, rắn. Thần phong nhược điểm lớn nhất là chân nguyên thiếu thốn, giờ phút này cũng đã nhận được bù đắp, có thể thần phong trả giá đại giới cũng cực lớn. Linh nhục hợp nhất, nhục thể không cách nào cải thiện. Coi như Tần Phong có thể đem kiếm pháp cùng kiếm muốn tu luyện đến trí tôn cảnh, nhưng kiếp này đi không cách nào tu luyện tới tam đại trí tôn cảnh giới viên mãn, cũng vô pháp thành tiểu siêu tuyệt kiếm tôn. Có điều, vì chém giết mạc cô sinh, ngăn cản hắn đăng cơ xương đế, đây là biện pháp duy nhất. thần Phong trong lòng có chút tiếc đối. Tần Phong, ngươi thật sự thành tựu kiếm tôn. Cái kia thì lại làm sao? Ta dù sao cũng là kiếm vương, cao ngươi dòng rã một cảnh giới. người y y nguyên không phải là đối thủ của ta Mạc cô sinh nhìn thấy tần phong thật sự thành tựu kiếm tôn trong lòng chấn động không dứt bỏ kiếm trùng tu kiếm đạo tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát đây là thiết luật Mạc cô sinh ngươi nên sử dụng bí thuật gì hay là bảo vật mới có thể tạm thời bảo trì kiếm đạo ngũ trọng thiên cảnh giới nhưng mà loại này trạng thái cũng không lâu dài một khi có tác dụng trong thời gian hạn định vừa đến ngươi liền sẽ ngã rơi xuống kiếm đạo nhất trọng thiên đến lúc đó ta cũng không phải chỉ cao ngươi một cái kiếm đạo cảnh giới Tần Phong sớm liền xem thấu Mạc Cô Sinh tâm tư. Đáng chết Mạc Cô Sinh sắc mặt đại biến, hắn không ngờ rằng, lá bài tẩy của mình đều bị Tần Phong thăm dò đến. Mạc Cô Sinh chỉ có một đầu đường có thể đi, chính là ở bí thuật tiêu tán trước đó, đem Tần Phong chém giết. oanh oanh. oanh. Mạc Cô Sinh hoàn toàn điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, kiếm pháp như sấm, không ngừng công hướng Tần Phong. Tâm ngươi loạn, kiếm pháp cũng loạn. Xem tựa như cường đại, thực ra lộn xộn. Tần Phong ngăn cản Mạc Cô Sinh kiếm chiêu mặc dù Y Hỉ Nguyên ở vào hạ phòng, lại so trước đó tốt quá nhiều, thậm chí có tâm tư mở miệng niệm ai. Mặc cô sinh thế công cùng bạo, xem tựa như chiếm hết thượng phòng, nhưng mà sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Tần Phong kiếm đạo tam trọng thiên lúc, mặc cô sinh đều không thể đem hắn chém giết. Bây giờ Tần Phong đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên, mặc cô sinh trong thời gian ngắn, làm sao có thể tùy tiện chiến thắng? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặc cô sinh trong lòng một mảnh lạnh bớt. Vạn kiếm luân hồi tần phong thi triển ra đòn sát thủ kiếm quang hóa thành thông thiên huyền mãng quay quanh toàn thân không những đem bản thân bảo vệ ngay cả tiểu hoàng tử cùng chỉ riêng đô hộ ở trong đó mặc cô sinh điên cuồng tiến đánh vạn kiếm luân hồi nghĩ muốn phá mở một kiếm này kết quả lại là hưởng công nguy rồi có tác dụng trong thời gian hạn định đến mặc cô sinh đột nhiên hơi ngửa đầu chỉ cảm thấy toàn thân chân nguyên trong nháy mắt bị rút sạch cả người giống như là xì hơi đồng dạng không có nửa điểm sức lực mặc cô sinh kiếm đạo tu vi sườn đồi thức ngã rơi Trực tiếp từ kiếm đạo ngũ trọng thiên, ngã rơi xuống tứ trọng thiên, tam trọng thiên, nhị trọng thiên, nhất trọng thiên. Trong trước mắt, mặc cô sinh kiếm đạo tu vi chỉ có kiếm đạo nhất trọng thiên cảm ứng cảnh. Mặc dù kiếm pháp của hắn vẫn còn, nhưng là chân nguyên trong cơ thể không còn, mặc hắn có ngập trời kiếm pháp, cũng thi triển không ra tới. Hắc hắc hắc, mặc cô sinh. Ngươi cũng có hôm nay. Quả nhân cho ngươi cái cơ hội. Để ta đoạt sáng ngươi. Ta thay ngươi đem tần phong tiểu tử này chứ mất Minh Đế thân ảnh hiện hiện ở mặt cô sinh trong đầu, mang trên mặt nụ cười quỷ quyệt. Ngươi muốn ta làm người kiếm nô? Mặc cô sinh bộ mặt tức giận. Đúng vậy. Minh Đế cười lạnh, ngươi hoặc là chết ở Tần Phong trong tay, hoặc là làm kiếm nô của ta. Ngươi chỉ có hai cái lựa chọn. Cái này. Mặc cô sinh sắc mặt hơi trầm, khổ sở suy nghĩ. Một bên khác, Tần Phong đã phát giác được Mặc cô sinh kiếm đạo cảnh giới nhanh chóng tốc độ ngã rơi, sắc mặt lộ ra một bôi vui mừng, quát lớn nói, Mặc cô sinh. Ngươi tử kỳ đến rồi. Chương 469 Thiên Cổ Nhất Đế mắt thấy Mặc Cô Sinh kiếm đạo cảnh giới cấp tốc ngã rơi, Tần Phong tự nhiên sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội, thể phải nổ cỏ tận gốc, lập tức kiếm khí như cầu vồng, vạch phá bầu trời, hướng về bản thân chẳng tới. Giờ phút này Mặc Cô Sinh kiếm đạo cảnh giới đã ngã rơi xuống kiếm đạo nhất trọng thiên, đối mặt Tần Phong một kiếm này, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Mặc Cô Sinh chuyện cho tới bây giờ ngươi chỉ có thể đáp ứng làm kiếm nô của ta ta chính là đường đường thần võ kiếm hồn cũng không phải tâm tư ác độc ma kiếm ta có thể đáp ứng ngươi chờ đại huyền đế quốc thế cục bình ổn về sau ta có thể phóng xuất ngươi linh thức để ngươi lần nữa không chế cỗ thân thể này đến lúc đó ngươi làm hoàng đế của ngươi an hưởng thái bình thịnh thế há không đẹp quá thay minh đế thanh âm ở mạc cô sinh trong đầu tiếng vang lên giống như ma quỷ nói thầm, không ngừng hứa xuống hứa hẹn dẫn dụ mạc cô sinh mạc cô sinh sắc mặt tâm trầm bỗng nhiên cắn răng nói ta đáp ứng ngươi. Ha ha ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt." Minh Đế vui vẻ cười to. Và anh Thần Võ Kiếm đột nhiên tản mát ra vạn trượng kim quang, một đạo thân ảnh vàng nóng từ trong thân kiếm bay ra, lờ mờ đó có thể thấy được là Minh Đế bộ dáng. Chính là Thần Võ Kiếm Hồn. Kiếm hồn toàn thân lấp lóe kim quang, tản ra thần thánh khí tức, đầu đội kim quang, người khoác long bảo, thần sắc trang nghiêm túc mục, tựa như đế hoàng. Thần Võ Kiếm Hồn nhàn nhạt lượm tần phong một nhãn liền bay vào mặc cô sinh mi tâm ở giữa ông mặc cô sinh cùng thần võ kiếm hồn hòa làm một thể trên thân đột nhiên bạo phát ra kinh thiên kiếm ý khí thế như cầu rồng thần phong nhìn thấy trẫm còn không quỳ xuống mặc cô sinh ánh mắt bên trong mang theo huy áp lạnh lùng quát nói phu hoàng mặc cô sinh khuôn mặt cùng minh đế hoàn toàn khác biệt nhưng mà thần thái lại cùng minh đế giống nhau như lúc minh đế bình thường ăn nói có ý tứ tích huy rất nặng tiểu hoàng tử chỉ là nghe được cái này âm thanh gầm thét giật cả mình không khỏi hai chân như nhũn ra cung nên bệ hạ mặc dù có chút long đong cuối cùng vẫn là thành công tả thiên cơ mặt lộ vẻ mừng rỡ tiến lên một bước thần thái cung kính đi ba bái chín khấu đại lễ công tử hắn đến cùng là ai chỉ riêng đã hoàn toàn bị làm mơ hồ khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy mở mịt nhìn qua tần phong quản hắn là ai tần phong cười nhạt một tiếng không những không quỳ mũi kiếm chỉ vào mặt cô sinh đầu mũi lạnh lùng nói ngươi là minh đế cũng tốt Mạc Cô Sinh cũng được. Hôm nay ngươi hẳn phải chết với ta dưới kiếm. Lớn mật. Mạc Cô Sinh giận tí mặt, giận quát nói, loạn thần tạc tử, ngươi đây là tạo phản. Tần Phong chậm rãi lắc đầu, sau lưng hiện ra hỗn độn thân ảnh, hai mắt như điện, ở Mạc Cô Sinh trên thân đảo qua, Hỗn độn lấy kiếm hồn làm thức ăn. Đối với kiếm hồn cực kỳ hiểu rõ nhất, bởi vậy nhìn rõ ràng, Thần võ kiếm hồn chiếm cứ Mạc Cô Sinh thân thể hơn phân nửa, nhưng mà còn có gần một nửa, ý nghĩa nguyên ở Mạc Cô Sinh ý thức khống chế phía dưới. Mạc Cô Sinh âm hiểm xảo trá, trời sinh tính đa nghi, quyền lợi muốn cực cường. Vì quyền lợi, hắn thậm chí có thể hy sinh đồ đệ, thậm chí thân sinh nhi tử Mạc Ly tính mệnh. Dạng này người, làm sao có thể cam tâm tình nguyện làm thần võ kiếm hồn kiếm nô? Thần võ kiếm hồn cũng biết Mạc Cô Sinh rất khó khống chế, một lòng nghĩ muốn đem hắn linh thức mạt sát, hoàn toàn trưởng khống Mạc Cô Sinh thân thể. Bởi vậy, Mạc Cô Sinh trong thân thể, hai đạo linh thức một mực ở minh tranh ám đấu, cướp lấy quyền khống chế thân thể cái này để tần phong tìm tới một kia thừa dịp cơ hội lần nữa ngang nhiên xuất kiếm Vụ. kiếm quang giống như tấm lụa hướng về mặt cô sinh đỉnh đầu chém tới lao giả ngay cả ta đều không đối phó được tần phong ngươi chỉ là một luồng kiếm hồn bằng cái gì là tần phong đối thủ ngươi cùng tần phong đều là địch nhân của ta nếu ta giết không được tần phong trước khi chết liền kéo ngươi làm đệm lưng mắt thấy một kiếm này không tránh thoát mặc cô sinh nửa khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn vậy mà không tránh không né trái lại hướng về ngũ tuyệt thần kiếm kiếm phong phóng đi, không muốn. mạc cô sinh khác nửa khuôn mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi, liên thanh cầu xin tha thứ. suy, ngũ tuyệt thần kiếm biết bao sắp bén, kiếm quang lướt qua, mạc cô sinh thân thể bị chém thành hai mảnh. một đời kiếm vương vẫn kiếm minh phó minh chủ mạc cô sinh như vậy vẫn lạc. mạc cô sinh rốt cuộc chết. nhìn xem mạc cô sinh thi thể, tần phong thở dài một hơi, tâm tình dễ chịu, nhẫn không nổi ngửa mặt lên trời thét dài Mạc cô sinh chính là tần phong lớn nhất cựu địch hôm nay tần phong rốt cuộc tự tay đem hắn chém giết bình sinh nhất thống khoái sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi công tử cái này ma đầu rốt cuộc chết rồi đích thực để người vỗ tay khen hay sư tôn cái này chàng cung đình hạo kiếp nên kết thúc đi tiểu hoàng tử nhìn xem đầy đất thi thể âu sầu trong lòng bậy hạ bậy hạ tả thiên cơ nhìn thấy Mạc cô sinh bị tần phong một kiếm chém giết kinh ngạc tại chỗ một lát về sau hắn vọt tới mặc cô sinh bên cạnh thi thể đem thần võ kiếm ôm vào trong ngực khàn giọng hét lớn thần võ kiếm quang mang ảm đạm thân kiếm trợn minh trợ tám hiển nhiên nhận lấy trọng thương đã ở tán loạn bên bờ thần phong ngươi xem một chút ngươi làm rất tốt sự tình tả thiên cơ ngửa lên đầu hai mắt tinh hồng gắt gao nhìn chằm chằm tần phong tần phong nhíu mày nhìn qua tả thiên cơ nói ta xưng ngươi một tiếng tiên sinh ngươi chủ trì đại huyền hoàng cung không có công lao cũng cũng có khổ lao ngươi chính là kiếm vương Trong kiếm vương giả, vốn nên rõ lý lẽ, biết thiện ác. Thế nào lại như vậy ngu dốt Thiện ác không phân. Ngươi rõ ràng biết đại huyền hoàng đế chính là thần võ kiếm hồn. Sao có thể đem cái này dị loại tôn làm bệ hạ, còn một lòng hầu hạ? Ngươi nho nhỏ tuổi tác, hiểu được cái gì là thiện ác. Tả thiên cơ cười lạnh nói, ngươi lại có biết, đại huyền đế quốc ngàn năm không diệt, quốc gia trường trị cửu an nhân dân an cư lạc nghiệp, công lao lớn nhất là ai? Cái này tần phong lắc đầu Hắn xác thực không có nghĩ qua xa như vậy. Không phải người khác, chính là thần võ kiếm hồn. Tả thiên cơ thở dài một tiếng, nói, ngươi cho rằng thần võ kiếm hồn đoạt xá minh đế thân thể, lại không biết, từ võ đế bắt đầu, đại huyền đế quốc hoàng đế, liền một mực là thần võ kiếm hồn. Đến nay, nó đã làm 299 đời hoàng đế. Chính là hoàn toàn xứng đáng thiên cổ nhất đế. Cái gì? Nghe được tả thiên cơ, Thần phong, tiểu hoàng tử, chỉ riêng ba người đều lộ ra kinh sợ. Đại Huyền Đế quốc có hai đại thánh đế, một cái là Khai Quốc Hoàng đế, một cái chính là Võ đế. Võ đế đến nay đã đem gần 900 năm, cái này thần Võ kiếm hồn chẳng lẽ đã làm 900 năm hoàng đế. Tin tức này thật sự là quá chấn động. Thần Phong trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Năm đó, phương Bắc Man tộc xâm phạm ta Đại Huyền Đế quốc. Võ đế ngự giá thân trình, lại bị Khốn thổ Luân Bảo. Man tộc tắt mãn tê tự lấy bí thuật trọng thương Võ đế tâm thần, lúc ấy hắn đã không còn sống lâu nữa. Bất đắc dĩ phía dưới, thần võ kiếm hồn mới đoạt xá võ đế thân thể kế thừa hắn nguyện vọng ác chiến vạn dạm thu phục ta đại huyền tốt đẹp non sông nếu không phải thần võ kiếm hồn ở võ đế lúc đại huyền đế quốc liền đã diệt tả thiên cơ nói lên năm đó nhẫn không nổi hai mắt tỏa ánh sáng thần phong xuất thân đại húc đối với đại huyền lịch sử biết không nhiều tiểu hoàng tử lại mặt lộ dị sắc trong miệng thì thào nói nghe đồn võ đế nguyên bản tính cách nhu nhược có giúp đỡ sơn hà ý chí lại ít mấy phần quân lâm thiên hạ khí phách xét xử bên trên ghi lại thổ luân bảo vây khốn võ đế cùng đại quân rơi vào trùng điệp vây quanh chính sầu náo ớt ức đông nhiên trên trời có thần quang giáng lâm xuất hiện một vị thần nhân chỉ điểm võ đế phá địch chi pháp ngày thứ hai võ đế thay đổi bình thường nhu nhược xung phong đi đầu đẫm máu chiến đấu hăng hái dẫn đầu đại quân giết ra khỏi trùng vây tiếc ăn mừng bên trên võ đế bị thương gần trăm chỗ ý đi ảnh nguyên cùng bọn cùng nhau uống rượu từ đây quân huy đại trấn mới thế như trẻ tre đại phá man tộc Lấy được thổ luân bảo đại thắng. Nguyên lai, khi đó võ đế, đã không phải võ đế, mà là thần võ kiếm hồn. Thần võ kiếm hồn, tự nhiên không biết đau đớn. Thần phong mặt lộ vẻ chợt hiểu. Chương 470, Thánh nhân bất nhân. Thần võ kiếm hồn như là ở 900 năm trước liền đoạt xá võ đế, thành đại huyền đế quốc hoàng đế, như thế trong hoàng cung rất nhiều cổ quái quy củ, ngược lại là có thể giải thích. Thần phong mặt lộ vẻ chợt hiểu. Ngàn năm tới nay, đại huyền đế quốc quốc lực càng ngày càng cường thịnh Cương vực càng ngày càng lớn, nhưng mà, trong hoàng cung lại có rất nhiều cổ quái quy củ, để người khó có thể lý giải được. Ví như, hoàng tử địa vị cũng không phải là lấy đức hạnh cùng tài hoa tới bình phán, mà là có bao nhiêu dòng roi tới bình phán. Các hoàng tử từng cái từng cái hoang dâm vô độ, bất học vô thuật, chỉ biết cưới vợ nạp tiếp. Càng có tài hoa hoàng tử, trái lại càng bị hoàng đế khinh thị. Cái quy củ này chính là từ võ đế thời đại lưu truyền xuống. Võ đế thời điểm, cũng có một chút khai sáng đại thần không hiểu thậm chí lấy cái chết trình lên khuyên ngăn, đập đầu chết ở kim loan điện bên trên. Khi đó, võ đế vừa mới xua đổi man tộc, thu phục non sông, được tôn là thánh đế, danh vọng như mặt trời ban trưa, quả thực là định xuống cái này cổ quái quy củ, không người có thể sửa đổi. Theo thời gian chuyển rời, võ đế định xuống cổ quái quy củ, cũng không đối với đại huyền đế quốc tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Không quản hoàng tử kế vị phía trước nhiều hoang dâm vô độ, đang cơ về sau, liền giống như là đổi một người đồng dạng không gần nữ sắc. Mỗi ngày chuyên cần chính sự, thâu đêm suốt sáng phê duyệt tấu chương, đám đại thần cũng không tốt nhiều lời cái gì. Cho đến ngày nay, võ đế định xuống quy củ, đã thành tổ hấn, càng là không người có thể sửa đổi. Như là có người nghi ngờ, đám đại thần liền sẽ cái thứ nhất nhảy ra tới, nói cái gì tổ tông lễ pháp không thể phế, như là hủy bỏ những quy củ này lễ pháp, chính là giao động quốc tri căn cơ. Thậm chí toàn bộ đại huyền đế quốc người đọc sách, đều bị võ đế định xuống những quy củ này tẩy não, cho rằng võ đế thánh minh bản thân không hiểu những quy củ này lệ pháp lợi ích chính là cấp độ cảnh giới không đủ ngàn năm tới người đọc sách nhóm căn cứ võ đế định xuống những quy củ này diễn hóa ra rất nhiều vai lý tà thuyết ở đại huyền đế quốc lưu truyền cực lớn thậm chí bị rất nhiều nhân tôn vì khuôn vàng thức ngọc bi bô tập nói học đồng tiến nhập trường học việc thứ nhất chính là học tập những này ngụy biện lời lẽ sai trái cũng chỉ có tần phong dạng này người ngoài mới có thể một châm thấy máu nhìn ra đại huyền đế quốc mặt ngoài bên trên ca múa mừng cảnh thái bình thực ra nội bộ đã mục nát về phần mục nát nguyên nhân thần phong đến hiện tại mới biết thần võ kiếm hồn năm đó định xuống quy củ hoàn toàn vì tư tâm của mình thần võ kiếm hồn chính là dị loại nó giả mạo võ đế ngồi lên đại huyền đế quốc hoàng vị quản lý như vậy đại đế quốc thống trị hàng tỷ lê dân bách tính nó trong lòng tất nhiên sợ hãi sợ hãi bản thân kiếm hồn thân phận bị người khác phát hiện mà dễ dàng nhất phát hiện nó thân phận chính là bên người thân cận người đặc biệt là những hoàng tử kia bởi vậy thần võ kiếm hồn định xuống quy củ để các hoàng tử hoang dâm vô độ từng cái từng cái biến thành phế vật càng là tài hoa hơn người hoàng tử ví như tiểu hoàng tử cửu hoàng tử tam hoàng tử thần võ kiếm hồn càng là lạnh nhạt gật bỏ càng là thái tử loại phế vật này càng là chịu thần võ kiếm hồn thưởng thức dù sao thần võ kiếm hồn mục đích chính là đoạt xá hoàng tử thân thể hoàng tử đăng cơ phía trước sẽ bị an bài đến thần võ kiếm phía trước mệnh hắn rút lên thần võ kiếm một khi thần võ kiếm bị rút lên hoàng tử liền bị thần võ kiếm hồn đoạt xá tính tình đại biến về phần hoàng tử nạp thiếp cưới vợ nhiều sinh con nối dõi cũng có mặt khác một cái mục đích thần võ kiếm hồn dù sao cũng là kiếm hồn nó có một cái trọng đại thiếu hụt đoạt xá nhân loại thân thể về sau mặc dù có thể tiến hành chuyện nam nữ lại không thể nào có hậu đại lại tăng thêm thần võ kiếm hồn sợ hãi hậu cung giai lệ nhóm phát hiện diện mục thật của mình ở kế vị về sau liền sẽ lấy xử lý triều chính vì tên lệnh nhạt hậu cung trước kia càng là thân cận hoàng phi càng là sẽ bị lạnh nhạt thậm chí sẽ bị ban cho cái chết tiểu hoàng tử mẫu thân chính là một vị vật hy sinh thần võ kiếm hồn định xuống quy củ để các hoàng tử nhiều sinh con nối dõi nhưng thật ra là sợ đại huyền lôi thị hoàng tộc huyết mạch đoạn tuyệt mặc dù thần võ kiếm hồn có thể đoạt xá bất kỳ người nào nhưng là ở ngàn năm trước nó như là cầm giữ người ngoài đăng cơ xương đế đám đại thần vẫn là sẽ nghi vấn phản đối ngàn năm sau hôm nay thần võ kiếm hồn thống trị ngày càng vững chắc liền xem như đoạt xá mạc cô sinh thân thể ở tả thiên cơ trợ giúp phía dưới hắn cũng có thể man thiên quá hải, thuyết phục chúng đại thần. Còn có kiếm đế cường giả không thể tiến huyền đô quy củ, tự nhiên là sợ hãi kiếm đế cường giả ánh mắt sắc bén, nhìn ra nó sơ hở. Nói như vậy, đại huyền hoàng tộc nhận được man tộc tế tự nguyên rủa, hoàng đế chỉ có 50 năm thọ mệnh, đây cũng là giả. Thần Phong lên tiếng hỏi. Tự nhiên là giả. Nguyên rủa biết bao hư vô mờ mịt. Cho dù có bí thuật có thể trọng thương tâm thần, cũng vô pháp ở trong huyết mạch còn sót lại ngàn năm. Tả Thiên Cơ nói, bệ hạ là kiếm hồn, thọ nguyên kéo dài, nhưng mà nhân loại thân thể lại quá yếu đuối, nhiều nhất 50 năm, liền sẽ mục nát. Bởi vậy, bệ hạ mới định xuống quy củ, lấy 50 năm làm hạn định, thái tử kế vị, đăng cơ xương đế. Mỗi lần kế vị lúc, đều sẽ có một tràng chính biến cung đình, các hoàng tử tử thương gần như không còn, một chút đại thần cũng sẽ bị liên lụy, chu sát cửu tộc. Đây cũng là thần võ kiếm hồn sợ hai thân phận bị phát hiện, tiến hành đại thanh tẩy đi. Thần Phong trong ánh mắt lấp lóe lệ mang, hỏi. Cái này, bệ hạ chính là thiên cổ nhất đế, chấp trưởng đại huyền đế quốc gần ngàn năm, tự nhiên có một bộ đế vương thuật. Có lẽ thủ đoạn của hắn, đối với các hoàng tử tới nói huyết tinh tàn bạo một chút. Nhưng là, trong mắt ta nhìn thấy lại là hàng tỷ lê dân bách tính, ca múa mừng cảnh Thái Bình, an cư lạc nghiệp. Tả thiên cơ hơi có chút chần chờ ánh mắt nhìn về phía tiểu hoàng tử nói, điện hạ, ngươi nên biết, đại huyền có thể có hôm nay. Tất cả dựa vào thần võ kiếm hồn bản thân chi lực. Nó đã làm 299 đời đế hoàng dốc hết tâm can lịch huyết, mới để đại huyền đế quốc kéo dài đến nay. Ta đã từng du lịch thiên hạ, đi qua rất nhiều quốc gia. Rất nhiều quốc gia chính trị phân loạn, triều đại thay đổi nhiều lần, dân chúng khổ không thể tả. Chỉ có đại huyền đế quốc, chính trị ổn định, nhân dân giàu có, được xưng là thiên triều thượng quốc. Như là thần võ kiếm hồn sổ đổ, đại huyền đế quốc sẽ trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vậy ta mời điện hạ lấy thiên hạ thương sinh làm trọng tiểu hoàng tử nhìn chằm chằm tả thiên cơ ngạc nhiên nói tả thiên sinh lời này của ngươi là có ý gì ta như thế nào mới có thể lấy thiên hạ thương sinh làm trọng tả thiên cơ nắm chặt thần võ kiếm sắc mặt có chút dữ tợn nói thần võ kiếm hồn hơi thở mong manh hồn thể bất cứ lúc nào đều sẽ vỡ nát chỉ có ngươi cam tâm tình nguyện để nó đoạt xá thân thể của ngươi nó có lẽ còn có một chút hy vọng sống nó nếu là có thể khôi phục tiếp tục làm đại huyền đế quốc hoàng đế chính là lê dân may mắn thương sinh may mắn vì thiên hạ ngươi liền dâng ra thân thể của ngươi đi không không muốn ngươi nói đồ vật ta không hiểu ta chính là ta ta không muốn làm người khác khối lỗi càng không muốn làm thần võ kiếm kiếm khôi tiểu hoàng tử thân thể chấn động mặt lộ sợ hãi trốn ở tần phong sau lưng rung giọng nói sư tôn tả tiên sinh thật đáng sợ yên tâm có ta ở không có người có thể động ngươi kiếm vương cũng không được Tần phong bảo vệ tiểu hoàng tử, lạnh lùng nhìn xem tả thiên cơ nói, lời của ngươi, quả thực là nói bậy nói bạn. Đại huyền đế quốc kéo dài đến nay, thần võ kiếm hồn sắc thực công không thể không có. Nó vì bản thân ham muốn cá nhân, vì bảo trụ bản thân hoàng vị, chế tạo vô số thảm án, cái này cũng là sự thật. Kiếm hồn chính là kiếm hồn, không hiểu nhân tâm, thủ đoạn tàn khốc, không hiểu nhân là vật gì. Đế vương chính là thánh nhân, không cần phải hiểu nhân tâm. Thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì chó dơm. Thần võ kiếm hồn, chính là trời sinh đế hoàng sẽ không bị nhân tâm ham muốn cá nhân chỗ chi phối. Tả thiên cơ từng bước hướng về tiểu hoàng tử tới gần. Lý niệm khác biệt, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Nhân loại quốc gia, chỉ có thể người tới thống trị. Đừng nói là kiếm hồn, cho dù là thần, ta cũng không thừa nhận. Thần phong thái độ kiên quyết, tất bước không nhường. Chương 471, Hạ màn. Thần phong, ngươi còn trẻ, kiến thức quá nông, lời nói có sai lầm bất câu tả thiên cơ hai mắt nhìn chằm chằm tần phong trong con ngươi tràn đầy vẻ giận dữ tả thiên cơ là cao quý kiếm vương lại là đại nội tổng quản dưới một người trên vạn vạn người địa vị biết bao cao thượng như là bình thường tần phong dám can đảm như vậy cùng tả thiên cơ nói chuyện tất nhiên bị tả thiên cơ một kiếm chém thậm chí chu sát cựu tộc có thể hiện tại tả thiên cơ thân chịu trọng thương thực lực không đủ toàn thịnh lúc một thành mặc dù trong lòng đối với tần phong cực kỳ bất mãn lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh Đối với Tần Phong lời hay khuyên bảo, Tạ Kiếm Vương, nhìn thấy Tả Thiên Cơ hùng hổ do người, Tần Phong không lại xưng hô hắn là tiên sinh, đổi thành Kiếm Vương. Tuy nói Tả Thiên Cơ đúng là Kiếm Vương, Tần Phong như vậy xưng hô, cũng không thất lễ mấy. Nhưng mà cái này đã nói rõ, Tả Thiên Cơ ở Tần Phong trong lòng, địa vị rất xuống ngàn trượng. Tạ Kiếm Vương, tiểu hoàng tử là đồ đệ của ta. Ta sẽ không để hắn nhận được bất kỳ người nào tổn thương. Liền xem như ngươi cũng không được. Ngươi như là tiếp tục bức bách đừng trách ta trở mặt vô tình thần phong sắc mặt một trầm nói thần phong ngươi quá không biết điều nghĩ một chút thiên hạ thương sinh nghĩ một chút lê dân bách tính quốc chi đem nghiêng duy có tiểu hoàng tử Dâng ra thân thể của mình mới có thể cứu vớt đại huyền cứu vớt ngàn vạn lê dân bách tính tả thiên cơ giận nói há miệng lê dân ngậm miệng bách tính miệng đầy thánh hiền đại đạo vụng trộm lại tất cả đều là tư tâm tần phong cười lạnh nói tả kiếm vương Ngươi nếu là thật sự muốn cứu thần võ kiếm hồn, ủng hộ hắn tiếp tục làm hoàng đế. Ngươi vì sao không hiến thân? Lại bức bách một cái vị thành niên hài tử. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cái này. Tả thiên cơ lập tức một câu đều nói không nên lời tới, đến mức sắc mặt đỏ lên. Tả thiên cơ trong tay thần võ kiếm, quang mang càng ngày càng ảm đạm. Thần võ kiếm hồn hơi thở mong manh, không cách nào lại ủng hộ thần võ kiếm vực. Ẩm. Một tiếng vang giòn, kiếm vực phá toái tần phong mấy người về đến dưỡng tâm điện bên trong không tốt thần võ kiếm hồn sắp tiêu vong ta không thể kéo dài nữa coi như ta liều lên tính mệnh cũng muốn trợ thần võ kiếm hồn cướp đoạt tiểu hoàng tử thân thể tả thiên cơ lòng nóng như lửa đốt trong hai con người hiện lên một bôi tàn khốc tiểu hoàng tử trốn ở sau lưng ta tần phong cảm thụ đến tả thiên cơ sắc cơ đưa tay đem tiểu hoàng tử hộ tại sau lưng tay phải nắm chặt ngũ tuyệt thần kiếm cùng tả thiên cơ rằng co tả thiên cơ mặc dù trọng thương Nhưng hắn dù sao cũng là kiếm vương, như là liều mạng, Tần Phong không tốt ứng phó. Đồng thời Tần Phong cho thấy kiếm đạo thực lực, để tả thiên cơ cũng vô cùng kiên kỵ. Trong lúc đó, giữa tâm điện bên trong bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương, vô số đạo kiếm khí tùy ý tung hành, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Tần Phong cùng tả thiên cơ trong lòng hai người đều không có năm chắc tất thắng, hai người lý niệm khác biệt, chỉ có thể lần nữa binh khí gặp nhau, liều chết một trận chiến. Nhưng vào lúc này Một đạo hát sắc nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở dưỡng tâm điện bên trong, cười nói, ha ha ha ha, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Vấn đề này, nếu như để hai người các ngươi tranh luận tiếp, chỉ sợ là không dứt. Hoang Mục tiền bối. Tần Phong ngửa đầu, xem rõ ràng hát sắc nhân ảnh khuôn mặt, lập tức trong lòng giật mình. Người này không phải người khác, chính là trưởng quản thiên kiếm ti Hoang Mục. Hoang Mục, ngươi tới nơi này làm gì? Tả thiên cơ nhìn thấy Hoang Mục, lập tức biến sắc. Thực hiện lời hứa mà thôi. Hoang mục cười nhạt một tiếng, tay phải giương lên. Siêu. Một đạo kiếm khí hướng về tả thiên cơ bay đi, đem trong tay hắn thần võ kiếm đánh bay. Hoang mục tiện tay chảo một cái, thần võ kiếm liền rơi vào đến trong tay của hắn. Hoang mục, ngươi nghĩ muốn làm gì? Tả thiên cơ quá sợ hãi, nhưng mà hoang mục cầm trong tay thần võ kiếm, để hắn sợ ném chuột vỡ bình, trong lúc nhất thời không dám tiến lên. Ha ha, thần võ kiếm hồn, ngươi là cao quý đế hoàng, cũng có hôm nay. Ngươi có nhớ? năm đó hai ta gặp nhau đã từng có một ước định hoang mục nhìn cũng không nhìn tả thiên cơ một nhãn túi đầu đối với thần võ kiếm nói ông ông ông thần võ kiếm run rẩy kịch liệt kiếm quang minh ám bất định tựa hồ đối với hoang mục cực kỳ sợ hãi hai ta đã từng ước định nếu là có một ngày ngươi hồn thể tiêu tán thần võ kiếm liền để ta tới no bụng ta ở đại huyền hoàng cung trung cấp hơn 100 năm thay ngươi chấp trưởng thiên kiếm thi vì chính là hôm nay hoang mục cất tiếng cười to Nguyên bản Tiểu Tụy khuôn mặt giờ phút này nét mặt hồng hào. nhìn ra được tới, Hoang Mục cực kỳ hưng phấn, Tả Thiên Cơ sắc mặt cho nguội, như cha mẹ chết. Hắn cùng Thần Võ Kiếm Hồn quan hệ không hề tầm thường, đối với việc này hơi có nghe nói. Thần Võ Kiếm Hồn cùng Hoang Mục xác thực có một cái ước định. Hoang Mục cũng không cùng Tả Thiên Cơ nói nhảm, trong tay háo bay ra một thành toàn thân đen nhánh phi kiếm, một kiếm chạm ở Thần Võ Kiếm bên trên. Thần Võ Kiếm chính là Thiên giai Thần Kiếm, kiên cố không thể phá vỡ có thể hoang mục trôi này đen nhánh phi kiếm cũng không phải phàm binh. huống chi thần võ kiếm đã là nỏ mạnh hết đà, thế nào có thể đỡ nổi hoang mục một kiếm? lập tức thần võ kiếm thân kiếm vỡ nát, hóa thành mấy chục mảnh vụn. hoang mục vung tay lên, đem những mảnh vỡ này nắm trong tay, tất cả ném đến trong miệng, giống như nhai đậu tầm đồng dạng miệng lớn nhấm nuốt lên. ở tân phong tiểu hoàng tử chỉ diên tả thiên cơ kinh ngạc trong ánh mắt, hoang mục đem thần võ kiếm thôn vệ gần như không còn. vậy hạ tả thiên cơ quỷ ở hoang mục trước mặt ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng thần võ kiếm đã hủy thần võ kiếm hồn tiêu tán theo chấp trưởng đại huyền đế quốc gần ngàn năm thiên cổ nhất đế thần võ kiếm hồn cuối cùng rơi vào như vậy hạ tràng thần phong trong lòng cũng rất không phải mùi vị nói thật hắn cũng vô pháp bình phán thần võ kiếm hồn đúng sai nếu là không có thần võ kiếm hồn đại huyền đế quốc sớm liền diệt vong nhưng là thần võ kiếm hồn vì kéo dài bản thân sinh mệnh nhiều lần đoạt xá đại huyền hoàng tộc hai tay sớm liền dính đầy huyết tinh những gì hắn làm cùng ma kiếm thiên tà không có bản chất khác biệt thậm chí hăng quá hóa dở hoa mục nuốt thần võ kiếm một mặt thỏa mãn đánh mấy ở no nê về sau ánh mắt lại rơi tại ma kiếm thiên tà bên trên liếm môi một cái nói tần phòng ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào trôi này ma kiếm ngươi nếu là không có biện pháp ta đem nó một thanh nuốt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn Hoang mục tiền bối ta biết ngươi là dị thú thôn nguyên trời sinh lấy kiếm làm thức ăn nhưng là ma kiếm thiên tả cùng thần võ kiếm khác biệt. Thiên tả chính là giữa thiên địa chí âm chí tả sát khí ngưng tụ mà thành. Ngươi như là nuốt thiên tả, chỉ sợ sẽ bị sát khí nhiễm, mất đi bản tâm. Thần phong hơi suy tư, mở miệng nói, cái này. Hoang mục sắc mặt biến hóa, trong lòng biết thần phong nói là sự thật. Hắn lấy kiếm làm thức ăn, ăn là kiếm bản thân, cầm kiếm hồn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn đối với thần võ kiếm thèm nhỏ dãi đã lâu, có thể thần võ kiếm hồn chỉ cần ở, hắn liền không biết làm thế nào cho nên hoang mục chờ đợi hơn 100 năm rốt cuộc đợi đến cái này cơ hội thừa dịp thần võ kiếm hồn sắp tiêu tán thời khác đem thần võ kiếm nuốt mất thôn nguyên lấy kiếm làm thức ăn hỗn nộn lấy kiếm hồn làm thức ăn đây là cả hai điểm khác biệt lớn nhất chi chỗ tân tiểu tử cái này ma kiếm thiên tả cùng ngươi nguồn gốc không cạn đã như vậy liền đem nó giao cho ngươi xử lý lấy tài trí của ngươi cũng có thể nghĩ biện pháp hóa giải nó sát khí ta khổ sở đợi chờ trăm năm rốt cuộc nuốt mất thần võ kiếm giải quyết xong tâm nguyện, không có lý do lại lưu ở Huyền đô. Hoa Mục lấy ra một mặt cổ đồng kiếm lệnh, tay dương lên, ném cho Tần phòng, cười nói, tiểu tử, ngươi giúp ta đại ân, cái này viên kiếm lệnh liền tặng cho ngươi. Nếu là có duyên, ngươi và ta có lẽ còn có thể gặp nhau. Siêu, tiếng nói vừa rơi, Hoa Mục hóa thành một đạo đen nhánh kiếm ảnh, trực tiếp xuyên qua màn máu đại trận, biến mất ở chân trời. Chương 472, nước không thể một ngày không có vua. Hai ngày sau trinh di đại tướng quân nộ kinh đảo dẫn đầu tinh binh công phá màn máu đại trận hướng vào hoàng cung hộ giá nhìn thấy dưỡng tâm điện bên trong núi thây biển máu tung hoành sắt chàng nộ kinh đảo cũng là trận mắt liễu lưới. từ tả thiên cơ trong miệng nộ kinh đảo biết được thần võ kiếm hồn đã chết lập tức nện chân vô ngực hối hận không dứt. nộ kinh đảo cùng tả thiên cơ đều biết đại huyền đế hoàng thân phận chân chính nhưng thật ra là một luồng kiếm hồn đối với thần võ kiếm hồn hai người sùng bái không gì sánh được hầu như đến mù quáng tình trạng bây giờ thần võ kiếm hồn đã chết thiên cổ nhất đế như vậy vẫn lạc nộ kinh đảo trong lòng không gì sánh được tự trách nộ tướng quân bệ hạ cực kỳ tin cây hai người chúng ta đối với chúng ta hủy thác trách nhiệm ngàn năm thời gian bệ hạ dốc hết tâm can lịch huyết mới để đại huyền đế quốc phồn vinh hương thịnh hai người chúng ta phải thừa kế hắn di trí dốc hết toàn lực bảo đảm đại huyền quốc thái dân an tả thiên cơ nói tả tiên sinh ta là một giới vũ phu không hiểu trị quốc chi đạo ngươi mưu trí thắng xa với ta Không bằng ta dẫn theo quần thần khoác hoàng bảo, ủng hộ ngươi xương đế. Nộ kinh đào nói, Nộ tướng quân như vậy đại nghịch bất đạo chi ngôn, ta không muốn nghe lần thứ hai. Ta đã từng ở trước mặt bệ hạ thể mãi mãi hiệu trung đại huyền hoàng đế, coi như bệ hạ không còn nữa, ta cũng sẽ không phụ lòng lợi thể. Tả thiên cơ sắc mặt đột nhiên băng lãnh, nói, Đại Húc ở phía nam biên cảnh ngao ngoe muốn động điều binh khiển tướng chuẩn bị xâm phạm kinh quốc. Đại Húc gia tâm cực lớn, kinh quốc chỉ là ván cầu. Xuống một bước chính là sơi tái ta đại huyền đế quốc lãnh thổ. Nước không thể một ngày không có vua, nhưng là thái tử, tam hoàng tử, cựu hoàng tử chờ hoàng tử tất cả chết ở cuộc động loạn này bên trong. Nếu là ngươi không làm hoàng đế, ai có thể kế thừa hoàng vị? Nộ Kinh Đào bận biểu nói. Ngươi nói không sai, hoàng tử tử thương gần như không còn, đại huyền lôi thị hoàng tộc huyết mạch hầu như ở cuộc động loạn này gián đoạn tuyệt. Nhưng mà, ngươi không được quên, còn có một tên hoàng tử chưa chết. Giả Thiên Cơ ánh mắt một lóe, chậm rãi nói. Người nói là, tiểu hoàng tử lôi nhân. Nộ kinh đào lắc đầu liên tục, nói, kẻ này không ôm trí lớn, tuổi tác lại nhỏ, như là hắn đăng cơ xứng đế, chỉ sợ khó mà phục chúng. Nộ tướng quân lời ấy sai rồi. Tả thiên cơ trầm giọng nói, tiểu hoàng tử tuổi tác mặc dù nhỏ, nhưng cũng qua trí học chi niên. Hắn là lôi thị hoàng tộc còn sót lại huyết mạch, vốn là hoàng vị hợp pháp người thừa kế. Cho dù ai cũng tìm không ra tật xấu. huống chi? Hắn sư tôn là Tân Phong. Tần Phong. Ngươi nói là giả mạo thành tề nhạc Tần Phong. Nộ kinh đào đối với Tần Phong biết không nhiều, xem thường nói, Tần Phong cũng bất quá vừa qua khỏi tuổi đời 20, tuy nói lần này chính biến cung đình, hắn lập đại công, chém giết kiếm vương mạc cô sinh, đỡ xã tắc ở trong cơn nguy khốn. Nhưng là, hắn còn quá trẻ, chỉ là cái hoàng Mao tiểu tử, bằng cái gì để tả tiên sinh coi trọng như thế. Tả Thiên cơ lắc đầu, cười khổ nói, ta vừa mới bắt đầu giống như ngươi, đối với Tần Phong không hiểu nhiều, khinh thị hắn. Hai ngày này, ta bị nhốt màn máu đại trận bên trong, trong lúc rảnh rỗi liền đi cơ yếu chỗ muốn tới tần phong tư liệu. Cái này xem xét không sao, kẻ này không thể coi thường, tuyệt không phải hạ người bình thường. Ồ, nộ kinh đào nhữ mày lại, kinh ngạc nói, cái này tần phong đến cùng là thần thánh phương nào. Ngươi có biết, tần phong chính là hạ gia con cháu, là hạ gia lao đương ra hạ chiến cháu ngoại. Hạ chiến đối với hắn cực kỳ coi trọng, đã từng hạ lệnh, đại huyền thương minh tất cả tài chính thần phong bất cứ lúc nào có thể điều khiển tả thiên cơ nói thần phong là người nhà họ hạ nộ kinh đào hơi ngẩn ra vuốt râu suy tư một lát nói bậy hạ thích việc lớn hám công to ưa thích khai cương mở đất ngàn năm tới nay đại huyền đế quốc cương vực làm lớn ra gấp 10 có thừa, có thể mấy năm liên tục chinh chiến quốc khố thâm hụt đây là nội ưu hòa lớn hạ gia phú khả đế quốc bậy hạ sớm có mổ gà lấy chứng chi ý tả tiên sinh có ý tứ là như là tiểu hoàng tử đăng cơ hạ ra xem ở tần phong mặt mũi bên trên tất nhiên sẽ to lớn ủng hộ như vậy vừa đến nội ưu có thể giải không những như vậy tần phong chính là thanh long kiếm cung đệ tử ở trí tôn bảng bên trên danh liệt thứ ba thực tế bên trên lại có thanh long kiếm cung người thứ nhất danh hiệu Vậy hạ có thể chấp chính đến nay trí tôn kiếm minh ủng hộ cực kỳ trọng yếu nhưng là mấy năm gần đây trí tôn kiếm minh cùng đại huyền lui tới càng ngày càng ít thái độ càng ngày càng thờ ơ đây là điểm không may như là tiểu hoàng tử đăng cơ lấy Tần Phong ở Thanh Long Kiếm Cung thân phận địa vị, có lẽ Đại Huyền có thể lần nữa thu hoạch được trí tôn kiếm Minh che chở. Tả Thiên Cơ nói: Tả Thiên Sinh, cái kia Tần Phong dĩ nhiên là Thanh Long Kiếm Cung người thứ nhất, khó trách hắn còn quá trẻ, giống như cái này có triển vọng nộ kinh đào lập tức hiểu rõ qua tới, vì cái gì Tả Thiên Cơ muốn để Tiểu Hoàng Tử đăng cơ xứng đế. Tiểu Hoàng Tử xem tựa như không cho nương tựa, chỉ có Tần Phong một cái sư tôn, nhưng là Tần Phong hậu trường thật sự là quá cứng, chỉ cần đem Tần Phong thân phận bày ra tới. Cả triều văn võ bá quan, cũng không dám nói một chữ không. Lại tăng thêm tả thiên cơ cùng nộ kinh đào hai người toàn lực phụ tá, tiểu hoàng tử tất nhiên có thể đứng vững góp chân, đăng cơ xưng đế. Bất quá. Bây giờ còn có một vấn đề, chính là tần phong có nguyện ý hay không. Tả thiên cơ thở dài một tiếng, trong lòng của hắn chỉ có kiếm đạo, đối với quốc gia đại sự chẳng thèm ngó tới. Có điều, đại đạo quy nhất, hắn kiếm đạo như vậy thông suốt, cũng không phải là không biết chuyện người. Nộ tướng quân. Ngươi và ta đi trước thuyết phục văn võ bá quan, lại cùng nhau đến thiên kiếm ti đi, cầu tiểu hoàng tử đăng cơ xương đế. Nộ kinh đào nhẹ gật đầu nói, ta toàn bộ nghe tả tiên sinh an bài. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Phong ngồi ở thanh trúc viện bên trong, nhìn xem tiểu hoàng tử luyện kiếm, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Cái này một lần chính biến cung đình, Tần Phong cảm xúc rất nhiều. Tả thiên cơ một lời nói, mặc dù Tần Phong cho rằng là ngụy biện, có thể tinh tế phẩm vị phía dưới, một ít lời cũng có một phen đạo lý màn máu đại trận đã mở cũng không biết tả thiên cơ cùng nộ kinh đảo xử lý như thế nào cái này chẳng cục diện rồi dám sẽ ủng hộ ai đăng cơ xứng đế có điều không quản ai đăng cơ xứng đế đều cùng ta không có quan hệ gì cùng lắm thì ta liền mang tiểu hoàng tử cùng chỉ riêng cùng đi đại húc cứu được sư tôn cùng ngữ băng sư muội liền ẩn cư thanh long đảo mỗi ngày xem hải uống rượu luyện kiếm há không đẹp quá thay thần phong trong lòng đã có ý muốn rời đi nhưng vào lúc này bên ngoài bỗng nhiên chiêng trống vang trời chỉ riêng vội vàng xông vào viện tử khuôn mặt nhỏ trắng bệnh kinh nói công tử không tốt tả thiên cơ cùng nậu kinh đảo mang theo văn võ bá quan quỳ ở thanh trúc viện bên ngoài cũng không biết nghĩ muốn làm gì đi đi ra xem một chút thần phong nhíu mày trong lòng đã suy đoán đến một hai chỉ sợ tả thiên cơ là vì tiểu hoàng tử mà tới muốn cầm giữ hắn xứng đế Tần phong mang theo tiểu hoàng tử đi ra viện môn quả nhiên thấy văn võ bá quan quỳ trên mặt đất bên trên nhìn thấy hai người ra tới Lập tức sơn hô và tuế. Tả thiên cơ người mặc trường sam màu trắng, nộ kinh đảo một thân nhung trang, hai người quỷ ở phía trước nhất. Lại tới đánh đồ đệ của ta chủ ý. Có điều là muốn để tiểu hoàng tử đăng cơ, làm khôi lỗi. Chiều chính còn khống chế ở tả thiên cơ cùng nộ kinh đảo trong tay, hai người mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Tần phong đối với tả thiên cơ ấn tượng không tốt, trong lòng hừ lệnh một tiếng. mươi 473, người bên trong đế vương. Tả thiên cơ biết bao thông minh tuyệt đỉnh nhân vật nhìn thấy tần phong sắc mặt bất thiện biết trong lòng của hắn y liền nguyên đoán hận bản thân bức bách tiểu hoàng tử để tiểu hoàng tử để thân thể cho thần võ kiếm hồn lập tức tả thiên cơ đi lên trước đối với tần phong chắp tay hành lễ thái độ cung kính nói tại hạ có mắt không tròng mạo phạm đế sư còn mời đế sư tha tội mời đế sư tha tội đáng quần thần nhao nhao hướng về tần phong quỳ bái lớn tiếng nói đế sư Tần phong ngơ ngác trong lúc nhất thời phản ứng không qua tới điện hạ sắp đăng cơ xứng đế ngài chính là điện hạ sư tôn tự nhiên là đế sư tả thiên cơ trên mặt nụ cười nhìn qua tân phong đế sư đế hoàng chi sư đại huyền đế quốc đế sư hai chữ phân lượng cực nặng đế sư mặc dù không có quan chức phẩm giai lại có thể khoảng trừng chiều cương, địa vị thậm chí ở tể tướng bên trên như là bình thường người chỉ là nghe được đế sư tên tuổi liền chấn kinh thất điên bắt đảo vui sướng nhưng không biết người ở phương nào nhưng mà tả thiên cơ lại phát hiện Tân phong chỉ là thất thần trong nháy mắt Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, sắc mặt như thường. Cái này Tần Phong quả nhiên không phải nhân vật bình thường. Hắn vừa mới 20 tuổi xuất đầu, liền có thể không tham luyến quyền thế, một lòng cầu kiếm. Ngay cả ta cũng mặc cảm. Tả thiên cơ run lên trong lòng, đối với Tần Phong lại xem trọng mấy phần. Tả thiên cơ thiếu niên tọa nguyện, tài hoa kinh diễm, ở đại huyền đế quốc hiển hách có tiếng. Về sau càng là một bước lên trời, đạp lên kiếm đạo ngũ trọng thiên, thành tựu kiếm vương, nhận được minh Đế ưu ái đặc biệt để bạn trở thành triều đỉnh trọng thần, quyền hành ngập trời. Tả Thiên Cơ từ khi tiến nhập hoàng cung về sau, mặc dù cũng mỗi ngày khổ tu kiếm đạo, hiệu quả lại là giải rác, khổ tu mười mấy năm lại như cũ dừng lại ở kiếm đạo ngũ trọng thiên, không được tiếp tiến. Tả Thiên Cơ trong lòng hiểu rõ, là bởi vì chính mình tâm tư thả ở quyền thế bên trên, đã không cách nào chuyên tâm nghiên cứu kiếm đạo. Nhưng là, đại thiên thế giới, đông đảo chúng sinh, lại có mấy người không thích tranh quyền đoạt lợi, lại có mấy người có thể siêu thoát thoải mái coi như quyền thế đến trước mắt, cũng đem hắn coi là giáp rưỡi. Tả thiên cơ nguyên cho rằng, thế gian không người có thể làm được loại cảnh giới này. Nhưng, Tần Phong lại làm được. Đế sư, cái danh này, ta có tài đức gì đảm đương lên. Tần Phong cười nhạt một tiếng, ngay trước văn võ bá quan trước mặt, cự tuyệt đế sư danh hiệu. Toàn bộ chàng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt liễu lưới, mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phong. Người này tuổi còn trẻ, lại có như vậy lòng dạ. Ngay cả đế sư danh hiệu đều không để vào mắt. Tả kiếm vương, nộ tướng quân. Hai người các ngươi nghĩ muốn làm cái gì, ta rất rõ ràng. Ta nói thật cho các ngươi biết, lôi nhân là ta Tần Phong đệ tử nhập thất. Hán kiếm đạo tài hoa hơn người, ngày sau thành tựu thậm chí ở ta bên trên. Các ngươi tìm nhầm người. Tần Phong nói hết về sau, quay người về đến thanh trúc viện, mệnh chỉ riêng đem viện cửa đóng lại. Tả thiên cơ, nộ kinh đạo, cùng đại huyền đế quốc văn võ bá quan, những người này đều là quyền thế ngập trời Dậm chân một cái, đại huyền đế quốc đều muốn run dậy ba lần nhân vật. Cái này nhóm đại nhân vật, lại ở tần phong trước mặt, rắn rắn chắc chắc ăn một cái không cho khách vào nhà. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Tả tiên sinh, cái này tần phong so ngươi nói còn khó chơi hơn, quả thực là hầm cầu bên trong thạch đầu, vừa thối vừa cứng, mềm không được cứng không xong a. Nộ kinh đảo trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, đã có chút không kiên nhẫn, thấp giọng nói không bằng mặt tướng dẫn binh san bằng cái này thành trúc viện dù sao hoang mục đã rời khỏi thiên kiếm ty thi, nơi đây không người thủ hộ lấy tần phong kiếm đạo tứ trọng thiên tu vi tất nhiên cản không nổi ta thủ hạ tinh binh chúng ta đem tiểu hoàng tử buộc qua tới tại sao phải sợ hắn không chịu đi vào khuôn khổ nộ tướng quân thần phong kiếm đạo tu vi xác thực không cao nhưng mà không nên quên hắn sau lưng là hạ gia cùng thanh long kiếm cung hạ gia cũng liền mà thôi thanh long kiếm cung là ngươi và ta có thể đắc tội sao Tạ Thiên Cơ lạnh giọng nói, cái này Nộ Kinh Đảo á khẩu không trả lời được, lo lắng nói, Tạ Thiên Sinh, vậy phải làm thế nào cho phải? Chân Thành Châu đến, Kim Thạch sẽ mở. Tạ Thiên Cơ trầm giọng nói, chúng ta cùng văn võ bá quan liền quỷ ở viện môn phía trước, Tần Phong một ngày không đáp ứng, chúng ta liền quỷ một ngày, hắn như là cả một đời không đáp ứng đâu. Nộ Kinh Đảo kinh ngạc nói, vậy liền quỳ cả một đời? Tạ Thiên Cơ dẫn đầu quỳ xuống, lạnh lùng nói ra, Nộ Kinh Đảo sững sở chỉ chốc lát gặp tả thiên cơ thái độ kiên quyết cũng chỉ đành cùng hắn cùng nhau quỷ ở thanh trúc viện trước cửa mặt trời lên mặt trời lặn trong chớp mắt ba ngày trôi qua mấy ngày nay không biết sao huyền đô khí hậu mười phần khác thường nóng bức không gì sánh được chỉ riêng trong phòng lắp cây quạt uống vào nước đã đều đầy người đổ mồ hôi hô to bực mình tiểu hoàng tử cũng đầy mặt lo nghĩ trong phòng đi tới đi lui duy chỉ có tần phong khoanh chân ngồi ở giường bên trên hai mắt nhắm nghiền thần xác hòa bình hoàn toàn không có bị thời tiết ảnh hưởng Thanh trúc viện bên ngoài đất trống bên trên. Tả Thiên Cơ, Nộ Kinh Đảo Y nguyên mang theo văn võ bá quan quỷ đất không đứng dậy. Tả Thiên Cơ cùng Nộ Kinh Đảo là kiếm tu, thân thể cường tráng, nóng bức mặc dù khó nhịn, miễn cưỡng có thể chịu được. Nhưng là văn võ bá quan bên trong có một chút tuổi tác đã cao quan văn, lại nhẫn nhịn không được nhiệt độ cao. Thỉnh thoảng có đại thần một đầu cắm trên mặt đất bên trên, hôn mê bất tỉnh, bị thái giám kiếm đi, đưa đến ngựa Y Nhiên chỗ cứu chữa. A. Từ thượng thư cũng bị cảm nắng ngã quỵ rồi. Tiểu hoàng tử từ trong khe cửa nhìn thấy một tên lão giả râu bạc trắng ngã quỵ, mặt lộ vẻ lo lắng, nhanh chạy bộ đến tần phong trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, nói: sư tôn, ta xem bọn hắn là quyết tâm phải ở bên ngoài quỳ đi xuống. Tả tiên sinh còn tốt, một chút quan văn lại không chịu nổi. Nếu không thì, tần phong chậm rãi mở mắt ra, đồng tử bên trong lập loè tình mang, nhìn xem tiểu hoàng tử, nhàn nhạt nói: lôi nhân, ngươi mặc dù là cao quý hoàng tử, lại đi qua đại lễ. Bái ta làm thầy, Ta mặc dù lớn tuổi không được ngươi mấy tuổi, nhưng mà thân là ngươi sư tôn, một chút chuyện trọng yếu, tự nhiên muốn giúp ngươi định đoạn. Có điều, ta làm như vậy, xác thực quá cường thế, không có cố kỵ ngươi cảm thụ, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Sư tôn, đệ tử đương nhiên có thể hiểu được. Tiểu hoàng tử vội và nói. Tốt. Vì sư hỏi ngươi, ngươi muốn làm đại huyền đế quốc hoàng đế, vẫn là cùng ta một lòng nghiên cứu kiếm đạo, làm kiếm bên trong đế vương. Thần phong thần sắc ngưng trọng hỏi. Người bên trong đế vương, vẫn là kiếm bên trong đế vương. Tiểu hoàng tử suy tư rất lâu, ngựa lên đầu, cả gan, nói, Sư Tôn, ta xuất thân hoàng tộc, từ nhỏ học tập đế vương tri thuật. Sư Tôn dẫn ta đi bên trên kiếm đạo, để ta nhận thức đến, thế giới này như vậy nhiều màu nhiều sắc, đại đạo ngàn vạn. Nhưng là, tả tiên sinh có một câu nói rất đúng, nước không thể một ngày không có vua. Bây giờ đại huyền đế quốc, nội ưu hỏa ngoại xâm, đã ở vào tồn vong lúc. Ta không thể quá ích kỷ muốn nhiều nghĩ một chút thiên hạ lê dân bách tính cho nên sư tôn thật xin lỗi ta cố phụ ngươi mong đợi nếu như cả hai chỉ có thể chọn thứ nhất ta lựa chọn làm người bên trong đế vương tốt tần phong hoàn toàn không có thất vọng ngược lại là cười lên đứng dậy vô tiểu hoàng tử bà vai nói ngươi nguyện vì thiên hạ thương sinh làm ra hy sinh nhấc lên cái này gánh nặng vi sư rất vui mừng nếu là ta tự nhiên lựa chọn tiêu giao tự tại kiếm bên trong đế vương nhưng mà Ngươi cùng ta khác biệt, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, sư tôn, không quản ta là thân phận gì, ngươi mãi mãi cũng là ta sư tôn. Tiểu hoàng tử không nghĩ tới tần phong như vậy khai sáng, trong lòng cảm động, hai mắt bên trong tràn đầy nước mắt. Chương 474, ta chính là đế sư. Tần phong ánh mắt nhìn chăm chú tiểu hoàng tử lôi nhân, hắn là tần phong đệ tử nhập thất, không quản là nhân phẩm vẫn là thiên phú, tần phong đều đối với lôi nhân hết sức hài lòng. Nói thật, tần phong không muốn để lôi nhân kế thừa hoàng vị làm đại huyền đế quốc hoàng đế. Nguyên nhân rất đơn giản. Lôi nhân tính cách có chút mềm yếu, làm người quá nhân tử. Ở Tân Phong xem ra, đế vương nhất định phải có một khỏa nhân tâm, yêu dân như con, mới có thể tứ hải Thái Bình, quốc lực hương thịnh. Đây là thịnh thế chi quân, cũng không phải là loạn thế tiêu hùng. Bây giờ, đại huyền đế quốc mặc dù mặt ngoài xem là thịnh thế. Có thể ngoài có ma tông nhìn chằm chằm, bên trong có quyền thần khống chế triều chính. Lấy tiểu hoàng tử mềm yếu cá tính rất có khả năng bị tả thiên cơ nộ kinh đảo những này quyền thần mất quyền lực bị xem như khôi lỗi chí khí chưa thủ cả ngày sầu não ớt ức đây là tần phong không muốn nhìn thấy kết quả tiểu hoàng tử y nguyên lựa chọn đăng cơ xưng đế đạp lên đầu này nhất gian khổ con đường đồ đệ người hiểu rõ vi sư trong lòng chỉ có kiếm đạo không thích quyền thế càng không thích cùng những này quyền thần như sự lục đục với nhau tần phong nhìn chăm chú tiểu hoàng tử đôi mắt bên trong là mây trôi nước chảy sư tôn ta biết tiểu hoàng tử thấp giọng nói, có điều, đã ngươi là đồ đệ của ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Thần phong nhàn nhạt nói, nhưng mà, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Đợi một chút, ngươi theo ta đến ngoài viện, không quản ta nói cái gì làm cái gì, ngươi đều không muốn ngoài ý mớn, nhất định phải thái độ kiên quyết, cùng ta đứng ở một bên. Sư tôn, đệ tử coi như không làm vị hoàng đế này, cũng nhất định sẽ cùng ngươi đứng ở một bên. Tiểu hoàng tử lời thề son sắt cam đoan nói, quân vô hy ngôn, Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời ngày hôm nay. Tần Phong rất cảm thấy vui mừng, mệnh chỉ riêng mở ra viện môn, mang theo tiểu hoàng tử đi ra ngoài. A, bậy hạ rốt cuộc ra tới rồi. Đế sư cũng hiện thân. Hẳn là là nghĩ thông. Mấy ngày trời nắng trang trang, nhiệt độ không khí cực cao, quần thần không ngừng tiêu khổ, nhưng lại không dám ngỗ nghịch tả thiên cơ, đành phải ở thanh trúc viện phía trước quỷ, cũng không biết phải quỷ đến năm nào tháng nào. Bọn hắn nhìn thấy Tần Phong cùng tiểu hoàng tử hiện thân đều là mừng rỡ không gì sánh được. Đế sư, Tả Thiên Cơ trên mặt cũng hiện ra một bôi vui mừng, nói, "Ta liền biết, Đế sư cũng không phải là không biết chuyện người." Tần Phong nhìn Tả Thiên Cơ một nhãn, đối với quần thần nói, "Các ngươi trước đứng lên đi." Quỷ Văn Võ ba quan nghe được Tần Phong, nhìn nhau một nhãn, lại như cũ quỷ không lúc ních. Tả Thiên Cơ bận bịu nói, "Đế sư đã lên tiếng, mọi người trước đứng lên đi." Văn Võ ba quan lúc này mới như được đại xá, bận bịu đứng dậy, xoa sớm đã chết lặng đầu gối. Thần Phong nhíu mày, sắc mặt hơi chậm. Những đại thần này trái một cái đế sư, phải một cái đế sư, gọi tôn kính không gì sánh được. Nhưng là thực tế bên trên, bọn hắn hoàn toàn không đem Thần Phong coi ra gì, không nghe hắn mệnh lệnh. Thần Phong đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tả thiên cơ cùng nộ kinh đảo chính là minh đế tâm phúc, một cái chủ nội một cái chủ ngoại, đem triều đình cùng quân đội khống chế trong tay. Hai người này như là một lòng khống chế triều chính, tiểu hoàng tử đăng cơ xưng đế chính là một tờ nói xuông. Tả tiên sinh, mấy ngày nay ta đã cùng điện hạ thương nghị qua. Hắn đã đáp ứng, nguyện ý đăng cơ, kế nhiệm hoàng vị. Tần phong ánh mắt tử văn võ bá quan trên thân khẽ quét mà qua, nhàn nhạt nói ra. A, quá tốt. Đế sư như vậy khai sáng, có thể thuyết phục điện hạ lấy giang sơn xã tắc làm trọng. Đây là đại huyền may mắn, bách tính may mắn. Tả thiên cơ ánh mắt một lóe, lộ ra nụ cười. Đừng nóng nội, lời của ta còn chưa nói xong. Tần phong chậm dai nói, ta còn có ba cái điều kiện. Các ngươi như là đáp ứng cái này ba cái điều kiện, điện hạ mới nguyện ý kế thừa hoàng vị. Đế sư mời nói. Tả thiên cơ bận biểu nói. Nộ kinh đảo cùng văn võ bá quan, cũng đều là đứng trang nghiêm tại chỗ, yên tĩnh chờ đợi tần phong ba cái điều kiện. Thứ nhất, biến pháp. Tần phong ánh mắt nhìn qua tả thiên cơ cùng nộ kinh đảo, nói, đại huyền đế quốc, đặc biệt là trong hoàng cung một chút quý củ, sớm đã cổ xưa mục nát. Nhất định phải phá cái cũ xây dựng cái mới. Về phần như thế nào thay đổi về sau lại chậm chậm thương nghị nhưng mà không phải thay đổi không thể nghe được tần phong điều kiện thứ nhất văn võ bá quan lập tức vỡ tổ đế sư lời ấy sai rồi tổ tông định xuống quy củ kéo dài ngàn năm tự nhiên có đạo lý riêng không thể nói phế liền phế đúng vậy a tổ tông lễ pháp không thể phế biến pháp chính là đại nghịch bất đạo lễ pháp chính là quốc tri căn bản ai như là dám biến pháp ta liền cùng hắn liều mạng mấy tên tóc trắng xóa quan văn lập tức lòng đẩy cam phẫn đối với tần phong trợn mắt nhìn lễ bộ thượng thư địch khiêu minh thậm chí nắm chặt nắm đấm vọt tới tần phong trước mặt một bộ muốn liều mạng bộ dáng tạ kiếm vương ta bất quá đưa ra một cái nho nhỏ điều kiện mọi người phản ứng giống như cái này kịch liệt ta rất khó làm a nếu không thì ta vẫn là mang theo tiểu hoàng tử quy ẩn sơn lâm được rồi cái này hoàng vị người nào thích kế thừa người đó kế thừa tần phong vẻ mặt đưa đám đối với tạ thiên cơ nói Tả thiên cơ sắc mặt đột nhiên đông trầm. Bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm quang lấp lóe hoành ở văn võ bá quan trước mặt, lạnh giọng nói, ta cho rằng đế sư nói cực phải. Đại huyền đế quốc ngày càng suy bại, ngay cả đại húc cái này tiểu quốc cũng dám nhục nước ta huy, xét đến cùng, là tổ tông định xuống một chút lễ pháp quá hạn. Ta ủng hộ đế sư biến pháp. Có điều, biến pháp như thế nào thay đổi, khi nào thay đổi, chờ điện hạ đăng cơ về sau, lại chầm chậm thương nghị. Cái này, nếu tả tiên sinh cũng ủng hộ, cái kêu biến pháp một chuyện chúng ta sau này hãy nói cảm thụ đến tả thiên cơ trên thân truyền tới sắc cơ những này quan văn lập tức hiệu Sỉu túi đầu không còn dám tranh luận một câu ha ha tả kiếm vương thật là thúy phong thần phong ở một bên vỗ tay vì tả thiên cơ lớn tiếng khen hay tả thiên cơ sắc mặt đỏ lên biết thần phong là ở mỉa mai bản thân lại cũng không tiện phát tác lạnh giọng nói điều kiện thứ nhất ta đại biểu quần thần đáp ứng ngươi như thế điều kiện thứ hai đâu điều kiện thứ hai đơn giản hơn một núi không thể có hai hổ một chiều không thể có hai vua con mời tả kiếm vương cùng nộ tướng quân từ đi trước quan tướng quân chính đại quyền giao ra tới điện hạ mới có thể an tâm kế thừa hoàng vị thần phong mỉm cười nói toàn bộ chàng hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người xứng sở không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tần phong ngay cả tiểu hoàng tử cũng không ngờ rằng tần phong vậy mà sẽ đưa ra điều kiện như vậy để tả thiên cơ cùng nộ kinh đảo giao ra trong tay quyền lực có thể sao tả thiên cơ sắc mặt đột nhiên trở nên không gì sánh được câm trầm trầm mặc không nói nộ kinh đào sớm nhịn không được hổ khu chấn động một nhảy mà lên song quyền nắm chặt khanh khách rung động hai mắt trừng trừng tần phong giận nói thẳng ngãi danh ngông cuồng ta chinh chiến cả đời vì đại huyền lập xuống công lao hiền hách minh đế lúc còn sống cũng đối với ta tiếp đãi long trọng có thừa ngươi nhẹ nhàng một câu liền muốn tức ta binh quyền ngươi là món đồ gì ta chính là đế sư thần phong nhàn nhạt nói phi cho ma đế sư, nộ kinh đào hướng trên đất phun một ngụm. Tả tiên Sinh, ngài nói đâu? Tần Phong không lại phản ứng nộ kinh đảo, ánh mắt rơi tại Tả Thiên Cơ trên thân. Tần Phong, ngươi sợ ta không chế triều chính? Đem tiểu hoàng tử xem như khôi lỗi. Tả Thiên Cơ ngẩng đầu, nhìn xem Tần Phong hai mắt, nói: không sai. Ta sợ. Tần Phong không thối lui chút nào, nhìn thẳng Tả Thiên Cơ nói: Lôi Nhân là đồ đệ của ta. Hắn vì Đại Huyền Đế Quốc hàng tỷ bách tính, can nguyện từ bỏ kiếm đạo. Làm người bên trong đế hoàng, Ta liền sẽ không để hắn làm khôi lỗi Mặc cho người định đoạt. Người cùng nộ kinh đảo hoặc là nhựa quyền Hoặc là chúng ta nhất phách lương tán Chương 475 thần phong điều kiện Nghe được tần phong, tả thiên cơ lần nữa rơi vào trầm mặc Nộ kinh đảo sớm đã nhận không nổi Gầm thét nói, tả tiên sinh Tần phong tiểu tử này rõ ràng làm khó dễ chúng ta Thừa dịp chúng ta muốn cầu cảnh hắn Liền công phu sư tử ngoạm Hắn cùng tiểu hoàng tử hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử Không hiểu chính vụ, không thông quân sự, nếu là thật sự đem đại huyền đế quốc quân chính đại quyền giao cho trong tay bọn họ. Thiên hạ nhất định đại loạn. Nộ tướng quân nói rất đúng, hai người các ngươi chính là giường cột nước nhà. Nào có tân đế đăng cơ, liền tự hủy đi trụ cột đạo lý. Hừ, chúng ta hết lời ngon ngọn. Hai người này vẫn là cự tuyệt, thật sự là không biết điều. Dù sao thái tử cũng có dòng dõi, không bằng chúng ta lập thái tử đời sau đăng cơ, cũng không tính làm trái tổ tông di vấn chúng ta cần gì ưỡn nghiêm mặt khổ khổ cầu khẩn văn võ bá quan lòng đầy cam phẫn nhau nhau nói ra đối với đám người nghi vấn tần phong từ chối không nghe ánh mắt nhìn xem tả thiên cơ nói tả kiếm vương ngươi luôn miệng nói là vì thiên hạ lê dân bách tính nói mình không có tư tâm ngươi nếu là thật sự vì thiên hạ thương sinh liền thoải mái một chút giao ra triều chính đại quyền tả thiên cơ y y nguyên trầm mặc qua rất lâu mới chậm rãi ngẩng đầu nói tần phong ta có thể tin tưởng ngươi sao Ngươi thật sự không tham luyến quyền thế. Chỉ là muốn giúp điện hạ quét sạch con đường. Thần phong thần sắc ngưng trọng, nói, ngươi không cần tin ta. Ngươi chỉ cần tin tiểu hoàng tử. Ngươi muốn tin tưởng, hắn tương lai sẽ là cái hoàng đế tốt. Tả thiên cơ ánh mắt rơi tại tiểu hoàng tử trên thân, đưa mắt nhìn hắn rất lâu, rốt cuộc hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm, trầm giọng nói, tốt. Điều kiện thứ hai, ta cũng đáp ứng ngươi. Điện hạ đăng cơ ngày, ta liền từ đi chức quan, ẩn cư sân lâm. Cái này thể thương thiên làm chứng, bách quan làm chứng. bằng vào ta tả thiên cơ kiếm tâm làm chứng. Tả thiên cơ tay phải giơ cao, lấy kiếm tâm của mình phát thệ. Lời thề giống như hồng trung đại lữ, tại mọi người bên thai vang dội, Văn võ bá quan đều là trợn mắt lĩu lưới, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tả thiên cơ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, tả thiên cơ vậy mà đáp ứng tần phong yêu cầu này, nguyện ý giao quyền. Thần phong nhìn qua tả thiên cơ, trên mặt lộ ra mấy phần ấy náy Sự thật bên trên ngay cả tần phong cũng không nghĩ tới tả thiên cơ thật sự đáp ứng tần phong nguyên cho rằng tả thiên cơ quyền lợi muốn rất mạnh không thể nào tùy tiện giao quyền nhưng là tần phong lúc này mới phát hiện bản thân là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử tả thiên cơ ủng hộ thần võ kiếm hồn vì đế cũng tốt khống chế đại huyền đế quốc triều chính cũng tốt toàn bộ cũng là vì lê dân bách tính Tả tiên sinh tần phong hướng về tả thiên cơ thật sâu vái trào đối với nhân phẩm của hắn mười phần kính nghệ ừ tả thiên cơ trên mặt lộ ra một bôi thoải mái cười nói để xuống gánh nặng ngàn cân ta trái lại dễ dàng rất nhiều thần phong ta hẳn là cảm ơn ngươi có lẽ ở sinh thời ta có hy vọng đạp vào kiếm đạo lục trọng thiên thành tựu kiếm đế tả thiên cơ mặc dù nguyện ý ủy quyền nộ kinh đào lại không muốn, hắn mắt hổ trừng trừng nhìn qua tả thiên cơ không thể tưởng tượng nổi nói tả thiên sinh ta đối với ngươi mười phần kính nghệ luôn luôn đối với ngươi nghe lời răm giáp nhưng là cái này một lần ta không thể nghe ngươi quân quyền ta không thể nhường một khi nhường ra quân quyền phương bắc man tộc nhất định sẽ xâm phạm ta đại huyền đến lúc đó tất nhiên là sinh linh đồ thán nộ tướng quân tả thiên cơ sắc mặt một hàn trong tay lăng ba kiếm ra khỏi vỏ mũi kiếm đỉnh ở nộ kinh đào hết hầu bên trên lạnh giọng nói ngươi và ta thân cùng tay chân ngươi không nên ép ta nộ kinh đào ngạc nhiên lệ nóng quần quận rơi xuống bi phân nói tả tiên sinh chúng ta là bệ hạ phụ tá đắc lực không phải huynh đệ thân vào huynh đệ Ngươi lại vì chút chuyện nhỏ này, đối với ta đao kiếm đối mặt, còn muốn giết ta. Cái này không phải việc nhỏ. Tả thiên cơ trầm rãi lắc đầu, đã lệ nóng doanh trọng, nước không thể một ngày không có vua, đây là quốc gia đại sự. Ngươi như là chịu nhượng quyền, ngươi và ta vẫn là huynh đệ. Ngươi như là không nhường, ta sẽ giết ngươi, sau đó tự sát, lấy ngươi và ta máu tươi cùng thi hải, vì tân đế trải đường. Xem ra ngươi đã quyết tâm. Tốt, ta nhường. Ta nhường còn không được sao. Không phải liền là quân quyền sao? Ngươi thật cho rằng lão tử hiếm có? Ta sớm liền Phương Bắc Thảo Nguyên mua xuống một mảnh bãi cỏ, chờ giải giáp quy điền về sau, thì đến đó chăn thả. Chỉ là ta cho rằng, ta còn có thể vì đại huyền hiệu mệnh mấy năm, không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Nộ Kinh Đào nắm chắc xong quyền chậm rãi núi lòng, mất hứng nói: Không biết, ngươi bãi cỏ bên trên có thể hay không có một chỗ của ta? Tả Thiên Cơ đem kiếm thu lên, hỏi: Có? Tự nhiên có ngươi và ta là huynh đệ cái kia phiến bãi của mỗi người một nửa xem ai dưỡng ra tuấn mã càng cường tráng nộ kinh đào trên mặt lộ ra nụ cười luận quân nhu ta cao hơn nhiều ngươi luận chăn thả ta liền muốn thỉnh giáo ngươi tả thiên cơ cũng cười lên hai người lẫn nhau vũ bả vai trên mặt tràn đầy nụ cười cái này nụ cười rất chân thành không phải giả mạo thần võ kiếm hồn chấp chính đại huyền đế quốc gần ngàn năm ánh mắt biết bao cay độc hắn đem tả thiên cơ cùng nộ kinh đào hai người thu làm tâm phúc thậm chí đem thân phận chân thật của mình bẩm báo không chỉ là coi trọng hai người bọn họ tài hoa càng là coi trọng hai người bọn họ nhân phẩm cầm được lên thả phía dưới quả nhiên là đại trợ phu tần phong nhìn qua tả thiên cơ cùng nộ kinh đào hai người trong lòng cảm khái vạn phần tả tiên sinh tần phong tiếp tục nói không có ý tứ đánh gãy ngươi cùng nộ tướng quân ước mơ điều kiện thứ hai xem ra các ngươi là đáp ứng nguyện ý tử đi chức quan phóng xuất trong tay đại quyền nhưng mà không nên quên ta còn có cái điều kiện thứ ba. Tả thiên cơ thoải mái cười nói, ta ngay cả quan đều tử, còn có điều kiện gì không thể đáp ứng. Người cứ việc nói. Văn võ bá quan cũng đều yên tĩnh xuống tới, ánh mắt rơi tại tần phong trên thân, trong lòng hiếu kỳ, không biết hắn sẽ đưa ra điều kiện gì. Chẳng lẽ cái điều kiện thứ ba, có thể so sánh cái thứ hai cùng điều kiện thứ nhất càng quá mức. Ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, tần phong thần tình lạnh nhạt, mở miệng nói, cái điều kiện thứ ba, có liên quan tới ta. Nếu như điện hạ đăng cơ xứng đế, chính là đại huyền hoàng đế. Ta là điện hạ sư tôn, chính là đế sư. Kia là tự nhiên. Tả thiên cơ khe như mày, ở hắn xem ra, Tần Phong hình như là ở tác quyền Có điều, tả thiên cơ giờ phút này đã không cần thiết, chẳng qua là cảm thấy bản thân nhìn lầm Tần Phong, trong lòng có chút thất vọng. Nộ kinh đào cùng những đại thần khác nhóm, cũng đều là ánh mắt dị dạng nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong cười nói, ta một người làm lão sư, quá mệt mỏi ta muốn tả tiên sinh cùng nộ tướng quân thu tiểu hoàng tử làm đồ đệ một người dạy hắn triều chính một người dạy hắn quân lược mà ta liền dạy hắn kiếm pháp ba chúng ta người tổng vì đế sư tổng vì đế sư thần phong lời vừa nói ra toàn bộ chàng đều kinh hãi bao quát tiểu hoàng tử ở bên trong tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tần phong cái điều kiện thứ ba vậy mà như thế kinh người cái gì ngươi muốn ta cùng nộ tướng quân cũng vì đế sư dạy bảo điện hạ tả thiên cơ cũng lấy làm kinh hãi Đại huyền đế quốc, đế sư mặc dù không có chức quan, nhưng địa vị cao thượng. Đế sư cùng chức quan khác biệt, chức quan có thể sa thải từ nhiệm. Một ngày vi sư, cả đời vi sư, chỉ cần trở thành đế sư, trừ phi đại nịch bất đạo, như phản phản quốc, nếu không cả đời đều là đế sư, hưởng thụ công khanh đãi ngộ. Tần phong để tả thiên cơ cùng nộ kinh Đảo sa thải quan chức, từ bỏ trong tay quyền lực, lại có để hai người bọn họ trở thành đế sư. Đây là minh hàng ám thăng, hai người quyền trong tay, không những không ít thậm chí so trước kia càng nhiều. Tả Thiên Cơ thông minh hơn người, nhất thời cũng nghĩ không thông, Tần Phong vì sao tốn công tốn sức, cố ý chọc giận bản thân cùng nộ kinh đảo, lượn một vòng lớn. Tả Thiên Cơ không rõ, nộ kinh đảo càng không rõ, trừng trong mắt, trên mặt đều là vẻ mờ mịt. Văn Võ bá quan cũng đều là hai mặt nhìn nhau, nhìn qua Tần Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi, chờ đợi giải thích của hắn. Chương 476, đại điển bài sư. Đối mặt đám người nghi vấn, Tần Phong tức thì cười không nói, cũng không giải đáp. Sự thật bên trên, thần phong căn bản không cần giải đáp. Tả thiên cơ thế nào thông minh quyết định nhân vật, rất nhanh liền hiểu rõ qua tới, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai, like, Tần phong một mực là đang thử thăm dò chúng ta, thăm dò chúng ta thành tâm. Là có hay không tâm nguyện ý cầm giữ tiểu hoàng tử đăng cơ. Thực ra, hắn ba ngày trước, trong lòng liền đã tính toán tốt, cố ý rời đi, đóng lên thanh trúc viện đại môn, để chúng ta bị sập cửa vào mặt. Phía trước hai cái điều kiện, cũng là khảo nghiệm ta cùng nộ tướng quân. Thần phong biết. Tần Nếu là không có hai người chúng ta ủng hộ tiểu hoàng tử, như thế đại huyền tất loạn. Tả thiên cơ trong lòng một mảnh sáng như tuyết, đối với Tần Phong càng thêm kính nghệ. Tần Phong mặc dù tuổi nhỏ, nhưng mà thông minh hơn người. Tiểu hoàng tử có hắn dạng này sư phụ, thật sự là phúc khí. Tả thiên cơ trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Lôi nhân, còn không quỳ phía dưới cho ngươi hai vị mới sư tôn dập đầu. Tần Phong mang trên mặt ý cười, đối với tiểu hoàng tử nói. Nghe được Tần Phong, tiểu hoàng tử lần này như ở trong ngộng mới tỉnh. ngộng Liền vội vàng tiến lên một bước, ở tả thiên cơ cùng nộ kinh đào trước mặt quỳ xuống, dập đầu đi sư đồ đại lễ. Điện hạ, chết sát ta chờ. Điện hạ mau mau mời đứng dậy. Tả thiên cơ cùng nộ kinh đào biến sắc, liền vội vàng đem tiểu hoàng tử đỡ lên. Hôm nay bái sư, chỉ là đi ngang qua sân khấu. Chờ tiểu hoàng tử đăng cơ về sau, đế thái sơn phong thiện về tới, còn muốn tiến hành đại điện bái sư. Đến lúc đó, mới là huy động nhân lực, ở vạn chúng nhìn trường trường phía dưới, bái tân phong Tả Thiên Cơ nộ kinh đảo ba người vì sư. Ngày thứ hai, đại huyền đế quốc các đại thành trì liền dán hoàng bảng, chiêu cáo thiên hạ, tân đế lôi nhân đăng cơ, xưng là nhân đế. Đồng thời, nhân đế còn muốn tôn ba người vị đế sư. Đại huyền đế quốc các con dân nhìn thấy ba vị đế sư tên đều mặt lộ dị sắc, tả thiên cơ cùng nộ kinh đảo danh tiếng cực lớn, như sấm bên hai, bọn hắn được tôn là đế sư, tất cả mọi người không ngoại ý muốn. Vấn đề là vị thứ ba đế sư tần phong, người này không có danh tiếng gì trước kia chưa từng nghe qua tất cả mọi người chấn kinh cái này tần phong là từ chỗ nào toát ra tới có tài đức gì được tôn là đế sư mấu chốt nhất là nghe nói vị này đế sư tần phong tuổi tác vừa mới 20 tuổi cũng không phải là xuất thân đại huyền chuyên môn chuyển thụ nhân đế kiếm đạo nghe được tin tức này đại huyền đế quốc tất cả kiếm tu tất cả vỡ tổ ta đường đường đại huyền đế quốc chính là kiếm đạo thánh địa quốc gia khác kiếm tu đều ngàn dặm xa xôi đến ta đại huyền cầu kiếm vấn đạo thần phong một cái người xứ khác bằng cái gì dạy bệ hạ kiếm pháp đúng vậy a cái này không phải nhục ta đại huyền không người sao chỉ là 20 tuổi mao đầu tiểu tử cũng xứng vì đế sư tin tức truyền đến đại huyền đế quốc các đại tông môn trong gia tộc trong lúc nhất thời tất cả tông môn môn chủ gia tộc tộc trưởng đều sinh lòng bất mãn cho rằng tần phong được tôn là đế sư dạy bảo tiểu hoàng tử kiếm pháp thật sự là có nhục quốc thể để đại huyền đế quốc kiếm tu mặt mũi không ánh sáng mấy ngày sau nhân đế phong thiện về tới Việc thứ nhất chính là đến đế sư đại điện bái kiến ba vị đế sư. Đây cũng là vì biểu hiện nhân đế tôn sư trong đạo, làm vạn dân chi biểu tỷ lệ. Bởi vậy, nhân đế bái kiến ba vị đế sư, đặc biệt mời rất nhiều quý tộc danh lưu xem lễ, cùng nhau theo nhân đế bái kiến đế sư. Đế sư không chỉ có là đế hoàng chi sư, cũng là vạn dân chi sư, có giáo hóa vạn dân trách nhiệm. Các đại tông môn gia tộc thủ lĩnh cũng đều tiếp được mời, nhau nhau tới, đi tới đế sư đại điện trở. Phó môn chủ, ngươi cũng tới. Ừ, đại sự như thế, không thể không tới. Hắc Hắc, một chàng cho hay, chúng ta có thể nào không tới? Những này tông môn gia tộc thủ lĩnh đều là kiếm đạo đại gia, ở Đại Huyền Đế Quốc là cực nhân vật có danh vọng, tụ tập ở Đế sư trong đại điện, lẫn nhau ở giữa trò hỏi, trên mặt nụ cười hơi khác thường. Sự thật bên trên, ở hôm nay trước đó, giữa bọn hắn liền chim bổ câu truyền thư, lẫn nhau liên hệ, đã thương lượng xong. Nhân Đế bái kiến Tả Thiên Cơ cùng Nộ Kinh Đạo, tôn bọn hắn vì Đế sư cũng liền mà thôi. Dù sao, hai người bọn họ là tiên đế trọng thần, hơn nữa đều có thành tích, để người tâm phục khẩu phục. Duy có tần phong, một tên miệng còn hôi sữa tiểu tử, bằng cái gì được tôn là đế sư, còn muốn chuyển thụ minh đế kiếm pháp. Bởi vậy, bọn hắn ngầm xuống thương nghị tốt, chờ nhân đế bái kiến tần phong lúc, bọn hắn liền khiêu chiến tần phong, trà sắt một chút hắn nguyện khí, để hắn biết khó mà lui, từ đi đế sư chức vị. Hoàng thượng giá lâm. Đông nhiên có hoạn quan lớn tiếng quát nói. Một giá long liễn chậm rãi đến đế sư trước đại điện, nhân đế người mặc long bảo, đầu đội long quan, bước chậm đi xuống long liễn, tại mọi người vây chặt phía dưới, tới đại điện bên trong. Bái kiến bệ hạ. Đế sư đại điện bên trong, tất cả mọi người quỳ xuống dập đầu, đối với nhân đế hành lễ. Đại điện bên trên, có hai đạo nhân ảnh không những không quỳ ngược lại là ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc trang nghiêm. Hai người này chính là đế sư tả thiên cơ cùng nộ kinh đảo. Đệ tử lôi nhân, bái kiến hai vị sư tôn. Nhân đế bước chậm tiến lên, ở tả thiên cơ cùng nộ kinh đào trước mặt quỷ bái. Nhân đế chính là thiên tử. Ngoại trừ thiên địa bên ngoài, chỉ lệ sư tôn. Nói cách khác, thế gian chỉ có tần phong, tả thiên cơ, nộ kinh đào ba người, có thể thừa nhận nhân đế quỷ bái. Đế sư đại điện bên trên có ba cái vị trí, tả thiên cơ cư trái, nộ kinh đào cư phải, vị trí giữa lại là trống không, tần phong cũng không hiện thân. Nhân đế hành lễ về sau, đứng dậy, mắt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, sư tôn ta đâu? Bây giờ, nhân đế mặc dù có ba cái sư tôn, nhưng mà trong lòng của hắn sư tôn, một mực chỉ có Tần Phong một người. Hắn lời này, tự nhiên là hỏi Tần Phong. Người sư tôn ở thanh trúc viện ngộ kiếm, tựa hồ đem hôm nay đại sự quên đi mất. Ta đã sai người đi mời hắn, tin tưởng rất nhanh liền sẽ tới. Tả thiên cơ thấp giọng trên mặt trồi lên vẻ lo âu. Như là Tần Phong hôm nay không xuất hiện, phiền thoái nhưng lớn lắm. Mọi người ở đây lo lắng chờ đợi thời điểm, một tên hơn 20 tuổi thanh niên một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ lảo đảo đi vào đế sư đại điện nhìn thấy tất cả mọi người quỳ gãi đầu một cái cười nói tất cả mọi người tới a ta một không cẩn thận ngủ quên người đến tự nhiên là tần phong tả thiên cơ dự liệu không sai tần phong xác thực đem đại điện bái sư sự tỉnh quên cái không còn một mảnh nếu không phải tả thiên cơ phái người đi mời hắn tần phong khả năng một giấc liền đã ngủ đối với tần phong tới nói kiếm mới là trọng yếu nhất về phần đại điện bái sư loại này đi qua tràng sự tỉnh Ở Tần Phong xem ra hoàn toàn không quan trọng. Tần Phong vốn đang muốn để chỉ riêng Ngụy trang thành hình dạng của hắn thay hắn đi một chuyến. Bất quá chỉ riêng lại sống chết đều không đáp ứng, Tần Phong đành phải bản thân tới một chuyến. Đế sư trong đại điện, Văn Võ ba quan, các đại tông môn gia tộc thủ lĩnh đều là không còn gì để nói. Mượn qua mượn qua, Tần Phong điểm lấy mũi chân, từ quy xuống đám người bên người lách vào đi qua, đi đến trung ương nhất đế sư vị trí ngồi phía dưới ngáp một cái nói: "Đồ đệ, nhanh lên đi." Đêm qua nghiên cứu kiếm phổ, quên thời gian, lấy lại tinh thần tới trời đã sáng. Rất mệt, tranh thủ thời gian làm xong, ta còn phải chạy trở về, ngủ cái hồi lung rác. Thật sự là mệt chết ta. Sư tôn, quả nhiên không có thay đổi. Coi như ta hiện tại là hoàng đế, hắn cũng giống như trước kia đối với ta. Nhìn xem tần phong lười biếng thần thái cũng như ngày xưa, nhân đế trên mặt lộ ra một bôi mỉm cười. mươi 477, đế sư một trận chiến. Tiểu hoàng tử kế vị thành đại huyền đế quốc hoàng đế hắn tử chán nản nhất hoàng tử lên như diều gặp gió lắc mình thành đế quốc tôn quý nhất cao thượng đế hoàng lập tức những cái kia a dua nịnh hót hạ người liền giống như là con ruồi đồng dạng vờn quanh nhân đế trước kia cùng tiểu hoàng tử quan hệ không tệ người nhìn hắn ánh mắt cũng sản sinh biến hóa mang theo rõ ràng sợ hãi dù sao nhân đế thân phận hôm nay khác biệt không còn là trước kia cái kia nghèo túng hoàng tử mà là đại huyền đế hoàng địa vị không gì sánh được cao thượng duy có tân phong Đối với nhân đế hoàn toàn như trước đây. Cái này để nhân đế trong lòng tuân ra lên một dòng nước ấm. Sư tôn. Nhân đế ở tần phong trước mặt quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái, nói, đệ tử lôi nhân, nguyện bái tần phong vì sư. Tôn tần phong vì đế sư, giáo hóa vạn dân. Nhưng vào lúc này, đế sư trong đại điện bỗng nhiên tiếng vang lên rối loạn tương bừng. Có người cao giọng nói, vậy hạ, ngươi nguyện ý bái tần phong vì sư, chúng ta không xem vào. Nhưng là, ngươi như tôn hắn vì đế sư để hắn giáo hóa ta mấy người. Cái kia đại huyền kiếm tu mặt mũi ở đâu? Nhân đế nhíu mày, quay đầu đi. Phát hiện nói chuyện là một tên người mặc thanh sam, khí độ bất phàm nam tử trung niên. Người này là ai? Nhân đế sắc mặt một trầm, hỏi. Hắn chính là mộ gia gia chủ, mộ lam sơn. Tả thiên cơ thấp giọng nói. Mộ gia. Đại huyền đế quốc bài danh thứ nhất mộ gia. Nhân đế khẽ giật mình, trên mặt hiện ra một bôi dị sắc. Mười gia tộc lớn nhất bài danh. Càng nhiều hơn chính là một cái manh lưới, cũng không thể nói rõ gia tộc chân chính thực lực. Nhưng mà, lại có thể nói rõ gia tộc nội tình. Ví như đại huyền đệ nhất gia tộc mộ gia, mấy trăm năm tới một mực là đại huyền đế quốc danh môn vọng tộc, nội tình không thể coi thường. Làm nhân đế biết, nghi vấn hắn người là mộ gia gia chủ mộ lam sơn lúc, hắn không khỏi cảm giác được trở nên đau đầu. Nhưng vào lúc này, một tên cụt một tay láo giả cũng đứng dậy tới, nói, ta đồng ý mộ lao đệ. Cái này tần phong có tài đức gì? được tôn là đế sư ta không phục người này là độc cô gia gia chủ độc cô nhất minh tả thiên cơ thấp giọng nói độc cô gia cũng đứng ra cùng chấm đối nghịch sao nhân đế sắc mặt càng thêm âm trầm quan mới tiền nhiệm ba thanh hỏa hướng chi là tân đế đăng cơ theo lý mà nói nhân đế kiện thứ nhất chuyện cần làm chính là đánh chấn nhiếp những gia tộc này hào môn để bọn hắn cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế nhưng mà nhân đế trạch tâm nhân hậu không muốn dùng thủ đoạn đấm máu giết gà dọa khỉ lại không ngờ rằng những gia tộc này thủ lĩnh vậy mà cho rằng nhân đế nhu nhược tiếp tục được đà lớn tới khiêu chiến đại huyền hoàng đế uy nghiêm linh kiếm tông ủng hộ mộ gia gia chủ phù vân kiếm phái cũng ủng hộ mộ gia gia chủ cái này tần phong không xứng được tôn là đế sư mời bệ hạ thu hồi thánh mệnh kiếm vương sơn ủng hộ mộ gia gia chủ những gia tộc này tông môn thủ lĩnh nhóm sớm liền thông đồng tốt thử một cái ánh mắt nhao nhao đứng dậy cho thấy lập trường ủng hộ mộ gia gia chủ mộ lam sơn không muốn tôn tần phòng vì đế sư. Các ngươi các ngươi là muốn tạo phản sao. Nhân đế đầy mặt kinh sợ, không thể tin nhìn qua trước mắt đám người. Nhân đế đăng cơ, tả thiên cơ cùng nộ kinh đào hai vị trọng thần nâng đỡ. Không quản là triều đình vẫn là quân đội, đều là ngoan ngoãn, không người nào dám phản kháng. Trước mắt những này kiếm tu đều là một chút giang hồ nhân sĩ. Nhân đế không nghĩ tới, những người này huyên náo nhất hùng, ở đế sư trong đại điện, ngay trước cả triều văn võ trước mặt ngang nhiên ngỗ nghịch bản thân Nhân đế tức đến toàn thân run rẩy Đang chuẩn bị mệnh lệnh kim nô vệ đem những này kiếm tu bắt lên Tần phong lại đột nhiên vươn tay Đè lại nhân đế bả vai Nói, đồ đệ, mọi thứ đều muốn không quên sơ tâm Người trạch tâm nhân hậu Là người lớn nhất sở trường Không muốn bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này Phá hủy bản tâm của mình Sư tôn Bọn hắn có thể vu hoan ta Nhưng mà bọn hắn không thể vu hoan sư tôn Nhân đế giận dữ nói Việc này giao cho ta xử lý. Tần Phong cười nhạt một tiếng, đứng dậy, đi đến chúng kiếm tu trước mặt, nói, chư vị đều là đại huyền đế quốc kiếm đạo nhân tài kiệt xuất. Các ngươi bất mãn ta vì đế sư, giáo hóa vạn dân, truyền thụ kiếm đạo, xem ra là tin không được ta thực lực. Không sai. Mộ Lam Sơn tiến lên một bước, ánh mắt khinh miệt nhìn qua Tần Phong, nói, ta biết ngươi là thanh long kiếm cung đệ tử, ở trí tôn bảng bên trên thứ tự không thấp. Có thể cái kia thì lại làm sao? đừng nói là một tên nho nhỏ thanh long kiếm cung đệ tử liền xem như cung chủ lý long ngâm đích thân đến ta cũng không phục độc cô nhất minh cũng cười lạnh nói hậu sinh tử người tuổi tắc còn nhỏ về sau đường dài đâu chớ có cuồng vọng coi như ngươi được tôn là đế sư lại có gì dùng cái khác tông môn gia tộc thủ lĩnh cũng đều là ỷ vào bản thân lớn tuổi mấy tuổi liền ông cụ non chỉ điểm tần phong tần phong vốn là cười tủm tịm bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo quát lớn nói im ngay lập tức Toàn bộ đế sư đại điện lạnh ngắt vô thanh, tất cả mọi người bị tần phong khí thế trấn trụ, từng cái từng cái trợn mắt liễu lưới, ánh mắt trừng trừng nhìn qua hắn. Chư vị, ta không thích nhiều lời nói nhảm. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Các ngươi ai như là không phục, cứ việc khiêu chiến ta. Nếu là ta thua, tự nhiên nhường ra đế sư vị trí. Nếu là các ngươi thua, liền ngậm lên miệng của các ngươi, có xuyên tạc căn thời gian, còn không bằng đi nghiên cứu kiếm đạo. Vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới Tần Phong bá khí bốn phía, uống ra chấn kinh toàn bộ chàng lời nói hùng hồn. Thật cuồng vọng tiểu tử, lời này của ngươi là khiêu chiến đại huyền đế quốc kiếm tu giới. Có điều là kiếm tôn mà thôi, cũng dám như vậy tùy tiện. Nghe được Tần Phong, kiếm tu nhóm một chút vỡ tổ. Đối với hắn trợn mắt nhìn, Tần Phong sau lưng Tả Thiên Cơ cùng Nộ Kinh Đảo cũng mặt lộ dị sắc, cùng nhìn nhau một nhãn, cho rằng Tần Phong cử động, sắc thực không đủ ổn thỏa. Khúc Tần Đế Sư, Tả Thiên Cơ vội ho một tiếng, hạ giọng nói. Ta biết tần đế sư kiếm pháp thông thần, nhưng là tại chỗ kiếm tu bên trong có không ít kiếm đạo cao nhân, ví như độc cô nhất minh cùng mộ lam sơn đều không phải tên soáng sỉnh, kiếm đạo cảnh giới đã sớm tới kiếm tôn đỉnh phong. Ngươi như là khiêu chiến bọn hắn, chỉ sợ phần thắng không lớn. huống Hổ, đế sư đại điện thế nào trang trọng trang nghiêm chi địa, như là ở chỗ này thiết lôi đại thi đấu võ, như là chuyển đi, vậy hạ mặt mũi không ánh sáng a. Tần Phong nhàn nhạt nói, vậy hạ sư tôn bị những người này vũ nhục mặt mũi sớm liền mất hết, còn quan tâm những này dườm già tục tiết. Có điều, tả đế sư mà nói cũng không phải không có lý. ở trước mặt bệ hạ, động đau động thương, xác thực không ổn. đã như vậy, cuộc tỷ thí này, chúng ta cũng chỉ so kiếm pháp tu vi, bất kỳ người nào không được vận dụng chân nguyên. tần phong nói hết về sau, hướng nhân đế nhìn một nhãn, liếc mắt ra hiệu. nhân đế cùng tần phong vô cùng có ăn ý, lập tức nói, tốt. hôm nay chấm liền phá lệ thiết lôi. đế sư tần phong vì lôi chủ chỉ so với kiếm pháp không thể vận dụng chân nguyên người vi phạm lập tức phán thua đa tạ bệ hạ chúng kiếm tu gặp nhân đế hạ lệnh nhao nhao lộ ra nét mừng lập tức đám người tứ tán đến đế sư đại điện xung quanh trừa lại một mảnh đất trống lớn phía trên cung điện tả thiên cơ nộ kinh đảo nhân đế ba người ngồi cao tần phong tức thì đứng ở trung ương đất trống một bộ dáng vẻ lười biếng ngáp một cái nói ta có thể sớm nói xong ta nhiều nhất chỉ đánh mười chàng các ngươi cần phải thương lượng xong Phái điểm cao thủ qua tới, đường tất cả đều là một chút áo Miêu ác Cẩu. Thứ nhất chàng liền do ta tới, thử một chút kẻ này sâu cạn, mọi người hẳn không có ý kiến đi. Độc Cô Nhất Minh ánh mắt đảo qua toàn bộ chàng, cười nói ra. Chương 478, hậu sinh khả thúy. Tại chỗ kiếm tu bên trong, danh vọng cao nhất chính là Độc Cô Nhất Minh cùng Mộ Lam Sơn hai người. Mộ Lam Sơn tự kiềm chế thân phận, không chịu thứ nhất chàng liền khiêu chiến tần phong. Độc Cô Nhất Minh lại không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp đứng ra tới hướng tần phong hạ chiến thư. Độc cô gia kiếm hổ quyết cử thế vô song. Chỉ cần tế gia kiếm hổ, tần phong thất bại. Độc cô gia chủ đánh bại tần phong, cái này một lần lại muốn nổi danh thiên hạ. Độc cô gia chủ xuất thủ, ta chờ liền không có cơ hội giáo hấn cái này cuồng vọng tiểu tử, đích thực đáng tiếc. Xung quanh kiếm tu nhau nhau vô độc cô nhất minh định bỡ, cho là hắn trận chiến này tất thắng. Độc cô nhất minh cũng lộ ra đắc ý nụ cười, không nói lời gì, liền đứng ở tần phong trước mặt một tay vô vô bên hông to lớn kiếm hồ nói thần phong ngươi biết đây là cái gì ư? độc cô ra kiếm hồ thần phong nhàn nhạt nói tiểu tử niên kỷ không lớn kiến thức không cạn hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút kiếm hồ quyết lợi hại độc cô nhất minh rút ra kiếm hồ cái nắp bàn tay đột nhiên vỗ kiếm hồ dưới đáy lập tức có mấy trăm đạo kiếm quang một kia ý thức bay ra đem thần phong thân ảnh bao phủ độc cô tàn kiếm hồ bên trong chứa là nước lại có thể hóa thành kiếm Cái này độc cô nhất minh kiếm hồ bên trong, trực tiếp chứa là kiếm khí. Tần Phong thần sắc như thường, tay phải rút ra Ngũ Tuyệt Thần Kiếm, kiếm quang một lóe, đón kiếm khí đánh tới. Đinh đinh keng keng. Đếm không hết kiếm khí cùng Ngũ Tuyệt Thần Kiếm va chạm, tia lửa tung tóe. Tại chỗ kiếm tu nhìn thấy cái này Diệu Chi đỉnh cao kiếm pháp, đều mặt lộ sợ hãi thán phục chi sắc. Kiếm hồ quyết đúng là một môn thần diệu không gì sánh được kiếm pháp. Coi như độc cô nhất minh không sử dụng chân nguyên, kiếm khí lực sát thương cũng cực kỳ kinh người có thể càng để kiếm tu nhóm chấn kinh là kiếm hồ bên trong phóng xuất ra như vậy kiếm khí bén nhọn vậy mà đều bị tần phong ngăn cản xuống tới làm sao có thể độc cô nhất minh trong lòng giật mình hắn cảm giác bản thân kiếm hồ quyết hình như bị tần phong xem thấu hắn mỗi một kiếm đều ở tần phong trong dự liệu chẳng lẽ tần phong hiểu kiếm hồ quyết nhưng là kiếm hồ quyết là độc cô ra bí mật bất truyền độc cô nhất minh trong lòng giật mình có chút thất thần kiếm hồ quyết mặc dù thần diệu nhưng cũng chỉ là ngự kiếm thuật chi nhánh mà thôi cùng hắn lấy kiếm hồ nạp kiếm không bằng đúc bên trên một thanh hảo kiếm tần phong đung nhiên thu kiếm vào vỏ tay phải xin mở chợt vỗ luyện hồn sáo động tác cùng độc cô nhất minh đập tiếng vang kiếm hồ lúc tuyệt không hai gây nên siêu luyện hồn sáo bên trong bay ra trên trăm đạo kiếm khí lang lệ không gì sánh được hướng về độc cô nhất minh đánh tới cái gì ngươi cũng biết kiếm hồ quyết hơn nữa lấy vỏ kiếm vì kiếm hồ quả thực là dọa người nghe độc cô nhất minh quá sợ hãi trong lòng một mảnh luận ma Hắn dựa vào nhiều năm tranh đấu kinh nghiệm, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một trận, cuối cùng không địch lại, bị một đạo kiếm khí vạch phá bả vai quần áo. Đa tạ. Tần Phong vung tay lên, kiếm khí đầy trời đột nhiên biến mất không còn tâm tích. Đối với Độc Cô Nhất Minh cười nói: Ta. Độc Cô Nhất Minh sắc mặt đỏ lên, một câu đều nói không nên lời tới. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, vừa mới một chàng giao đấu, là bản thân thua. May mắn có lời ở trước, Song Vương đều không thể động chân nguyên. Nếu không đạo kiếm khí kia có thể không chỉ là vạch phá quần áo của hắn, mà là đem hắn chỉ có cụt một tay cho chạm xuống tới. Tiểu tử, ngươi vì cái gì biết kiếm hồ quyết? Độc cô nhất minh lạnh giọng nói, có phải hay không độc cô ra ra phản đồ? Nói cho ta, hắn là ai? Ta nhất định phải giết hắn. Thần phong cười lạnh nói, kiếm hồ quyết. Kiếm hồ ở đâu? Không có kiếm hồ, cũng dám nói là kiếm hồ quyết. Cái này, độc cô nhất minh xứng sở tại chỗ. Hắn ở kiếm hồ quyết bên trên chìm đắm mấy chục năm, tần phong vừa ra tay, hắn liền có thể nhìn ra tới, cái này nhất định là kiếm hồ quyết. Kiếm hồ quyết mặc dù là độc cô gia bí mật bất truyền, nhưng chân chính quan trọng là huyền thiết kiếm hồ. Độc cô gia con cháu tiết lộ kiếm hồ quyết sẽ nhận được gia pháp xử trí, lại tội không đáng chết. Như là tiết lộ huyền thiết kiếm hồ rèn đúc phương pháp, tức thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ đại tội. Bởi vậy, ngày đó ở thanh long kiếm cung, độc cô tản mới sẽ đem kiếm hồ quyết lấy ra tới cùng tần phong đánh cược độc cô tàn lại không có nghĩ đến tần phong không chỉ có là một tên tài hoa hơn người kiếm tu càng là một tên tuổi nhỏ thành danh đúc kiếm đại sư chỉ bằng kiếm hồ quyết tần phong quả thực là đẩy ngược ra huyền thiết kiếm hồ rèn đúc phương pháp hơn nữa tần phong suy tính ra tới thi triển kiếm hồ quyết chưa hẳn cần huyền thiết kiếm hồ cái gọi là kiếm hồ chính là nạp kiếm chi hồ lô cùng vỏ kiếm tác dụng tương tự đi qua nửa năm tới suy nghĩ tần phong nghiên cứu ra lấy vỏ kiếm thay thế kiếm hồ thi triển kiếm hổ quyết phương pháp ngay cả hỗn độn đều sợ hãi thán phục không dứt cho rằng tần phong kiếm pháp đã đến hậu sinh khả hủy cảnh giới tần phong không lại câu nệ với kiếm phủ kiếm pháp mà là sửa cũ thành mới suy tư ra càng hợp lý cường đại hơn kiếm pháp sửa cũ thành mới vạn kiếm sinh nhất pháp cái này chính là vạn kiếm chi đạo độc cô nhất minh bại bởi tần phong cái này thực ra không tính cái gì người nào cảm nghĩ cả đời không một lần bại thất bại đối với kiếm tu tới nói cũng không tính cái gì Bất luận cái gì một tên kiếm tu, đều là trải qua vô số lần thất bại, cuối cùng thu hoạch được thành công. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, chính là như thế. Nhưng là, Tần Phong đánh bại Độc Cô Nhất Minh sử dụng kiếm pháp, cực kỳ giống kiếm hồ quyết. Độc Cô Nhất Minh chính mình là kiếm hồ quyết mọi người, lại bị một cái bị hắn coi thường mao đầu tiểu tử, dùng đồng dạng kiếm pháp đánh bại. Việc này như là truyền đi, chỉ sợ Độc Cô gia tộc sẽ mất hết mặt mũi. Toàn bộ đế sư đại điện, rơi vào yên tĩnh như chết bên trong. Tiểu tử Ngươi có mấy phần bản lĩnh, liền để thiếp tới gặp mặt một chút ngươi." Một nữ tử giống như thải điệp, nhanh nhẹn rơi tại trung ương đất trống, trên mặt lùa mỏng, chỉ lộ ra một đôi đan phượng nhãn, nhìn quanh ở giữa phong tình vô hạn. "Các hạ là?" Tần Phong nhìn xem nữ tử thân pháp, có loại cảm giác đã từng quen biết. "Phù Sinh kiếm phái, Tô Ngọc Lạc." Nữ tử thanh âm tiểu mị, mang theo mê hoặc chi ý. "Tô Ngọc Lạc." Cũng không biết là Tô Ngọc Điệp người nào. "Thật sự là đúng dịp." Tần Phong sờ lên cái mũi đều là đụng phải điểm người quen, cái này để hắn có chút im lặng. Bất quá Tần Phong cẩn thận vừa nghĩ, đây cũng không phải là trùng hợp, mà là tất nhiên. Có thể tiến nhập Thanh Long kiếm cung đệ tử, tất nhiên ra học nguyên thâm, thiên phú dị bẩm. Độc cô tàn cũng tốt, Tô Ngộng Điệp cũng tốt, nếu là không có hậu trường, làm sao có thể tiến nhập Thanh Long kiếm cung? Giống như Tần Phong loại này, toàn bộ nhờ bản thân dốc sức làm, một đường liều giết sông vào Thanh Long kiếm cung đệ tử, thật sự là quá ít. Đế sư trong đại điện kiếm tu, đều là đại tông môn gia tộc thủ lĩnh tộc trưởng. bọn hắn vót nhọn cái đầu đem hậu bối đưa vào đến thanh long kiếm cung dốc lòng bồi dưỡng cái này cũng không khó lý giải chỉ là bọn hắn nhất định sẽ không nghĩ tới gia tộc bọn họ tông môn chân quý kiếm phổ bí mật bất truyền sớm liền rơi vào đến trong tay của ta thần phong ánh mắt từ đám người trên mặt đảo qua ngấm ngầm nghĩ đến đã như vậy ta liền để các ngươi hiểu rõ cái gì là chân chính vạn kiếm chi đạo thần phong hai mắt bắn ra lệ mang phù sinh kiếm pháp trang sinh một giấc chiêm bao đêm nay là năm nào nhìn thấy tần phong đánh bại độc cô nhất minh tô ngọc lạc không dám thất lễ trực tiếp sử dụng ra phù sinh kiếm phái trấn phái trí bảo phù sinh kiếm quyết trong lúc nhất thời vô số thải điệp giống như thiên nữ tán hoa từ phía chân trời rơi xuống hướng về tần phong bao phủ tới tần phong mỉm cười trong tay ngũ tuyệt thần kiếm khẽ múa từng đoá từng đóa hỏa liên hoa trống rông xuất hiện thải điệp nhao nhao bổ nhào vào hỏa liên hoa bên trên hai cánh bị dẫn đốt đốt thành cho bụi Chương bốn trăm kiếm trạng phong vân cái gì ngươi dùng là kiếm pháp gì tô ngọc lạc huyễn kiếm bị tần phong phá mở một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc như là tô ngọc lạc không có nhìn lầm tần phong vừa mới sử dụng kiếm pháp chính là phụ sinh kiếm phái bảo vật trấn phái phụ sinh kiếm pháp tần phong cười không nói trong tay ngũ tuyệt thần kiếm huy động đầy trời hỏa liên bay múa đem thải điệp đốt thành cho bụi không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là một vị huyễn kiếm đại gia ta nhận thua tô ngộng lạc tự biết không phải tần phong đối thủ cũng không tiếp tục quấn quýt chặt lấy quả quyết nhận thua đầu hàng nàng gương mặt xinh đẹp thâm tình bất định thật sâu hoài nghi tần phong vừa mới sử dụng kiếm pháp chính là phủ sinh kiếm pháp nhìn thấy tô ngộng lạc cũng bại bởi tần phong tại chỗ kiếm tu đều là hít sâu một hơi nhìn qua tần phong ánh mắt cũng chậm chậm sinh ra biến hóa từ nguyên bản khinh thị xem thưởng hóa thành nồng đậm trấn kinh mộ lam sơn cao mày ánh mắt nhìn chăm chú tần phong trên trán có mồ hôi lạnh toát ra Độc Cô Nhất Minh cùng Tô Ngọc Lạc đều bại bởi Tần Phong. ở Mộ Lam Sơn xem ra, cái này cũng không phải việc ghê gớm gì. Vấn đề là Tần Phong chiến thắng hai người sử dụng kiếm pháp, thật sự là quá kinh người. Đối phó Độc Cô Nhất Minh, Tần Phong dùng kiếm pháp cùng kiếm hồ quyết cực kỳ tương tự. Đối chiến Tô Ngọc Lạc, Tần Phong sử dụng kiếm pháp rõ ràng là nàng Am Hiểu Nhất Phụ Sinh kiếm quyết. Tần Phong nho nhỏ tuổi tác, thế nào sẽ tinh thông nhiều như vậy kiếm pháp? Huống chi, vô luận là kiếm hồ quyết vẫn là Phụ Sinh kiếm quyết đều là gia tộc bọn họ môn phái bí mật bất chuyển. Tần Phong vì cái gì biết? Mộ Lam Sơn trong lòng kinh dị không dứt. Được chứng kiến Tần Phong kiếm pháp về sau, tại chỗ kiếm tu đại bộ phận đều cùng Mộ Lam Sơn một cái tâm tư. Trong lúc nhất thời, không người nào dám đứng ra tiếp tục khiêu chiến Tần Phong. Nộ tướng quân, ngươi xem Tần Đế sư kiếm pháp tả thiên cơ sắc mặt âm tình bất định, lấy hắn kiếm đạo ngũ trọng thiên tu vi, tự nhiên nhìn ra được tới. Tần Phong sử dụng kiếm pháp, đúng là cùng đối phương có cùng nguồn gốc. Tả tiên Sinh luận kiếm pháp ta cho ngươi sách giày đều không xứng ngươi như là nhìn không ra manh mối gì ta có thể càng nhìn không ra nộ kinh đào sớm liền há to miệng ánh mắt nhìn chừng chừng lấy tần phong một mặt khó có thể tin tả thiên cơ gặp nộ kinh đào bộ dáng này liền biết hắn cùng bản thân đồng dạng nhìn qua tần phong kiếm pháp về sau trong lòng ngơ ngác đến cực điểm ngày đó tần phong cùng mạc cô sinh một trận chiến tả thiên cơ chỉ nhìn ra tần phong kiếm pháp biến hóa đa đoan khi thì nhanh như gió khi thì nhu hòa tựa như mưa cả công lẫn thủ kiếm pháp cao minh tả thiên cơ tự sáng tạo kiếm pháp bách biến thiên cơ đi cũng là linh hoạt đa dạng con đường lúc ấy chẳng qua là cảm thấy tần phong kiếm pháp cao minh cũng không có quá nhiều ý nghĩ hôm nay đế sư đại điện nhìn qua tần phong cho thấy kiếm pháp nào chỉ là cao minh hai chữ có thể hình dung quả thực là yêu nghiệt đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết lấy đạo của người trả lại cho người vô thượng kiếm đạo cảnh giới tả thiên cơ trong miệng tự lẩm bẩm thiên kiếm đại lục bên trên công nhận kiếm pháp cảnh giới tối cao được xưng là thiên kiếm vô chiêu thắng hữu chiêu vô luận kiếm pháp của đối phương như thế nào phức tạp ta từ một kiếm phá chi thiên kiếm đại lục bên trên kiếm tu theo đuổi đều là cái này thiên kiếm cảnh giới có thể tả thiên cơ đã từng ở một bản cổ thư bên trên nhìn thấy tiền bối kiếm tu nhìn thấy tiền bối kiếm tu nghiên cứu thảo luận kiếm đạo cảnh giới trí cao thực ra ngoại trừ thiên kiếm bên ngoài còn có mấy loại cùng thiên kiếm ngang hàng vô thượng kiếm đạo cảnh giới trong đó một loại chính là lấy đạo của người trả lại cho người không quản kiếm pháp của đối phương như thế nào ta lấy giống nhau kiếm pháp phá đi tần phong theo đuổi kiếm đạo cảnh giới tựa hồ cùng tuyệt đại đa số kiếm tu khác biệt nhưng lại chăm sông đổ về một biển không hổ là ta sư tôn nhìn thấy đại huyền kiếm tu một bộ hốt hoảng thất thố bộ dáng nhân đế phun ra một ngụm tích tụ chi khí vỗ tay tán thưởng nói chấm chính xem phân khích các ngươi nhanh thương lượng an bài cái tiếp theo khiêu chiến đế sư người nhân đế miệng vàng vừa mở kiếm tu nhóm cũng không dám thất lễ một tên áo xám lão giả hai tay trống trơn đi đến trung ương đất trống đối với tần phong nói tiểu lão nhân tên là đào không lúc tuổi còn trẻ cơ duyên xảo hợp được mấy chiêu kiếm pháp phí thời gian nửa đời bây giờ cũng khai sơn lập phái chính là phong vân kiếm tông tông chủ phong vân kiếm tông lại là người quen thần phong có chút im lặng có điều đại huyền đế quốc mặc dù diện tích lãnh thổ bao la nổi danh kiếm phái tông môn gia tộc cũng liền mấy chục cái gặp được người quen cũng không kỳ quái đào không vô bên hông túi càn khôn lập tức hai tay xuất hiện một xanh một trắng hai chuôi kiếm màu xanh là phong kiếm thân kiếm bên trên có phong ngân màu trắng là vân kiếm thân kiếm bên trên có mây mù lượn lờ song kiếm hợp ích chính là phong vân song kiếm phong khởi vân dũng biến hóa vô thận nhìn thấy đào không lộ ra phong vân song kiếm tại chỗ kiếm tu nhóm nhận không nổi một trận lớn tiếng khen hay trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tu luyện song kiếm kiếm tu số lượng vốn lại ít huống chi là tu luyện phong vân song kiếm loại này hai loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt kiếm thì càng là đồ vật quý hiếm huống hồ phong vân kiếm tông từ toàn bộ đại huyền đế quốc đến xem là trung cấp lệnh ở dưới môn phái cùng độc cô gia tộc cùng phụ sinh kiếm phái hoàn toàn không thể so sánh tần phong kiến thức lại rộng am hiểu kiếm pháp lại nhiều dù sao vẫn không thể nào ngay cả phong vân kiếm tông kiếm pháp đều biết chứ sự thật bên trên đào không cũng là đánh cái này chủ ý đào không cũng là kiếm tôn lấy hắn thực lực chưa hẳn thắng được tần phong có điều đào không thua lại có làm sao chỉ cần đào không thi triển ra phong vân kiếm pháp tần phong không cách nào lấy đạo của người trả lại cho người như vậy thì chứng minh tần phong cũng không phải là tinh thông tất cả kiếm pháp kiếm đạo kỳ tài đại huyền đế quốc nhân tài đông đúc chỉ cần đánh vỡ tần phong thần thoại để kiếm tu nhóm không lại sợ hãi đằng sau luôn có người có thể chiến thắng tần phong phong khởi vân dũng đào không trong tay phong vân song kiếm vung lên sử dụng ra phong vân kiếm pháp một chiều kiếm khí tích quấn giống như phong cuốn lầu tàn thuống về tần phong tịch cuốn mà đi đào tông chủ kiếm pháp cấu tứ mặc dù xảo diệu nhưng chỉ có phong vân hai loại biến hóa thật sự là để người tiết nuối tần phong cười nhạt một tiếng hai tay chắp sau lưng lợi bình nói thế gian mặc dù phong vân biến ảo, lại như cũ có ngọn núi sừng sững bất động lấy phong vân hai chữ liền muốn cuối cùng kiếm đạo biến hóa ánh mắt quán đông đào không sắc mặt đột nhiên biến đổi tần phong hời hợt một câu để hắn có thể hồi quán đỉnh cảm giác đào không ở phong vân kiếm pháp bên trên chìm đắm nửa đời càng luyện càng cảm thấy kiếm pháp này không đủ chi chỗ nhưng là lấy hắn kiếm đạo tạo nghệ chỉ có thể cảm giác không đủ lại không biết không đủ ở chỗ nào càng không có năng lực đem phong vân kiếm pháp hoàn thiện thỉnh giáo đế sư phong vân kiếm pháp thì làm sao diễn hóa mới có thể càng tiến một bước đào không trong tay song kiếm không ngừng tiến công tần phong phong vân bao phủ đem hắn giam ở trong đó thần phong sắc mặt lạnh nhạt nói đơn giản thế gian vạn vật đều phân âm dương phong vân là đường nhỏ Âm dương lại là đại đạo. Ta từng tu luyện qua một bộ lưỡng nghi kiếm pháp, đi chính là âm dương đại đạo. Vụ. Phong vân bao phủ bên trong, tần phong đống nhiên xuất kiếm, kiếm quang có hai màu trắng đen, tựa như khai thiên tích địa, chảm mở phong vân. Chương 480, vạn kiếm thành xa. Nhìn thấy tần phong một kiếm chặt đứt phong vân, đào không cả người đều sức sở, bởi vì hắn quá chấn kinh, ngay cả trong tay hắn phong vân song kiếm đều rơi tại bên chân. Phong vân chính là tiểu đạo, âm dương mới là Đại Đạo. Đào không đứng tại chỗ, tự lầm bẩm, hai mắt trống rỗng, đường đường phong vân kiếm tông tông chủ lại bị Tần Phong một kiếm chấn kinh đến thất hồn lạc phách tình trạng. Đế sư trong đại điện kiếm tu nhóm đều mặt lộ ngạc nhiên, ánh mắt nhìn chăm chú trong sân Tần Phong cùng Đào không, không làm rõ ràng được đến cùng phát sinh cái gì. Ở đây chút kiếm tu xem ra Tần Phong chỉ là tiện tay ra một kiếm, liền phá mở Đào không phong vân kiếm pháp. Sau đó Đào không liền một mực sững sờ tại nguyên chỗ, phảng phất chúng ta đồng dạng lấy tuyệt đại đa số kiếm tu nhãn lực, tự nhiên nhìn không ra tần phong vừa mới kiếm trạng phong vân một kiếm kia ẩn chứa thế nào kinh người kiếm ý. Đào không có thể nhìn ra được. Bởi vậy, Đào không rơi vào trong lúc khiếp sợ, một kiếm này thật sự là quá chấn động, đối với hắn mà nói, không thua gì khai thiên tích địa một kiếm. Một kiếm này không những chặt đứt phong vân, càng đem bao phủ ở Đào không trên thân mây mù chẳng mở, để hắn trước mắt bỗng nhiên một mảnh sáng sủa, rốt cuộc thấy rõ bản thân kiếm đạo thông hướng phương nào. Thần phong cũng không làm phiền đào không đứng tại chỗ trên mặt nụ cười yên tĩnh chờ đợi thần phong biết đào không đã hiểu ha ha ha qua rất lâu đào không bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười rộng mở thông suốt tràn đầy phát ra từ nội tâm vui thích phù phù đào không trùng điệp quỷ ở tần phong trước mặt cung kính không gì sánh được dập đầu ba cái nói đa tạ đế sư chỉ điểm ta kiếm pháp đào không được lợi rất nhiều ngày sau nhất định hậu lễ đáp tạ phong vân kiếm tông tông chủ đào không chỉ là bởi vì nhìn thấy tần phong một kiếm liền bỗng nhiên đại triệt đại ngộ lĩnh ngộ bản thân kiếm đạo đào không đối với tần phong đã tâm phục khẩu phục chỉ dựa vào tần phong ở kiếm pháp bên trên đọc lướt qua cùng đối với kiếm đạo lý giải liền có tư cách được tôn là đế sư nhưng mà tại cái khác kiếm tu trong mắt đào không phản ứng lại hết sức quái dị một khắc trước đào không còn khiêu chiến tần phong muốn ở kiếm đạo bên trên cùng hắn so sánh cao thấp trong trước mắt đào không liền mang ơn quỷ bái tạ ân đạo không cử động lần này quả thực liền giống bị tần phong thu mua cố ý ở trước mặt mọi người diễn trò vui giả vờ giả vịt đồng dạng vô sỉ cho là chúng ta là kẻ ngu sao diễn kỹ như vậy vụ về cái này đạo không tốt xấu là phong vân kiếm tông tông chủ lại bị tần phong thu mua thật là khiến người xem thường kiếm tu nhóm xem đạo không ánh mắt lập tức trở nên hơi khắc thường thậm chí có người xì xào bàn tán nghi vấn nhân phẩm của hắn. hừ một nhóm kẻ tầm thường không thể gặp ta lĩnh nộ kiếm đạo sao Đào không hừ lạnh một tiếng, không chút nào để ở trong lòng. Đào không loại này cấp bậc kiếm đạo cao thủ, há sẽ tùy tiện bị người khác cách nhìn ảnh hưởng. Người khác lời đàm tiếu, với hắn mà nói chỉ là gió thoảng bên thai. Đào không chỉ biết, bản thân từ tần phong một kiếm này bên trong, được lợi ích không nhỏ. Hừ, không nghĩ tới đào tông chủ là loại người này. Ta tới gặp mặt một chút ngươi. Một tên người mặc trường bào, chân đạp gốc gỗ quái nhân đứng dậy, một mặt ngạo nghễ, Là thanh liên sơn nhân thanh liên sơn nhân mặc dù không môn không phái nhưng mà một bộ thanh liên kiếm pháp danh xưng kiếm đạo ngũ trọng vô địch thiên hạ thanh liên sơn nhân làm người kiệt nao tuyệt đối sẽ không bị tần phong thu mua phía trước đã thua liền ba chàng đặc biệt là thứ ba chàng đảo không chủ động nhận thua còn xưng hô tần phong vì đế sư cái này để đại huyền chúng kiếm tu sĩ khí thấp rơi thẳng đến thanh liên sơn nhân xuất chiến đám người trên mặt mới lộ ra một bôi vui mừng tiểu bối ngươi có thể nghe qua tên tuổi của ta thanh liên sơn nhân tóc xóa Mặc trường bào rách tung tóe, thấy không rõ lắm nguyên bản màu sắc, quả thực giống như là một cái tên ăn mày. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại là ngạo thế cựu tiêu, bất kỳ người nào trong mắt hắn, đều là nhỏ bé như trần, ngay cả nhân đế cái này cựu ngũ trí tôn, thanh liên sơn nhân cũng không để vào mắt. Chưa từng nghe nói. Thần phong thành thành thật thật nói. Hắn đối với đại huyền đế quốc kiếm tu giới biết không nhiều, chỉ nghe người khác nói qua mấy cái lớn tông môn kiếm phái gia tộc. Về phần thanh liên sơn nhân dạng này nhàn vân giá hạ Tần Phong tự nhiên chưa từng nghe qua hắn danh hiệu. Tiểu Bối, ta là Thanh Liên Sơn Nhân. Hôm nay ta muốn bại ngươi. Tên của ta, ngươi sẽ ghi khắc cả đời. Thanh Liên Sơn Nhân sắc mặt một trầm, đồng tử bên trong hiện lên mấy phần điên cuồng, tay háo dài vung lên, từ trong tay háo bay ra trên trăm đạo kiếm khí. Những này kiếm khí cũng không phải là nhắm ngay Tần Phong, ở giữa không trung và chạm nhau dây dưa, cuối cùng hóa thành một cái hơn một trượng to lớn thanh liên, lơ lửng ở giữa không trung tản mát ra chói mắt kiếm mang. Kiếm Hoàn. Thần Phong ngẩng đầu nhìn giữa không trung thanh liên, trong lòng run lên. Cái này thanh liên sân nhân, là cao thủ. Đối với kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn cảnh cùng ngũ trọng thiên kiếm vương cảnh. Thần Phong có một phen độc đáo lý giải. Kiếm đạo tứ trọng thiên, là kiếm tu đem kiếm, kiếm pháp, bản thân muốn tu luyện đến cực hạn. Trình độ nào đó lên tới nói, đây là kiếm tu cực hạn. Mà kiếm đạo ngũ trọng thiên, trọng yếu nhất đặc điểm chính là ngự kiếm chi thuật. Kiếm Hoàn, kiếm hồ quyết. Thực ra đều là ngự kiếm hình thức ban đầu. Thậm chí có một chút kiếm đạo tông môn cho rằng, Kiếm đạo Tứ Trọng Thiên đến Ngũ Trọng Thiên ở giữa khe rãnh chính là người cùng tiên danh giới. Kiếm đạo Tứ Trọng Thiên, cho dù là thành tựu Tam Đại trí Tôn cảnh giới siêu tuyệt kiếm tôn, vẫn là trưởng kiếm giết địch, nhiều nhất kiếm khi tung hành, giết địch với trăm trưởng bên trong. Kiếm đạo Ngũ Trọng Thiên kiếm vương, cũng đã lục địa thần tiên, ngự kiếm mà đi, giết địch với bên ngoài ngàn dặm. Nói cách khác, tu luyện kiếm hoàn, kiếm hồ quyết kiếm tu. Tầm mắt thực lực đều muốn vượt qua cùng giai mấy bậc. Đặc biệt là vị này thanh liên sơn nhân, không thôi động bản thân chân nguyên, vẹn vẹn lấy kiếm ý ngưng tụ kiếm hoàn, thanh liên lơ lửng giữa không trung, sinh động như thật. Như vậy có thể thấy được, thanh liên sơn nhân kiếm pháp đã tu luyện tới trí tôn cảnh, cực kỳ không tầm thường. Có điều, ta cũng không sợ. Tần phong tính cách là gặp cường tức thì cường, trước mặt mấy cái ao miêu A Cẩu, thực lực quá yếu, để tần phong đều để đề không lên cái gì hứng thú. Rốt cuộc Tới một cái ra dáng đối thủ, Tần Phong hai mắt tỏa ánh sáng, toàn thân trên dưới huyết mạch trào lên, kích động không gì sánh được. Tốt, ta liền lấy kiếm hoàn tới gặp một chút ngươi thanh liên kiếm hoàn. Tần Phong tay phải đột nhiên vung lên, lập tức một viên kiếm hoàn rời khỏi tay, cũng bay đến giữa không trung. Suy suy suy, cái này viên kiếm hoàn chỉ có năm đấm to nhỏ, cùng hơn một trượng thanh liên kiếm hoàn so sánh, quả thực là đại tượng cùng con kiến khác biệt. Người cũng hiểu kiếm hoàn thuật, có điều ngươi kiếm hoàn quá yếu thanh liên sơn nhân mỉm cười nói ai mạnh ai yếu so một lần mới biết thần phong mỉm cười bàn tay năm ngón tay đột nhiên xin mở suy hắn cái kia viên kiếm hoàn đột nhiên phân tán ra tới lại có bên trên vạn đạo kiếm ảnh ở xuyên thẳng qua nắm đấm to nhỏ nho nhỏ kiếm hoàn dĩ nhiên là tần phong lấy vạn kiếm kiếm ý ngưng tụ mà thành cái này viên kiếm hoàn chính là hỗn độn vạn kiếm quyết đệ tứ trọng vạn kiếm thành xa một hạt cắt một thế giới một lá một bồ đề lấy nhỏ gặp lớn Xem tựa như chỉ là một viên nho nhỏ kiếm hoàn, một khi triển khai, lại là một mảnh kiếm ý y biến thành rộng lớn thiên địa. Có điều, Tần Phong một kiếm này vạn kiếm thành xa, vẫn là chưa hoàn thành trạng thái. Bây giờ hỗn độn vạn kiếm bảng, Tần Phong đã đem trong hư không long ảnh chiếu sáng hơn phân nửa. Chỉ có đem hư không long ảnh toàn bộ chiếu sáng, hôn độn chân thân thoát khốn mà ra. Tần Phong mới có thể thi triển ra chân chính hôn độn vạn kiếm quyết đệ tứ trọng vạn kiếm thành xa. Chương 481, vị cuối cùng người khiêu chiến. Ta kiếm đạo đạp vào tứ trọng thiên, thành tựu kiếm tôn. Hôn độn vạn kiếm quyết cung tu luyện tới đệ tứ trọng, lĩnh ngộ vạn kiếm thành xa. Mặc dù một kiếm này cũng không phải là hoàn chỉnh hình thái, nhưng mà đối phó vị này Thanh Liên sơn nhân cũng là đủ rồi. Tần Phong nhất chỉ, vô số đạo kiếm khí gào thét, giống như lưu sa đồng dạng lợi dụng tất cả mọi dịp, đem thanh liên kiếm hoàn chìm ngập. Hô! Chỉ là trong nháy mắt công phu, lớn như vậy thanh liên kiếm hoàn liền chôn vùi tiêu tán, vạn kiếm thành xa dư uy không hết tiếp tục hướng Thanh Liên Sơn Nhân đánh tới. Thật là lợi hại kiếm hoàn. Đối mặt vạn kiếm thành xa, Thanh Liên Sơn Nhân chấn kinh sợ hãi, không tự chủ vận dụng chân nguyên trong cơ thể, kiếm mang một lóe, mới đưa vạn kiếm thành xa hóa giải. Ở Thanh Liên Sơn Nhân vận dụng chân nguyên một khắc này, sắc mặt của hắn giống như cho nguội. Ta nhận thua. Thanh Liên Sơn Nhân ngược lại cũng thoải mái, trực tiếp nhận thua, ảm đạm lui tràng. Cái này tần phong rất mạnh. Ngay cả Thanh Liên Sơn Nhân đều không phải là đối thủ của hắn sao? mọi người có phát hiện hay không đối mặt bốn tên bất đồng kiếm pháp kiếm đạo cao thủ tần phong đổi bốn loại kiếm pháp đều là lấy đạo của người trả lại cho người hắn đến cùng hiểu bao nhiêu loại kiếm pháp khó trách nhân đế muốn tôn hắn vì đế sư ngay cả tả thiên cơ cùng nộ kinh đảo cũng không có câu đoán hận nào cái này tần phong quá khủng bố tuổi còn trẻ liền có kinh người như thế tài hoa tương lai tần phong tên nhất định chấn kinh toàn bộ thiên kiếm đại lục lấy một cái đế sư danh hiệu liền có thể lôi kéo tần phong để hắn vì đại huyền hiệu mệnh Đây là kiếm buộn không lô mua bán. Tần Phong đánh bại Thanh Liên sơn nhân, đế sư trong đại điện kiếm tu nhóm tất cả mặt lộ chấn kinh chi sắc. Tất cả mọi người ở đây cũng không dám coi thường nữa Tần Phong. Sư Tôn, nhân đế ánh mắt lòng lánh, nhìn thấy đám người đối với sư Tôn lau mắt mà nhìn, hắn mười phần đắc ý. Tần Phong lại là sắc mặt lạnh nhạt, đứng ở trung ương đất trống, nói, "Tiếp tục đi. Cái tiếp theo chưa người khiêu chiến là ai?" Đại huyền kiếm tu nhóm đều hai mặt nhìn nhau, không muốn đăng tràng khiêu chiến Tần Phong. Bọn hắn đều nhìn ra tới, Tần Phong uy hiếp, chỉ có tuổi tác hơi nhỏ. Nếu là có thể vận dụng chân nguyên, lấy tu vi của bọn hắn, tiến hành xa luân chiến, cũng có thể đem Tần Phong chân nguyên hao hết, đem hắn đánh bại. Lại Tần Phong sớm liền biết mình nửa điểm, sớm nói rõ kiếm pháp đụng nhau. Chỉ luận kiếm pháp, tại chỗ đại huyền kiếm tu nhóm, đều không nhận vì kiếm pháp của mình ở Thanh Liên Sơn nhân bên trên, coi như đang chẳng khiêu chiến Tần Phong, cũng là tự dứt lấy nhục. Tất cả đại huyền kiếm tu ánh mắt Tê xoát xoát rơi tại mộ Lam Sơn trên thân. Mộ Lam Sơn lập tức cảm giác được áp lực như núi. Mộ gia được vinh dự đại huyền đế quốc mười gia tộc lớn nhất bài danh thứ nhất, nội tình thâm hậu. Mộ Lam Sơn thân là mộ gia gia chủ, ở chúng kiếm tu bên trong, huy vọng cao nhất. Cái này một lần ở đế sư trong đại điện khiêu khích thần phong, nghĩ muốn bức bách hắn từ đi đế sư vị trí, mộ Lam Sơn cũng là người tổ chức một trong. Theo lý mà nói, mộ Lam Sơn sớm nên đứng ra, ngăn cơn sóng giữ. Nhưng là mộ Lam Sơn đối mặt Tần Phong, một cái so với mình nhỏ mấy chục tuổi mao đầu tiểu tử, lại phảng phất đối mặt một vụn sâu không thấy đáy hàn đảm Mộ Lam Sơn không có bất luận cái gì lòng tin, có thể đem Tần Phong đánh bại. Mộ Lam Sơn gánh vác đồ vật quá nhiều, hắn không thể bại. Như là hắn bại bởi Tần Phong, như thế mộ gia huy vọng tất nhiên chịu ảnh hưởng. Nghiêm trọng nhất tình huống, thậm chí ngay cả 10 gia tộc lớn nhất bài danh thứ nhất danh hiệu, cũng có khả năng đổi chủ. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ mộ lam sơn không muốn bản thân đứng ra khiêu chiến tần phong tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới mộ lam sơn đối với bên cạnh thân một tên dâu tóc bạc trắng bạch bảo lao tăng không người nói đại ngộ thiền sư ngài là phật kiếm mọi người vân ẩn tự càng được vinh dự đại huyền đế quốc tam đại kiếm đạo thánh địa một trong ngài như là chịu ra tay tất nhiên lực gáp tần phong vãn hồi ta đại huyền kiếm tu mặt mũi đại ngộ thiền sư một đôi màu trắng trường mi khẽ run, cười nói Bần tăng là người xuất gia sớm đã ở hồng trần bên ngoài Vân ẩn tự cũng chỉ là một gian nho nhỏ trộn triển, nơi nào xứng đáng với kiếm đạo thánh điệu tên tuổi. Mộ ra phần thiên kiếm quyết có tiếng đại huyền, cần gì phải khiêm tốn. Đại ngộ thiền sư quá khen. Mộ lam sơn mang trên mặt nụ cười, nhưng trong lòng thầm kín đoán thầm, cái này lao lửa trọc, thật sự là lao cá. Ngươi như thật ở hồng trần bên ngoài, vì sao đến đế sư đại điện xem lễ? Còn không phải là muốn nịnh bỡ nhân đế, chăm sóc vân ẩn tự hương hỏa. Đại ngộ thiền sư không muốn xuất thủ. Mộ Lam Sơn cũng không biết làm thế nào, đành phải để xuống tư thái, mời mấy tên kiếm đạo danh túc xuất thủ, giáo hấn Tần Phong. Kết quả những này kiếm đạo danh túc cùng đại ngộ thiền sư đồng dạng, một cái so một cái lau cá, nhao nhao nói khéo từ chối. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, nhân đế lực thẳng Tần Phong, muốn đem hắn tôn làm đế sư. Như Tần Phong thật sự là hạ người vô năng, việc này ngược lại cũng tốt làm. Kiếm tu nhóm mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất trí phản đối, nhân đế vừa mới đăng cơ, căn cơ bất ổn cũng nên cho những này kiếm đạo danh túc một chút mặt mũi. lại tần phong thực lực cực kỳ khủng bố kiếm pháp tu vi thâm bất khả chắc rất có một đời kiếm đạo tông sư khí độ phong cốt ở tình huống này phía dưới bọn hắn như là đứng ra cùng nhân đế cùng tương lai kiếm đạo đế sư đối nghịch chẳng phải là quá ngu một chút mỗi một cái đều là cao giả trước đó rõ ràng đều là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng hận không được đem tần phong diện trừ nhanh nhìn thấy hướng do không đúng liền bắt đầu lui bước thật sự là vô sỉ mộ lam sơn trong lòng đem những này kiếm đạo danh túc hung hăng mắng một trận chỉ có thể cứng ra đầu đi đến tần phong trước mặt nói tần phong kiếm pháp của ngươi ta rất bội phục ngươi cũng nhìn thấy trừ ta ra hắn người hắn đã tâm phục khẩu phục nguyện ý tôn ngươi vì đế sư ta là cuối cùng một cái người khiêu chiến thừa xuống năm chàng đã không cần lại so Tần phong sắc mặt lạnh nhạt khẽ gật đầu bất quá mộ lam sơn ánh mắt một lóe tiếp tục nói ngươi chỉ là lấy kiếm pháp thắng ta ta vẫn sẽ không tâm phục ồ tần phong đuôi lông mày dương lên kinh ngạc nói vậy ngươi như thế nào mới có thể tâm phục vê anh mộ lam sơn rút ra bên hông trường kiếm thân kiếm bên trên hỏa diễm hừng hực thiêu đốt thế lửa bức người trầm giọng nói vừa mới ngươi đánh bại phía trước bốn người đều là lấy bọn hắn am hiểu kiếm pháp đem hắn đánh bại nếu là ngươi có thể lấy phần thiên kiếm pháp hoặc bất luận một loại nào hỏa thuộc tính kiếm pháp tháng ta ta liền tâm phục khẩu phục tần phong ánh mắt sắc bén liếc mắt liền nhìn ra tới mộ lam sơn trong tay hỏa thuộc tính kiếm phẩm giai không thấp là một thanh hào kiếm nhưng mà cùng mộ kiếm tâm trong tay phần thiên kiếm so sánh lại là kém một bậc phần thiên kiếm là mộ gia chấn tộc chi bảo trên đời chỉ có một thanh ngay cả mộ lam sơn gia chủ này cũng chỉ có thể dùng lần nhất đằng kiếm đem phần thiên kiếm giao cho mộ kiếm tâm như vậy có thể thấy được mộ gia đối với mộ kiếm tâm biết bao coi trọng mộ lam sơn cùng mộ kiếm tâm khuôn mặt bên trên có mấy phần tương tự chi chỗ hai người nên có quan hệ máu mủ Tần Phong vội ho một tiếng, hạ giọng nói: "Mộ thúc thúc, ngươi đây cũng là việc gì mà phải khổ đâu? Ngươi thật cho rằng ta không biết Phần Thiên Kiếm Pháp?" Mộ Lam Sơn thân thể chấn động, mặt lộ kinh sợ, nhìn qua Tần Phong nói: "Ngươi và ta chưa từng gặp mặt, ngươi vì sao gọi ta thúc thúc? Hơn nữa, ngươi thật sự biết Phần Thiên Kiếm Pháp?" Mộ thúc thúc, ta cùng Kiếm Tâm Tình như thủ túc, một mực gọi nhau huynh đệ, xưng hâu ngươi một tiếng thúc thúc, cũng là chuyện đương nhiên. Tần Phong nói: "Hai ta thường xuyên luận bàn kiếm đạo, từ chỗ của hắn." Ta học được một chút phần thiên kiếm pháp chiêu thức. Tần Phong không có nói thật, gắn một cái nhỏ dối. Sự thật bên trên, mộ ra phần thiên kiếm quyết kiếm phổ, đều bị mộ kiếm tâm bại bởi Tần Phong. Chỉ là Tần Phong cùng mộ kiếm tâm quan hệ rất tốt, không muốn bởi vì việc này, liên lụy hắn bị gia tộc trách cứ. Chương 482, nổi danh thiên hạ. Nghe được Tần Phong một lời nói, mộ lam sơn ánh mắt bên trong hiện lên một tia mở mịt. sau đó huyệt thái dương nhảy một cái, giận nói, Tần Phong phần thiên kiếm quyết là ta mộ ra bí mật bất truyền ngươi làm sao có thể biết không muốn nói năng bậy bạ chúng ta dưới kiếm gặp kết quả thật mộ lam sơn bỗng nhiên nổi giận để tần phong có chút ngoài ý muốn đã như vậy mộ thúc thúc xin chỉ giáo tần phong trong lòng thở dài một tiếng xem ra chỉ có lấy phần thiên kiếm pháp đánh bại mộ lam sơn để hắn tâm phục mới có thể chứng đế sư vị trí hỏa liên phần thiên mộ lam sơn dơ cao trường kiếm từng đoá từng đoá hỏa liên hoa ở quanh người hắn hiện ra tới khí thế kinh người. Một bên khác, Tần Phong động tác cùng Mộ Lam sơn giống nhau như lúc, nâng lên ngũ tuyệt thần kiếm, đồng dạng là hỏa liên hoa hiện hiện. Chỉ là Mộ Lam sơn toàn thân hỏa liên hoa hiện lên màu đỏ sậm, Tần Phong toàn thân hỏa liên hoa lại là lam nhạt sắc, xem ra rất có vài phần quái dị. Ngươi thật biết phần thiên kiếm quyết, nhưng là, ngươi hỏa liên tại sao là màu lam? Không những không có nóng bỏng cảm giác, trái lại hàn ý bức người. Cái này vẫn là hỏa liên phân thiên. Mộ Lam sơn nhìn thấy Tần Phong kiếm pháp trong lòng giật mình, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi biểu tình. Ở Mộ Lam Sơn xem ra, gia truyền Phần Thiên Kiếm Quyết chính là một môn không có chút nào khuyết điểm kiếm pháp, có thể xưng là thế gian đệ nhất kiếm pháp. Như là mộ gia con cháu bại bởi người khác, không phải Phần Thiên Kiếm Quyết không được, mà là con cháu thực lực quá kém. Mộ Lam Sơn lại không biết, Thần Phong tu luyện là Vạn Kiếm chi đạo. Ở Trần Phong xem ra, thế gian không có thập toàn thập mỹ kiếm pháp. Ngay cả Phần Thiên Kiếm Quyết loại này thượng thừa kiếm pháp, cũng không đủ chi chỗ. Vạn Kiếm Chi đạo vốn là lấy thừa bù thiếu, tập vạn nhà sở trường. Cái này một chiêu hỏa liên phân thiên, đi qua tần phong cải tiến, có thể mượn nhờ hắn địa giai linh hỏa thiên địa huyền hỏa chi uy, đem hỏa diễm uy lực đề thăng, hóa thành hàng diễm. Về phần uy lực như thế nào, tần phong cũng là lần thứ nhất thi triển cải tiến qua hỏa liên phân thiên, vừa vặn có mộ lam sơn cái này khối tuyệt hảo thí kiếm thạch, thử một chút tần phong cũng cải tiến qua phần thiên kiếm quyết, cùng nguyên bản phần thiên kiếm quyết, đến cùng ai mạnh ai yếu, ta cũng không tin ta chính tông phần thiên kiếm quyết sẽ thua bởi ngươi cái này bằng môn tà đạo mộ lam sơn sắc mặt một hàn hai tay cầm kiếm trung điệp bổ rơi lập tức hắn bên người vô số đạo màu đỏ sầm hỏa liên hướng về tần phong bay đi tần phong ngũ tuyệt thần kiếm một chạm mà rơi vô số lam nhạt sắc hàn diễm hỏa liên đột nhiên bay ra vê anh ở tất cả mọi người nhìn kỹ giữa một đỏ một lam hai màu hỏa liên giữa không trùng va chạm bạo phát ra trói mắt quang mang xoạt xoạt chỉ gặp màu đỏ hỏa liên không chịu nổi một kích Xoạt xoạt nát đi, mà tần phong hàn diễm hỏa liên còn thừa xuống hơn phân nửa, đem mộ Lam Sơn toàn thân bao phủ. Quả nhiên là phần thiên kiếm quyết. Ta thua rồi. Ta mộ Lam Sơn, tâm phục khẩu phục, nguyện ý tôn tần phong vì đế sư. Mộ Lam Sơn sắc mặt đại biến, ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới bỏ kiếm đầu hàng, hai đầu gối quy xuống, chắp tay nói. Vụ. Tần phong thu kiếm vào vỏ, không trung hàn diễm hỏa liên biến mất không còn tâm tích, ôn quyền cười nói, mộ thúc thúc, đà tạ ta mấy người tâm phục khẩu phục nguyện ý tôn tần phong vị đế sư cái khác đại huyền kiếm tu nhau nhau quỳ xuống đối với tần phong chắp tay nói chúc mừng bệ hạ có thể bị tần đế sư dạng này kiếm đạo mọi người thu làm đệ tử nhập thất tả thiên cơ cùng nộ kinh đảo hai người cũng đều cười nói ba vị đế sư vào đế sư điện từ hôm nay trở đi bọn hắn không chỉ có là ta lôi nhân sư tôn cũng là thiên hạ vạn dân sư tôn nhân đế hai đầu gối quỳ xuống đối với tần phong tả thiên cơ nộ kinh đảo dập đầu nói Bệ hạ mời đứng dậy. Tần phong khẽ gật đầu, tiến lên đem nhân đế đỡ lên, ở hắn bên thai thấp giọng nói, mặc kệ người khác thấy thế nào, nghĩ thế nào. Người bái ta làm thầy tại tuyến, đăng cơ xưng đế ở phía sau. Trong mắt ta, ngươi vẫn là cái kia tiểu hoàng tử. Ta hy vọng bệ hạ cũng nhớ kỹ lời ngày hôm nay, có thể hoàn toàn như trước đây, xem ta vi sư tôn, mà không phải đế sư. Sư tôn, đệ tử nhớ kỹ ở tâm. Nhân đế trên mặt hiện ra một bôi nụ cười đồng nhiên vẫn là bộ kia ngây ngô non nớt tiểu hoàng tử nhân đế bái sư sau khi hành lễ chính là văn võ bá quan cùng đại huyền kiếm tu nhóm cùng nhau hành lễ bái kiến ba vị đế sư thần võ kiếm hồn vì đế ngàn năm định xuống rất nhiều quy củ quá nhiều lễ nghi phiền phức nhân đế đăng cơ không lâu nhất thời thói quen khó sửa không cách nào đem những này dườm già quy củ hủy bỏ mất một trang đế sư đại điện kéo dài suốt một ngày ngày thứ hai đại huyền đế quốc các đại thành trì tường thành bên trên gián thượng hoàng bảng chiêu cáo thiên hạ hạ lan thành cũng là đại huyền danh thành tự nhiên cũng không ngoại lệ cha đây là ta làm bánh hoa mai ngài nếm một khối đi hạ liên chính quỷ ở phía trước cửa sổ trong tay bưng một bản tinh xảo điểm tâm cầm lên một khối đốt cho hạ chiến nha đầu đều nói bệnh lâu trước giường không hiếu tử ta bệnh lâu như vậy ngươi lại một mực ở bên cạnh chăm sóc ta hạ chiến bị bệnh liệt giường sắc mặt tái nhợt, an nữ nhi tự mình làm bánh hoa mai trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt cha nữ nhi lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện để cha thao nát tâm ta hiện tại chỉ muốn bồi tiếp cha có thể bồi bao lâu liền bồi bao lâu hạ liên túi đầu có nước mắt từ gương mặt nhỏ xuống rơi tại bánh hoa mai bên trên hạ liên ngẩng mặt lên lộ ra nụ cười nói cha không cần nói những thứ này bánh hoa mai đều muốn lạnh nha đầu hạ chiến dội ra khô héo đại thủ xóa đi hạ liên trên mặt lưu lại vệt nước mắt cười nói vậy ta liền ăn một khối cũng không biết phong nhi thế nào. hắn lần trước xuất hiện là ở huyền đô vân khách cư, về sau liền không biết tung tích. tần phong chịu hứa thanh y về chỗ nhờ, biệt hiệu tề nhạc, tiến về huyền đô, bí mật bảo vệ tiểu hoàng tử. việc này mười phần bí ẩn, biết nội tình người không nhiều. về sau tần phong mang theo tiểu hoàng tử tạm cư vân khách cư, cùng đại huyền thương minh lấy được một chút liên hệ. lại về sau, tần phong vào ở thiên kiếm ti về sau liền không bước chân ra khỏi nhà, ngay cả đại huyền thương minh mạng lưới tình báo cũng vô pháp đạt được liên quan tới Tần Phong bất cứ tin tức gì. Tần Phong bỗng nhiên mất tích nửa năm lâu, tin tức hoàn toàn không có, cái này để hạ chiến trong lòng mười phần lo lắng, nguyên bản chuyển biến tốt đẹp bệnh tình, lần nữa tăng thêm. Đối với Tần Phong cái này cháu ngoại, hạ chiến mười phần ưa thích, đối với hắn trên thân đầu nhập vào quá nhiều tình cảm. Như là Tần Phong có cái gì không hay xảy ra, hạ chiến quá bi thương, chỉ sợ cũng nấu bất quá mấy ngày. Cha, Phong Nhi hắn không có chuyện gì. Hạ Liên thực ra trong lòng cũng mười phần lo lắng tần phong, nhưng mà miễn cưỡng vui cười nói, mấy ngày trước đây, trong thành không phải trương gián hoàng bảng, nói bệ hạ muốn tôn ba người vì đế sư, trong đó một người cùng Phong Nhi trùng tên trùng họ, khả năng thật là Phong Nhi đâu. Việc này ta cũng nghe nói. Bất quá. Phong Nhi bị bệ hạ tôn làm đế sư, vẫn là quá thiên phương dạ đàm. Hạ chiến nữ mày nói, Phong Nhi dù sao tuổi tắc còn nhỏ, kiếm đạo tu vi nhiều nhất tam trọng thiên, có tài đức gì được tôn là đế sư. Đại huyền đế quốc lớn như vậy, nhân tài đông đúc, trùng tên trùng họ cũng không kỳ quái. Đại ca không phải được mời, đến huyền đô quan sát đế sư đại điển, theo lý mà nói cũng nên về tới rồi. Đến cùng có phải hay không Phong Nhi, hỏi hắn liền biết. Hạ Liên ôn nhu nói. Thực ra Hạ Liên trong lòng cũng biết, lấy tần phong niên kỷ thế nào biết được tôn là đại huyền đế sư. Nàng nói như thế, chỉ là cho phụ thân một cái niệm tưởng, để hắn không đến mức quá bi thương. Có lẽ mấy ngày nữa, liên có tần phong tin tức cũng nói không chừng. Hạ gia địa vị vẫn là thấp một chút, chưa hẳn có thể nhìn thấy vị này đế sư tần phong hình dáng. Bất quá, nhìn thấy có như thế nào, dù sao cũng không thể nào là phong nhi. Hạ chiến làm sao không hiểu nữ nhi ý nghĩ, thở dài một tiếng, ánh mắt càng thêm bí thiết. Nhưng vào lúc này, hạ gia gia chủ hạ chiến vội vã đi vào trong phòng, mặt thả hường quang lớn tiếng gọi nói, cha, cha, thần phong bị nhân đế tôn làm đế sư, giáo hóa vạn dân, ta hạ gia phát đạt chương 483, trị liệu ông ngoại. Cường Nhi, chớ có nói bậy, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Hạ Chiến sắc mặt biến hóa, giận dữ mắng mỏ nhi tử, hắn y lý nguyên không tin bản thân cháu ngoại đã bị đại huyền hoàng đế sắc phong làm đế sư. "Kaka, phụ thân thân thể không tốt, ngươi cũng không nên nhất kinh nhất sạ." Nói đùa hắn. Hạ Liên cũng oán trách Hạ Cường. "Phụ thân, muội muội, các ngươi hiểu lầm ta. Ta nhưng không có cùng các ngươi nói đùa, câu câu là thật. Ngày ấy, ta đến Huyền Đế Được mời vào hoàng cung, cùng gia tộc khác tông môn kiếm tu cùng nhau đến đế sư đại điện xem lễ. Bang vào chúng ta hạ ra địa vị, chỉ có thể ở ngoài điện xem lễ. Về sau, ta bị người mời đến đại điện bên trong, gặp được được sách phong ba vị đế sư. Ta cái này mới biết, nguyên lai kiếm đạo đế sư Tần Phong, thật sự là liên muội nhi tử, ta thân cháu trai. Hạ cương hồng quang đầy mặt, hưng phấn không dứt. Thật chứ? Đế sư Tần Phong, thật là nhi tử của ta. Hạ liên cùng hạ chiến tra con hai người. Đều mặt lộ chấn kinh chi sắc Tin tức này thật sự là quá kinh người Để hai đại não của con người bên trong đều là trống rỗng Tự nhiên là thật Ta trước một bước đi về tới Liền sẽ vì báo cáo mọi người cái này tin vui Báo tin vui quan viên Nên rất nhanh liền đến Cha, liên mội Tần phong được sách phong đế sư Đây là ta hạ ra quật khởi hiện ra A Hạ cương tiếng nói vừa rơi Bên ngoài liền có người thông báo Có khách quý đến Hạ cương vội vã ra ngoài nên đón Hạ Chiến cũng ở Hạ Liên nâng phía dưới đi tới phía trước phòng. Chỉ gặp trong phòng tiếp khách Hạ Cường đang cùng ba người bắt chuyện. Trong đó một cái Hạ Chiến quen biết, chính là Hạ Lan Thành Thành Chủ Lưu Bách Kỳ. Lưu Bách Kỳ là mệnh quan triều đình, quan phong tứ phẩm. Liên xem như Hạ Gia cái này Hạ Lan Thành Đại Gia Tộc, ngày bình thường đối với vị này Lưu Thành Chủ cũng mười phần lĩnh bỡ. Giờ phút này, Lưu Bách Kỳ người mặc quan bào, đối với bên cạnh thân một người đàn ông tuổi trung niên thái độ có chút tôn kính còn có một người là một tên vải bào lao giả, mặt chìm tựa như nước, thần thái siêu nhiên. Nhìn thấy hạ chiến cùng hạ liên đi vào phòng tiếp khách, Lưu Bách Kỳ lập tức đứng lên, chắp tay cười nói, chúc mừng lao gia chủ, chúc mừng lao gia chủ. Vị này là từ huyền đô tới Chu Thị Lan, phục bệ hạ chi danh, đến hạ ra báo tin vui. Vị này chính là lao gia chủ chứ. Vị này là, nam tử trung niên chính là Chu Thị lang, cũng liền bận biểu đứng dậy, đối với hạ chiến hành lễ, đồng thời ánh mắt nhìn về phía hạ liên. Hỏi. Ồ, đây chính là tần đế sư mẫu thân Hạ Liên. Lưu Bách Kỳ vội vã giải thích nói. Đế sư mẫu thân. Chu Thị lang nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, bận điệu quỳ xuống hành lễ, thái độ cung kính. Đế sư. Nhi tử của ta Tần Phong, thật sự được sắc phong làm đế sư rồi. Hạ Liên trong đầu trong mặt, dùng sức lực bóp cánh tay một chút, hoài nghi mình là đang nằm mơ. Mấy ngày trước đây, ở đế sư đại điện, Tần Phong bị bậy hạ phong làm kiếm đạo đế sư, giao hóa vạn dân. Việc này tự nhiên không có giả. Ta lần này từ huyền đâu ngàn dặm xa xôi chạy qua tới, một là vì báo tin vui. Hai là phụng đế sư chi mệnh, tiếp lao gia chủ cùng đế sư mẫu thân đi hoàng cung. Chu Thị Lang bận bịu nói. Để chúng ta đi hoàng cung. Hạ liên nhũ mày kinh ngạc nói, đây thật là phong nhi ý tứ. Hắn chẳng lẽ không biết, ông ngoại thân thể không tốt, trải qua không lên đi đường mệt mỏi sao. Chu Thị Lang chỉ vào bên cạnh áo vải láo giả giới thiệu nói. Đế sư chính là biết lao gia chủ thân thể không tốt, mới muốn đem Lão gia chủ tiếp đến hoàng cung, để ngự y đi khám và chữa bệnh, thuận tiện điều dưỡng. Vị này chính là thần y Trương Nộ Bản. Ngài chính là Trương Nộ Bản, Trương thần y Hạ Chiến, Hạ Liên, Hạ Cường ba người nhìn qua áo vải lão giả, đều là mặt lộ kinh sợ. Đại huyền đế quốc thần y hề, nổi danh nhất chính là Trương ngộ Bản. Nhưng mà Trương Nộ Bản là ngự y lâu dài nán lại ở đại huyền hoàng cung, rất ít ra ngoài. Năm đó hạ chiến bệnh nặng, hạ cường đã từng tốn hao rất nhiều tiền tài, nghĩ muốn mời trương nộ bản vì phụ thân xem bệnh. Nhưng mà, cuối cùng cũng không có nhìn thấy trương nộ bản một mặt, không công bỏ ra rất nhiều tiền. Thần y thì không dám nhận, kẻ hèn chính là trương nộ bản. Trương thần y thì đứng dậy, trên mặt nụ cười, đi đến hạ chiến trước mặt, nói, lao tiên sinh, ta cùng tần đế sư có vài lần gặp mặt, cũng có một chút giao tình. Lần này ta phụng mệnh tới, chính là vì lao tiên sinh xem bệnh. Lập tức Trương nộ bản kéo qua một cái ghế ngồi ở hạ chiến bên cạnh vươn tay bắt mạch cho hắn thời gian từng giây từng phút trôi qua Trương nộ bản sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng Trương thần y thể, ta bệnh tình của phụ thân thế nào hạ liên khẩn trương hỏi ngươi hạ gia phú khả địch quốc hẳn là cũng mời không ít đại phu vì hắn khám và chữa bệnh cái khác đại phu nói thế nào Trương nộ bản nắm tay thu trở về hỏi hạ cương cùng hạ liên sắc mặt tảm đạm lắc đầu nói cái khác đại phu đều nói Bệnh của phụ thân không có thuốc chữa, vô luận xài bao nhiêu tiền, dùng tốt bao nhiêu dược, nhiều nhất sống lâu thời gian mấy năm. Trương Nộ Bản mỉm cười, ngạo nghễ nói, bọn hắn nói không sai, ngươi bệnh của phụ thân trị liệu lên rất khó khăn, đối với bọn hắn tới nói, đúng là không có thuốc chữa. Bệnh này trên đời chỉ có ta Trương Nộ Bản có thể trị. Có điều muốn các ngươi cùng ta tới hoàng cung lấy hoàng gia bí dược thời gian dài điều trị mới có hiệu. Ta trước viết xuống một cái toa thuốc, chỉ cần lao tiên sinh phục xuống. Chí ít hạ lan thành đến huyền đô lữ trình bên trong ta bảo đảm lão tiên sinh không việc gì đa tại trương thần y lì hạ liên hạ cường hai người nghe vậy đều là mặt lộ vẻ vui mừng trương nội bản danh xưng đại huyền đế quốc đệ nhất thần y lì thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ tự nhiên sẽ không lung tung nói chuyện hắn nói bệnh của phụ thân có thể cứu nhất định có mấy phần chắc chắn chớ có cám ơn ta trương nội bản cười nói ta cũng là phụng đế sư chi mệnh trị bệnh cứu người càng sớm càng tốt chúng ta lập tức lên đường đi Trương Ngộ Bản lập tức viết xuống dược phương, để Hạ Cường bắt tới dược về sau, tự thân vì Hạ Chiến nấu thuốc. Hạ Chiến uống xuống thuốc này về sau, lập tức cảm giác thân thể nhẹ bẫng, tinh thần vì đó rung một cái. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai sáng sớm, Hạ Gia liền an bài xe ngựa, chở Hạ Chiến cùng Hạ Liên, cùng Chu Thị Lang cùng Trương Ngộ Bản cùng nhau tiến về huyền đô. Mấy ngày sau, Tần Phong mang theo chỉ Diên đích thân ở huyền đô Thập Lý Đình nên đón. Nhìn thấy Hạ Gia đội xe qua tới, Tần Phong lập tức tiến lên nhìn thấy trong xe ngựa chính là mẫu thân cùng ông ngoại kích động nói mẹ ông ngoại phong nhi hạ liên cùng hạ chiến nhìn thấy tần phong không việc gì cũng là kích động không dứt cùng tần phong chặt chẽ ôm ở cùng nhau ngày đó hạ liên cùng hạ chiến liền được an bài đến đại huyền hoàng cung ở xuống nhân đế chính vụ bận rộn y nguyên rút chút thời gian thăm hỏi hạ liên cùng hạ chiến hai người thái độ đối với bọn họ cung kính lấy sư mãi sư thái công tương xứng trương thần y ta không quản ngươi dùng cái gì quý báu dược liệu tốn hao bao nhiêu nhân lực vật lực, nhất định phải đem ta sư thái công trị hết bệnh. Nếu là có nửa điểm bất chắc, ta sẽ hỏi tội người. Nhân đế trước khi đi, đối với trương nộ bản nói, tuân chỉ trương nộ bản trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hai cô run run. Nhân đế coi trọng như vậy, trương nộ bản không dám thất lễ, sử dụng ra tất cả vô liếng, thậm chí nhẫn tâm xuất ra bản thân chân tàng nhiều năm cựu chuyển linh đan, để hạ chiến phục xuống. Những năm này tới, hạ chiến vì chữa bệnh, dùng linh đan dược không ít nhưng mà nhiều nhất chính là ngàn năm nhân sâm linh chi loại hình linh dược cùng đại huyền hoàng cung bên trong chân tàng dược vật có cực lớn chênh lệnh. dù sao ở đại huyền hoàng cung và năm nhân sâm đều là bình thường đồ vật. ở trương ngộ bản cố gắng phía dưới không qua bao lâu hạ chiến bệnh tình liền chậm rãi chuyển biến tốt đẹp khí sắc tốt rất nhiều. nhìn thấy ông ngoại bệnh tình chuyển biến tốt đẹp tần phong lúc này mới giải quyết xong một cọc tâm sự chương 484, trời làm bàn cờ chúng sinh làm quân cờ hoang bảng một dán. Tần Phong được sách phong đế sư tin tức liền truyền khắp thiên hạ, Không chỉ có là đại huyền đế quốc, ngay cả xung quanh quốc gia thế lực khắp nơi đều vì thế mà chấn động. Ngay cả Tây Hoang, Mạc Bắc, Đại Húc các vùng, rất nhiều tông môn cũng nghe đến tin tức này, vô số kiếm đạo cao thủ cũng biết việc này. Một chút ẩn cư các phe kiếm vương, kiếm đế, biết được đại huyền đế quốc sắc phong một cái vừa mới 20 tuổi người trẻ tuổi vì đế sư, đều trở nên chấn động. Bọn hắn đối với Tần Phong người này đều cảm thấy rất hứng thú bởi vậy ở tụ biết thời điểm thảo luận việc này để một chút không hỏi thế sự kiếm đạo danh túc cũng rất cảm thấy ngoài ý muốn đế sư tần phong tên rất nhanh liền truyền ra thanh long kiếm cung đệ tử tần phong được sắp phong làm đại huyền đế sư trí tôn kiếm minh tự nhiên không thể lãnh đạo lập tức phái thanh long kiếm cung cùng chủ lý long ngâm cùng tần phong viện chủ hứa thanh y lẻ cùng nhau đi tới huyền đô gặp mặt tần phong cùng nhân đế trao đổi đại huyền đế quốc cùng trí tôn kiếm minh hợp tác trí tôn kiếm minh có cái này phản ứng sớm ở tả thiên cơ trong dự liệu lại tăng thêm tần phong ở trong đó tác hợp đại huyền đế quốc cùng trí tôn kiếm minh vốn là quan hệ đã có chút xa lánh lần nữa về tới thời kỳ trăng mật đạt được trí tôn kiếm minh che chở hạ chiến bệnh tình chuyển biến tốt đẹp mệnh đại huyền thương minh xuất ra rất nhiều tiền tài tu sửa dưỡng tâm điện chờ mấy tòa đang động loạn bên trong hủy hoại cung điện hạ chiến có lẽ ửng nguyện ý vận dụng đại huyền thương minh quan hệ đem đế quốc một chút đặc sản xa tiêu đến quốc gia khác đồng thời thanh toán xong khoản lớn tiền đặc cọc đại huyền đế quốc tây bắc mấy năm liên tục nạn hạn hán Dân chúng lầm than, đại huyền thương minh gom góp thuế ruộng để mà cứu trợ thiên tai. Nhân đế vừa mới kế vị, liền liên tục làm mấy chuyện lớn, để nguyên bản nội ưu hòa ngoại xâm đại huyền đế quốc thế cục lập tức bình ổn xuống tới. Trong lúc nhất thời, nhân đế danh vọng tiêu thăng, vô số người ca tụng công đức, thậm chí có người đem hắn cùng võ đế đánh đồng. Nhân đế ở một mảnh tán thưởng âm thanh bên trong, cũng không quên hết tất cả, trong lòng của hắn rất rõ ràng, bản thân có thể có hôm nay, tất cả đều là Tần Phong công lao. Nếu không phải Tần Phong, coi như hắn may mắn trèo lên hoàng vị cũng không thể nào lấy được trí tôn kiếm minh cùng hạ gia ủng hộ đại húc quốc lạc kinh trong hoàng cung vạn tiêm ngân quỳ ở trong đại điện phía trên ghế rồng ngồi ngay thẳng một tên hắc bảo nam tử giáo chủ mặc cô sinh thất bại bị thần phong giết chết chúng ta ở đại huyền bố cục thất bại trong găng tấc thần phong được sắc phong làm đế sư giáo hóa vạn dân vạn tiêm ngân cúi thấp đầu nói ra đại huyền đế sư thần phong ta nghe nói Ngươi cùng kẻ này năm đó có vài lần gặp mặt. Hắc bào nam tử khuôn mặt ẩn giấu ở bóng mờ bên trong, nhìn không rõ, chỉ có một đôi tròng mắt lóng lánh như ngôi sao. Không dám lừa gạt giáo chủ, ta xác thực gặp qua tần phong. Có điều, khi đó hắn chỉ là một cái vừa mới bước vào kiếm đạo nhị trọng thiên tiểu nhân vật. Lại tăng thêm tử nhan quận chúa từ bên trong cản trở, đem tần phong phóng xuất thiên lao. Nếu không, ta sớm đem kẻ này đẩy ra ngõ môn chém đầu. Nơi nào nghĩ đến, bây giờ hắn cánh chim dần dần phong. Vậy mà xấu ta thành giáo đại sự. Vạn tiêm ngân có chút bối rối. Ngươi cho rằng ta lại bởi vậy trách tội ngươi. hắc Bảo nam tử cười nói, mặc cô sinh sở dĩ thất bại, là bởi vì hắn bảo thủ. Coi như không có tần phong ngăn cản, cũng sẽ có những người khác. Giáo chủ, chúng ta như thế nào đối phó cái này tần phong? Vạn tiêm ngân vội hỏi nói. Một cái chỉ có 20 tuổi người trẻ tuổi, có thể có mấy phần cân lượng. Theo ta thấy, hắn may mắn chém mặc cô sinh, cứu được nhân đế một mạng có hộ giá chi công, mới biết được tán thưởng. Nhân đế vậy mà đem loại người này sắc phong quốc sư, thật sự là một cái tiểu mao hài tử. Đại huyền đế quốc có nhân đế loại này hoàng đế, tần phong loại này đế sư, chính là suy vong hiện ra. Hai người bọn họ đều không đáng để lo, ngược lại là kính quốc bên kia, Phạn Thiên Cổ Tự gì chỉ đã tìm được chưa? Đã có một chút đầu mối. Vạn Tiêm Ngân bận biểu nói, tìm tới Phạn Thiên Cổ Tự, đối với ta thánh giáo cực kỳ trọng yếu. ngươi đi thông báo Trung thân vương gấp rút thời gian chiêu binh mãi mã còn có vấn kiếm minh để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào chuẩn bị xuyên qua ngàn dặm băng nguyên xâm phạm kinh quốc hắc bào nam nhân trầm giọng nói giáo chủ cái kia kiếm đế lý liệt vạn tiêm ngân hỏi lý liệt đã sớm bị ta tính kế trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân các ngươi không cần lo lắng hắn hắc bào nam nhân cười lạnh đường đường bá kiếm lý liệt đại húc quốc hoàng đế lại bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay thiên địa làm bàn cờ chúng sinh làm quân cờ Liền xem như kiếm đế, cũng có điều là trong tay của ta một viên nho nhỏ quân cờ mà thôi. Giáo chủ mưu trí vô song, có một không hai thiên hạ. Vạn tiêm ngân bái phục, đầu rạp xuống đất. Đại huyền đế quốc. Trong hoàng cung một tòa yên tĩnh ven hồ phía trước. Tần Phong ngồi ở trong lương đỉnh, nhìn xem cảnh đẹp trước mắt, trong tay bóc lấy trắng non hạt sen, cẩn thận từng ly từng tí đem màu lục hạt sen rút ra. Tần Phong lột dòng dã một bàn, phất tay gọi tới chỉ riêng, dặn do nói, chỉ riêng đem cái này bản hạt sen cho mẹ ta đưa qua. Nàng thích ăn nhất hạt sen, lại ngại hạt sen đắng. Công tử, ngươi bây giờ là cao quý đế sư, bận rộn như vậy, loại chuyện nhỏ nhặt này để ta đi làm liền tốt. Chỉ riêng đi qua tới, nói. khác biệt. Tần Phong lắc đầu, vê lên mấy căn hạt sen, thả vào trong miệng, chậm rãi nhấm ướt, lập tức một cỗ đắng chát mùi vị nổi lên trong lòng, nói, ta tuổi nhỏ lúc phụ thân mất sớm, trong nhà rất nghèo, mẫu thân lại thường xuyên nấu canh hạt sen cho ta uống. Phái Diệp Thành ở vào vùng đất nghèo nàn, quanh năm băng hàn, nghĩ muốn mua được hạt sen, đích thực không dễ. Mẫu thân vì dưỡng dục ta, chỗ tốn hao khổ tâm, so cái này hạt sen đáng nhiều. Phong Nhi, tâm ý của ngươi, mẹ đều biết. Ngươi hiện tại là đế sư, gánh vác lây giáo hóa vạn dân trách nhiệm, nên bận biểu liền đi bận biểu, không cần lo lắng cho ta. Ta ở đây trong hoàng cung, có người hầu hạ, không có việc gì liền đi chăm sóc ngươi ông ngoại, qua rất thoải mái. Giờ phút này Hạ Liên bỗng nhiên đi tới đỉnh nghỉ mát phía trước, ánh mắt nhìn xem Nhi tử, tràn đầy tự ái. Mẹ, ngài đã tới. Vô vặn, cái này Hạ sen cũng không cần đưa. Thần Phong cười nói. Ừm. Ta nếm thử. Hạ Liên ngồi xuống, từ khay ngọc bên trong nặn lên một viên hạt sen, thả vào trong miệng, cười nói. Vẫn là Phong Nhi ngươi tự tay lột hạt sen ăn ngon, một chút vị đắng đều không có. Ngươi ngày thường cũng muốn chú ý thân thể, không muốn mệnh lạ. Lấy ta kiếm đạo cảnh giới nói thế nào giáo hóa vạn dân thiên hạ kiếm tu lợi hại hơn ta quá nhiều rồi ông ngoại bệnh tình chuyển biến tốt đẹp ta rốt cuộc có thể yên tâm đoạn thời gian gần nhất ta cảm giác tâm thần không yên nghĩ muốn bế quan một đoạn thời gian lĩnh hội kiếm đạo tần phong nhíu mày nói chờ bế quan kết thúc ta chuẩn bị đi đại húc một chuyến đem sư tôn sư huynh còn có vô hồi ra ra tranh tranh đều tiếp được đại hội tới ta nghe nói đại húc đoạn thời gian gần nhất ma tông tàn sát bừa bãi không yên ổn chớ quên còn có hạ ra cái nha đầu kia. Nàng đối với ngươi nhưng là một tấm chân tình. Hạ liên nhắc nhở nói. Ngữ băng sao tần phong trong đầu hiện ra hạ ngữ băng bóng hình xinh đẹp, trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười. Đúng vậy a, còn có ngữ băng. Ta đáp ứng nàng, muốn cưới hỏi đàng hoàng, cưới nàng qua môn. Tần phong một mặt ngọt ngào. Công tử. Chỉ riêng nhìn thấy tần phong biểu tình, không biết vì sao, trong lòng có chút chua sót. Đúng rồi, ta đến tìm ngươi, là bị người chỗ nhờ. Mộ Gia Gia chủ mộ làm sơn nghĩ muốn gặp ngươi, ngươi lại một mực thối lui lại. Hắn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể tìm tới ta. Năm đó, hắn cùng phụ thân ngươi còn có một chút giao tình. Ta nhìn hắn mười phần lo lắng, nên là có chuyện quan trọng, ngươi nếu không thì gặp hắn một lần. Hạ Liên nói, mộ Lam sơn tần phong nhíu mày, nói, ngày đó ở đế sư đại điện bên trên, hắn cùng ta đối nghịch, ta mới không muốn gặp hắn. Có điều, xem ở mẫu thân mặt mũi của ngươi bên trên, ta liền gặp một chút hắn tốt. Chỉ là không biết, hắn lòng như lửa đốt nghĩ muốn tìm ta, là vì chuyện gì. Chương 485, không biết là nữ lang. Đại huyền Hoàng cung bên ngoài, có một gian dịch trạm. Căn này dịch trạm, vốn là cung cấp nơi khác quan viên vào kinh làm việc lúc ở lại. Giờ phút này, dịch trạm bên trong lại là đều đã chật cứng người. Dịch trạm bên trong ở chỉ có một một số ít là quan viên, tuyệt đại đa số đều là từ các nơi ngàn dặm xa xôi chạy qua tới kiếm đạo danh túc. Những này kiếm đạo danh túc đều các đại kiếm phái tông môn tông chủ, lần này bọn hắn chạy tới Huyền Đô, lách vào ở dịch trạm bên trong, mục đích chỉ có một cái, chính là gặp mặt đại huyền đế sư Tần Phong, cầu hắn chỉ điểm kiếm đạo. Tần Phong là đại huyền đế sư, tuy nói người mang giáo hóa vạn dân trách nhiệm, nhưng mà việc khác vụ bận rộn, tự nhiên không phải là người nào gặp nhau liền gặp. Đừng nói là những này kiếm đạo danh túc, liền xem như mộ gia gia chủ Mộ Lam Sơn, cũng là ở hai nơi này ở giữa dịch trạm bên trong, hắn vẫn muốn cầu kiến Tần Phong lại một mực không thể đạt được ước muốn. giờ phút này mộ lam sơn đang dịch chạm nơi hẻo lánh cái ghế bên trên một người uống vào rượu buồn. rượu đắng vào cổ họng tâm làm đau mộ lam sơn sầu mi khổ kiểm không ngừng than thở thần sắc có chút hối hận xung quanh có tuổi trẻ kiếm tu nhìn thấy mộ lam sơn bộ dáng này kỳ quái nói vị này không phải đại danh đỉnh đỉnh mộ gia gia chủ mộ lam sơn sao hắn vì sao luân lạc tới cái này bức tình cảnh như vậy sa suốt tinh thần một tên lớn tuổi kiếm tu hạ giọng Cười thầm nói, hắn còn không phải là muốn bái kiến đế sư Tần Phong. Nhưng mà Tần Phong lại một mực không gặp hắn. Đã hơn 10 ngày, hắn đã dừng lại ở đây dịch trạm bên trong, càng ngày càng buồn khổ. Tuổi trẻ kiếm tu mắt lộ vẻ kinh ngạc, ta mấy người thân phận thấp kém, đế sư không gặp chúng ta, còn có thể thông cảm được. Mộ gia gia chủ như vậy đại nhân vật, hắn nghĩ muốn cầu kiến đế sư, chẳng lẽ đế sư cũng không gặp. Vị này đế sư Tần Phong, phô trương lớn như vậy. Đế sư phô trương, tự nhiên lớn có điều, đế sư không gặp mộ lam sơn cũng không phải là bởi vì phô trương, mà là bởi vì ngày đó ở đế sư đại điện bên trên, mộ lam sơn xuất lĩnh lấy chúng kiếm tu coi thường đế sư tần phong ngăn cản nhân đế sắc phong tần phong vì đế sư tần phong đành phải định xuống đánh cược tại chỗ cùng đại huyền kiếm tu giao đấu kiếm pháp kết quả đại huyền kiếm tu không người là đế sư đối thủ nhau nhau bại ở kiếm của hắn phía dưới đến thứ năm chàng, đã không người dám lên tràng tiếp đế sư một kiếm bất đắc dĩ phía dưới mộ lam sơn đành phải đích thân đăng tràng khiêu chiến cuối cùng cũng nuốt hận ở đế sư thần kiếm phía dưới ngươi như là đế sư ngươi sẽ hay không gặp lại mộ lam sơn ngắn ngủi hơn 10 ngày đế sư tần phong sự tích liền truyền khắp toàn bộ đại huyền đế quốc lớn tuổi kiếm sư nói chuyện say sưa nói sinh động như thật phảng phất là chính mắt nhìn thấy đồng dạng đế sư tần phong nghe nói tuổi tắc còn không có bằng ta cầm trong tay thần kiếm bại tận anh hùng thiên hạ thế nào thiếu niên toại nguyện hăng hái như vậy xem ra Cái này mộ Lam Sơn cũng là gieo gió gật bão Ta như là đế sư, cũng không muốn gặp hắn. Ta nếu là có thể gặp tần phong một mặt, lãnh hội đế sư phong thái, cả đời này cũng thấy đủ. Mấy cái trẻ tuổi kiếm tu đều tiếp cận qua tới, nghe được mặt mày hớn hở, từng cái từng cái mặt lộ vẻ sùng bái. Nhưng vào lúc này, một tên hoàng gia thị vệ đạp vào dịch trạng, ánh mắt ở xung quanh đảo mắt một tuần, nhìn thấy mộ Lam Sơn ở nơi hẻo lánh uống rượu, lập tức đi tới, không mình hành lễ nói, mộ kiếm tôn đế sư xin mời đế sư rốt cuộc chịu gặp ta mộ lam sơn uống nhiều rượu đã say khước nghe được cái này tên hoàng gia thị vệ lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên suy đầu ngón tay của hắn phun ra một đạo rượu kiếm tựa như một đầu dao long rơi vào trong bầu rượu mộ lam sơn chính là kiếm tôn thực lực thâm bất khả chắc hắn là có lòng mua say dùng cồn gây tê bản thân hắn vừa nghe đến tần phong muốn gặp bản thân lập tức lấy kiếm khí đem trong cơ thể rượu ép ra tới thần sắc vì đó rung một cái không lại muốn trước đó như vậy về phải, phải đế sư chịu gặp ta ta cái này liền đi bài kiến mộ lam sơn một mặt vui mừng không dám thất lễ có chút vội vàng thúc giục nói mộ kiếm tôn mời theo ta tới thị vệ cười một tiếng mang theo mộ lam sơn hướng về hoàng cung đi đến mộ lam sơn từng ngăn cản nhân đế sắc phong đế sư đế sư vậy mà để xuống thành kiến nguyện ý gặp hắn đế sư tần phong không chỉ có là đế hoàng chi sư càng là thiên hạ vạn dân chi sư kiếm pháp cao Lòng dạ càng là rộng lớn, thế nào biết cùng mộ Lam Sơn tính toán. Dịch trạm bên trong kiếm tu nhóm nhìn xem mộ Lam Sơn vội vàng bóng lưng rời đi, trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Ở bọn hắn xem ra, có thể bái kiến đế sư, để đế sư đích thân chỉ điểm kiếm pháp, đã là lớn nhất phúc phận. Hoàng gia trong hoa viên. Tần phong mang theo chỉ riêng, chính cùng mẫu thân hạ liền cùng nhau thưởng thức hoàng gia khu trồng cây cảnh mỹ cảnh. Bái kiến đế sư. Mộ Lam Sơn vội vã đi qua tới, ở tần phong phía trước không xa quỳ xuống. Khắp khuôn mặt là sợ hãi. Mộ Thúc Thúc, người đây cũng là việc gì mà phải khổ đâu. Thần Phong trên mặt nụ cười, đem mộ Lam Sơn đỡ lên. Đế sư, ngày đó là ta có mắt không trọng. Còn mời đế sư đại nhân có đại lượng mộ Lam Sơn đối với ngày ấy đế sư trong đại điện sự tình, ý gì nguyên canh cánh trong lòng, ảo não nói. Mộ Thúc Thúc, ngươi nói là ngày nào chuyện gì? Ta thế nào đã quên rồi? Thần Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn xem mộ Lam Sơn. Cái này, đa tạ đế sư. Mộ Lam Sơn khẽ giật mình, hắn lập tức hiểu rõ qua tới, tần phong ý thức là không lại tính toán, lập tức trong lòng càng là cảm kích. Mộ Gia ca ca, ngươi không phải nói tìm phong nhi có việc. Có chuyện gì, liền xin nói rõ đi. Hạ liên ở một bên cười nhẹ nhàng nói. Cái này. Mộ Lam Sơn trần trừ một phen, trầm giọng nói, đế sư, ngày ấy ngươi bại kiếm pháp của ta. Ta đi về suy tư mấy ngày, càng nghĩ càng thấy đến, đó nhất định là phần thiên kiếm quyết. Mặc dù hỏa liên màu sắc xanh thảm cùng ta hỏa liên có chỗ khác biệt nhưng mà thực chất bên trong lại là hỏa liên phần thiên thần phong gật đầu cười nói kia là tự nhiên ta đều nói kia là ta cùng mộ kiếm tâm luận bàn từ chỗ của hắn học được phần thiên kiếm quyết mộ lam sơn sắc mặt một trầm nói vấn đề là chúng ta mộ gia không có con cháu tên là mộ kiếm tâm thần phong ngạc nhiên lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt nói không phải chứ ta cùng kiếm tâm đều là thanh long kiếm cung đệ tử giao tình không cạn tình như thủ túc hắn thế nào biết không phải mộ ra con cháu như hắn không phải mộ ra con cháu hắn vì cái gì biết phần thiên kiếm quyết còn có trong tay hắn phần thiên kiếm là ngươi mộ ra chấn tộc chi bảo đi phần thiên kiếm trong tay hắn đế sư ngươi sẽ không nhìn lầm chứ mộ lam sơn thần sắc biến đổi hỏi tần phong có chút không vui nói mộ thúc thúc ngươi khả năng không biết ta đúc kiếm một đạo trình độ xa ở kiếm đạo bên trên lấy nhãn lực của ta tuyệt đối không thể nào nhìn lầm kiếm tâm kiếm trong tay nhất định là phần thiên kiếm. Phù phù. Mộ Lam Sơn đống nhiên lại một lần quỷ ở tần phong trước mặt, cuốn quýt dập đầu. Mộ ra ca ca, ngươi đây là làm gì? Cái này nhưng không được. Hạ liên bước lên phía trước, đem mộ Lam Sơn nâng lên. Mộ Lam Sơn ngửa lên đầu, đã là nước mắt tuân đầy mặt, nghẹn ngào nói, để đế sư chê cười. Đế sư có chỗ không biết, ta đầu gối xuống không, chỉ có một vị độc nữ, tên là mộ kiếm tỉnh. Mộ gia chính là kiếm đạo gia tộc, luôn luôn trọng nam kinh nữ. Ta từ nhỏ đem tỉnh tỉnh xem như nam hải dưỡng, ngay cả gia truyền phần thiền kiếm đều giao cho nàng. Mấy năm trước, ta cùng tình tình có chút tranh chấp, nàng một mạch phía dưới, rời nhà trốn đi, đem phần thiền kiếm cùng nhau mang đi, từ đây bặt vô âm tín. Ta mộ ra dốc hết gia tộc chi lực, cũng không có tìm được nàng tung tích. Ta nguyên cho rằng, nàng là gặp được kẻ xấu, đã không trông cậy vào. Không nghĩ tới, nàng vậy mà tiến nhập thanh long kiếm cung, khó trách mộ ra một mực tìm không được. Hôm nay. Ta từ đế sư nơi này bị hiệp. Tê nữ nhi tung tích, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cho nên thất lễ, còn mời đế sư thông cảm. Ngươi nói là, mộ kiếm tâm nhưng thật ra là mộ kiếm tỉnh. Mộ huynh đệ dĩ nhiên là nữ. Thần phong hà to miệng, kinh ngạc không gì sánh được. mươi 486, người nào tiêu dao? Mộ kiếm tâm dĩ nhiên là nữ. Mộ lam sơn mà nói quá kinh người, thần phong trong lúc nhất thời đầu vóc trống giống, chóng mặt, có chút phản ứng không qua tới. Muốn biết? tần phong cùng mộ kiếm tâm giao tình vô cùng tốt lấy gọi nhau huynh đệ ở thanh long kiếm cung lúc hai người thường xuyên ở đáy vực nhà đá nghiên cứu thảo luận kiếm đạo thời gian quá muộn hai người liền ngủ ở một cái giường bên trên chăn lớn cùng ngủ tần phong một mực đem mộ kiếm tâm làm thành huynh đệ đối đãi, cũng thường xuyên nói đùa nói hắn thường xuyên đỏ mặt nhăn nhăn nhó nhó giống như là cái yêu kiểu dọn dọn đại cô nương mỗi lần nghe được cái này cho đùa lời nói mộ kiếm tâm mặt thì càng đỏ lên chỉ là túi lầu xuống nhưng từ chưa phản bác qua mộ thúc thúc ngươi cũng không nên nói đùa ta có lẽ là ngươi sai lầm ta rất xác định kiếm tâm không phải nữ nhân ta có thể xác định hắn không có thi triển huyết kiếm cải biến dung mạo thần phong một phát bắt được mộ lam sơn tay khẩn trương nói tần phong cùng mộ kiếm tâm cùng nhau ngủ qua mặc dù là vô tâm đơn dù sao nam nữ khác biệt nếu như mộ kiếm tâm thật là nữ nhân tần phong cũng không biết về sau như thế nào đối mặt nàng ta không thể nào lầm ta từ nhỏ đem tình tình làm nam hài dưỡng Nàng không cần thi triển huyết kiếm, giơ tay nhấc chân chính là nam hải bộ dáng. huống chi, thể chất của nàng đặc thù, chính là hỏa thuộc tính thần thể, lại tăng thêm phần thiền kiếm chính là trí chí dương chi kiếm. Bởi vậy, nàng nếu là có tâm lừa gạt, không ai có thể nhìn ra được tới. Mộ Lam Sơn thở dài một tiếng, nói, trí viêm thần thể. Loại thể chất này, thế gian ít có. Xem ra, mộ kiếm tâm thật là mộ thúc thúc nữ nhi mộ kiếm tình. Tần phong trên chán tràn đầy mồ hôi lạnh, mặc dù không nguyện ý thừa nhận. Nhưng mà mộ kiếm tâm đúng là nữ, đây là sự thật. Đế sư, ta lần này tới tìm ngươi, chính là vì thám thính tình tình tung tích. Es, nàng một cái nữ hài tử, lại người mang trí dương trí thể, tạo hóa trêu ngươi. Ta cái này làm phụ thân, một mực đối với nàng thua thiệt rất nhiều. Còn mời đế sư giúp ta dẫn tiến đến thanh long kiếm tông, đích thân tiếp tỉnh tỉnh trở về. Mẫu thân của nàng ngày đêm tưởng niệm, khóc con mắt đều nhanh ngủ. Mộ lam sân nói, cái này, thần phong có chút chân chờ mộ lam sơn mấy câu nói nói tình thâm nghĩa trọng tự nhiên không phải lời nói dối vấn đề là ngày đó mộ kiếm tình vì sao muốn rời nhà trốn đi mộ lam sơn lại là hàm hồ suy đoán nói thật không minh bạch tần phong cùng mộ kiếm tâm gọi nhau huynh đệ ngoại trừ giới tính sai lầm bên ngoài đối với tính cách của nàng mười phần hiểu rõ mộ kiếm tình tuyệt không phải tùy hứng làm bậy nhà giàu đại tiểu thư việc này tất nhiên có sâu đậm ẩn tình có điều mộ lam sơn dù sao cũng là mộ kiếm tình phụ thân đây là mộ ra việc nhà Tần Phong mặc dù trong lòng hiếu kỳ, lại cũng không dễ chịu hỏi. Một bên khác, Hạ Liên cũng là đi theo gật lệ, đối với Tần Phong nói, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Phong Nhi, ngươi liền giúp một chút mộ ra ca ca. Hắn cùng phụ thân ngươi, dù sao có một chút giao tình. Mẹ! Nhìn thấy mẫu thân mở miệng, Tần Phong suy tư một phen, đành phải nói, Thanh Long kiếm cung cung chủ Lý Long Ngâm vẫn còn hoàng cung, cùng bệ hạ trao đổi chuyện quan trọng. Mấy ngày nay, hắn liền muốn rời khỏi huyền đô, trở về Thanh Long đảo. Ta có thể giúp ngươi dẫn tiến. Về phần đến lúc đó mộ kiếm tình có nguyện ý hay không rời khỏi thanh long kiếm cung, cùng ngươi về nhà, vậy ta coi như không xen vào. Mộ Lam Sơn mừng rỡ nói, tình tình có thể tiến nhập thanh long kiếm cung, đây là làm dạng rỡ tổ tông sự tình, ta thế nào biết ép buộc nàng. Chỉ là mẫu thân của nàng quá tưởng nghiệm, lâu nghị thành tật, chỉ cần gặp tình tình một mặt, xác định nàng bình an liền tốt. Ừm. Tần Phong khẽ gật đầu, để chỉ riêng lấy tới bút mực giấy nghiên viết xuống một phần thư giao cho mộ lam sơn để thị vệ dẫn hắn đi gặp lý long âm mộ lam sơn lần nữa bái tạ cảm ơn rời đi đại huyền hoàng cung thanh trúc viện nhân đế vì tần phong xây dựng tráng lệ đế sư điện nhưng mà tần phong lại như cũ ở tại thanh trúc viện tần phong ưa thích thanh trúc viện yên tĩnh ưa thích gió nhẹ thổi qua rừng trúc tiếng xào sạc mọi thứ hết thể đều kết thúc tần phong rốt cuộc có thể tĩnh hạ tâm ngồi ở trong rừng trúc ngửa đầu nhìn lên trời cao vân khoát nhớ lại nửa năm này tới phát sinh mọi thứ ngắn ngủi thời gian nửa năm tần phong từ một cái không nghe một tên tiểu nhân vật một nhảy trở thành nổi tiếng đại huyền đế sư như là nhân vật tầm thường sớm liền lâng lâng không biết người ở phương nào tần phong kiếm tâm cũng rất kiên định cũng không tại mọi người định nọt bên trong mê thất bản tâm tần phong rất rõ ràng mặc dù mình lấy kiếm pháp lực gáp đại huyền kiếm tu dương danh thiên hạ có thể kiếm pháp chỉ là kiếm đạo một bộ phận Ngay đó ở đế sư đại điện bên trên nếu như có thể vận dụng chân nguyên có thể đánh bại tần phong kiếm đạo cao thủ không xuống 10 người. Tần Phong có thể thắng, là bởi vì những này đại huyền kiếm tu quá tự đại, hắn mới có thể may mắn chiến thắng. Kiếm đạo một đường, mênh ngông đường xa, lấy cần vị đường, trên dưới tìm kiếm. Tần Phong rất rõ ràng định vị của mình, mặc dù mình lấy được một chút thành tựu, thậm chí giết mạc cô sinh, báo thủ rửa hận. Nhưng là, phụ thân Tần Trúc đại thủ còn không có báo. Tần Phong được chứng kiến hoang mộc ngự kiếm thuật, liền biết mình cùng kiếm đạo ngũ trọng thiên tranh lệch lớn đến bao nhiêu tần phong nghĩ muốn tìm kiếm đế lý liệt báo thủ càng là thiên phương dạ đàm bởi vậy tần phong chuẩn bị bế quan toàn lực nghiên cứu kiếm đạo trước đem kiếm pháp lĩnh ngộ được trí tôn cảnh giới hỗn độn tần phong ở trước khi bế quan đem hỗn độn kiếm hồn gọi ra hỏi hỗn độn ta có một chuyện một mực nghĩ mãi mà không rõ xin ngươi chỉ điểm ta hỗn độn kiếm hồn cười nói ngươi cứ hỏi hỗn độn thế gian giống như hoa mục thiên tả cùng thần võ kiếm hồn như vậy đoạt xá kiếm chủ thân thể kiếm hồn Có phải hay không có rất nhiều? Thần Phong hỏi. Hoa mục, thần võ, thiên Tả, đều là dị loại. Bình thường kiếm hồn, cũng không muốn đoạt xá kiếm chủ. Hôn độn cười nói, ví như ta, liền chưa bao giờ đoạt xá qua kiếm chủ. Cho dù ngươi so ta nhỏ yếu rất rất nhiều, chỉ cần ta nhận định ngươi là kiếm chủ của ta, ta liền toàn tâm toàn ý giúp ngươi, kiên nhẫn trở ngươi trưởng thành. Đây là vì sao? Thần Phong kinh ngạc nói, ngươi như muốn đoạt xá ta, nên không hưởng phí mảy may sức lực. Hôn hồ Ngươi bị nhốt ở kiếm bên trong, không cách nào đạt được tự do. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành người, thọ nguyên kéo dài, tiêu giao tự tại. Đoạt xa trưởng thành, liền có thể tiêu giao tự tại. Hôn Độn cười lạnh, nói, Hoang mục, thần võ, thiên tả, cái này ba cái kiếm hồn, cái nào ở ngươi xem ra là tiêu giao tự tại. Thần võ kiếm hồn, vì đế ngàn năm, chẳng lẽ không tiêu giao tự tại. Thần phong kinh ngạc nói, hôn Độn xem thường nói, ngàn năm vì đế, thế nào dốc hết tâm can lịch huyết thần võ còn muốn bận tâm người khác để phòng thân phận của mình bị phát hiện vắt hết vóc cơ quan tính toán tường tận cuối cùng lại rơi vào một cái bạn bè thân cách hạ tràng ở ta xem ra thần võ ngu xuẩn nhất ngu không ai bằng có điều thần võ kiếm hồn chính là võ đế oán niệm biến thành gánh chịu lấy võ đế đế hoàng bám hậu hắn chết ở quyền lợi của mình muốn phía dưới cũng là gieo gió gặp bão thần võ kiếm hồn đều không tiêu dao cái kêu hoang mục như thế nào hắn che giấu tung tích chấp trưởng thiên kiếm thi Nuốt tận thiên hạ tiên kiếm, nên tính toán bên trên tiêu giao chứ. Thần Phong nói, thôn nguyên vốn là ngu xuẩn, vì nuốt mấy thanh kiếm, liền thân hãm hồng trần, gì tới tiêu giao. Hôn độn nói, có điều, thôn nguyên đoạt xá trưởng thành, biệt hiệu hoang mục, có lẽ có ẩn tính khác, không phải ước nguyện của hán Nếu là các ngươi có duyên gặp lại, ngươi có thể hỏi hắn, phải chăng cam tâm làm người. Cái kia thiên tả Thần Phong tiếp tục nói, thiên tả cùng chúng ta khác biệt, nó chính là thiên địa sát khí biến thành, không thể coi thường ngay cả ta cũng vô pháp thôn vệ thiên tả kiếm hồn sợ bị nó sát khí nhiễm bây giờ thiên tả kiếm liền ở hỗn độn không gian bên trong mặc dù giả bộ như ngủ say ta lại biết nó dụng ý khó giỏ sớm muộn muốn phản vệ ngươi thần phong ngươi nhất định phải đề phòng nhiều hơn hỗn độn thần sắc ngưng trọng nhắc nhở nói ta hiểu rõ Thần phong biết được kiếm hồn thực ra cũng không muốn đoạt xá kiếm chủ trong lòng an tâm một chút như là kiếm hồn đều đoạt xá kiếm chủ thế gian chẳng phải là bách quỷ dạ hành Hồn ma loạn vũ, sớm liền thiên hạ đại loạn. Tần phong khoanh chân ngồi ở trong rừng trúc, nhắm mắt lại, thần thức đắm chìm ở hốn độn không gian, tìm hiểu hỗn độn vạn kiếm bảng rất nhiều ngôi sao, chính thức bắt đầu bế quan. chương 487, chiến hỏa lên. Đại huyền Hoàng Cung, thiên kiếm thi. Trong trước mắt, tần phong ở thanh trúc viện bế quan đã có 3 tháng. Trong rừng trúc, tần phong khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền. Thời gian cuối thu, lá trúc khô héo, chậm rãi từ đầu cành phiêu rơi. nhưng mà Lá trúc còn chưa rơi xuống tần phong trên thân, liền có một đạo kiếm khí xét qua, đem lá trúc từ giữa đó chém thành hai nửa. Tần phong toàn thân ba thước bên ngoài trên mặt đất, trải rộng rất nhiều cắt thành hai nửa lá trúc, chất đống thật dày một tầng. hắn trong vòng ba thước trên mặt đất, lại là một mảnh lá cây đều không có. Từ đầu đến cuối, tần phong đều là không nhúc đích, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân lại là kiếm khí tung hành. Hô! Tần phong đống nhiên mở to miệng, than dài ra một hơi. Khí tức như kiếm đem trước mặt ngoài mấy trượng cây trúc chém thành hai khúc thần phong mở mắt ra ánh mắt như kiếm đồng dạng sắp bén thân như kiếm khí như kiếm ý như kiếm đi qua ba tháng khổ tu tần phong triệt để tiến nhập kiếm tôn cảnh giới kiếm đạo căn cơ vững chắc thần phong kiếm pháp cũng rốt cuộc tiến nhập trí tôn cảnh giới kiếm pháp trí tôn kiếm trí tôn tần phong thành tựu hai đại trí tôn cảnh giới có thể nói là kiếm tôn bên trong người nổi bật khoảng cách siêu tuyệt kiếm tôn chỉ có cách xa một bước nhưng mà Tần Phong sắc mặt cũng không dễ nhìn, như mày, đối với lần này khổ tu thành quả cũng không hài lòng. Sự thật bên trên, Tần Phong sớm ở hai tháng trước, liền mượn nhờ hỗn độn vạn kiếm bảng bên trên rất nhiều ngôi sao, đem kiếm pháp tu luyện tới trí tôn cảnh giới. Về sau 2 tháng, Tần Phong một mực nghĩ cách để thăng bản thân tu vi, có thể hiệu quả cũng không lý tưởng. Tần Phong khi còn bé ra cảnh bần hàn, không giống cái khác phú gia tử đệ từ nhỏ đã nuốt vào thiên tài địa bảo, ngâm nước thuốc, thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện thể chất chỉ luận thiên phú thể chất, tần phong trên thế gian đông đảo kiếm tu bên trong, tư chất thuộc về bên trong xuống. năm đó, tần phong mới tới đại huyền đế quốc, tham gia thiên kiêu đại hội, thứ nhất chàng khảo nghiệm chính là thể chất. tần phong thứ nhất chàng thành tích rất kém, dựa vào đối với kiếm pháp tuyệt hảo nội tính, cùng cực mạnh năng lực thực chiến, hắn mới có thể trổ hết tài năng, trở thành thanh long kiếm cung đệ tử. từ cái kia về sau, tần phong tiện ý biết đến, thể chất của mình thiên tư cùng mộ kiếm tâm loại hình tuyệt thế thiên tài có cực lớn lệch mà lại là không thể bù đắp trên lệnh thật lớn. Tần Phong Nguyên cho rằng, kiếm tu càng coi trọng kiếm, thể chất thiên phú cũng không trọng yếu. Có thể Tần Phong Tu luyện tới kiếm đạo tứ trọng thiên, thành tựu kiếm tôn về sau, lại phát hiện một cái sự thật tàn khốc. Có thể thành tựu kiếm tôn kiếm tu, không một không phải ra học yên thâm, nội tình thâm hậu, kiếm trong tay coi như không phải thần kiếm, cũng là địa giai cực phẩm bảo kiếm. Kiếm phẩm cấp như là kéo không mở trên lệnh, như thế thể chất thiên phú mang đến trên lệnh, đem biết càng ngày càng lớn. Sự thật này. Để Tần Phong trong lòng có chút lo nghĩ. Tần Phong kiếm tâm kiên nghị, luôn luôn không có chút rung động nào. Không biết vì sao, cái này một lần Tần Phong lại áp chế không nổi trong lòng lo nghĩ, dẫn đến tâm thái càng ngày càng kém, cả ngày tâm thần không yên, bế quan hiệu tỷ lệ cũng không cao. Nói tóm lại, Tần Phong đối với lần bế quan này kết quả cũng không hài lòng. Mà thôi, khổ tu tác dụng nếu không lớn, ta liền đi chung quanh một chút, thừa cơ hội đại húc một chuyến. Có lẽ là ta quá lo lắng sư tôn, nữ băng bọn hắn mới để ta tâm thần không yên. Tần Phong lắc đầu, đứng dậy, từ trong rừng trúc đi ra, về đến phòng bên trong thay quần áo tắm rửa. Công tử, bệ hạ nói có chuyện gấp tìm ngươi. Mấy ngày nay, đã tới rồi thanh trúc viện mấy lần. Chỉ riêng nhìn thấy Tần Phong xuất quan, trên mặt lộ ra nét mừng, đi qua tới nói, tiểu hoàng tử tìm ta. Tần Phong nhíu mày, bất an trong lòng trở nên càng đậm. Mặc dù Lôi Nhân đã đăng cơ kế vị, là cao quý đại huyền đế quốc hoàng đế, nhưng mà ở Tần Phong trong lòng hắn vẫn là cái kia ít không trải qua sự tình tiểu hoàng tử. tần Phong đối với tiểu hoàng tử tính cách hiểu rất rõ, nếu không phải có chuyện gấp gáp, hắn sẽ không năm lần bảy lượt tìm đến mình. Chỉ riêng, ngươi đi thông báo một tiếng, liền nói ta xuất quan. Thần Phong phân phó nói, ứng. Chỉ riêng khôn ngoan nhẹ gật đầu, liền đi thông báo. Vẫn chưa tới một thời gian uống cạn chén trà, chỉ riêng liền trở về thành trúc viện, đằng sau còn đi theo ba người, bước chân vội vàng, đi vào thành trúc viện. Một người người mặc long bảo, khí chất ung dung hoa quý khuôn mặt y hỉa nguyên non nớt lại nhiều hơn mấy phần đế hoàng uy nghiêm chính là nhân đế nhân đế sau lưng hai người một người người mặc một bộ thanh sam hai con ngươi linh động lưu trí vô song chính là đế sư tả thiên cơ còn có một người là người khoác cả xa tay cầm thiền trượng mảy trắng lao tăng ngày đó ở đế sư trong đại điện tần phong từng theo vị lao tăng này gặp qua một lần hán tựa hồ gọi đại ngộ thiền sư chính là vân ẩn tự cao tăng vân ẩn tự là đại huyền đế quốc có tiếng kiếm đạo thánh địa ngay cả mộ lam sơn đối với vị này đại ngộ thiền sư cũng là mười phần tôn kính sư tôn người rốt cuộc xuất quan nhân đế đi vào thanh trúc viện nhìn thấy tân phong trên mặt liền lộ ra mừng rỡ nụ cười tiến lên quỷ bái hành lễ không cần đa lễ thần phong phất phất tay ra hiệu nhân đế đứng dậy hán vốn cũng không coi trọng lễ pháp huống chi nhân đế bây giờ là cao quý đế hoàng quỷ bái hành lễ có thể miễn tức thì miễn nhân đế lại không buông tha Kiên trì quỳ ở Tần Phong trước mặt, dập đầu ba cái, lúc này mới đứng dậy. "Tần Đế sư, lần bế quan này ba tháng, thu hoạch nên không nhỏ chứ?" Tả Thiên Cơ cười nói. "Chỉ là củng cố kiếm tôn cảnh giới, thu hoạch đồng dạng." Tần Phong sắc mặt tạm đạm, Tả Thiên Cơ câu nói này vừa vặn đâm trọn hắn chỗ đau. Từ khi Tần Phong thu hoạch được Hỗn Độn kiếm hồn, đạp lên kiếm đồ tới nay, mặc dù cũng đã gặp qua một chút bình cảnh, nhưng mà chỉnh thể bên trên 10 phần thông thuận, chưa bao giờ gặp được quá nhiều khó khăn. Có thể cái này một lần khác biệt. Tần Phong hoàn toàn không biết mình như thế nào mới có thể đem thiên phú thể chất tăng lên tới trí tôn cảnh giới. Tần Phong thậm chí hoài nghi, mình muốn thành tiểu siêu tuyệt trí tôn lý tưởng, là không thiết thực vọng tưởng. Đây cũng là Tần Phong lần thứ nhất sinh ra hoài nghi ý nghĩ của mình. Coi như hỗn độn kiếm hồn không ngừng cho Tần Phong cổ vũ, nhưng mà Tần Phong ý thì nguyên khó mà ngăn chặn trong lòng tiêu cực ý nghĩ. bệ hạ, ta nghe chỉ riêng nói, người đã đến thanh trúc viện tìm ta mấy lần, chẳng lẽ là có chuyện quan trọng? thần phong trong lòng mạc danh bực bội đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi nói sư tôn ta xác thực có mấy lần người bế quan ba tháng bên ngoài phát sinh một kiện đại sự đại húc đã bắt đầu xâm phạm kính quốc nhân đế giận dữ nói đại húc xâm phạm kính quốc thần phong ngạc nhiên sắc mặt khó coi mấy năm trước thần phong đi theo đại huyền thương minh thương đội chạy trốn đến đại huyền đế quốc lúc đã từng đi ngang qua kính quốc kính quốc là đại huyền đế quốc nước phụ thuộc một trong là một cái phong cảnh tươi đẹp Dân phong thuần pháp tiểu quốc. Đại húc vậy mà đem chiến hỏa thiêu đến cái này không tranh với đời quốc gia, cũng không biết có bao nhiêu người lại bởi vậy cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Trong lúc nhất thời, Tần Phong trong lòng tuần ra tức giận, hai mắt phiếm hồng, mi tâm hiện ra một cô hắc khí ý. ý. Đại nộ thiền sư thấy thế, mặt lộ dị sắc, ánh mắt nghiêm túc dò xét Tần Phong, bất quá cuối cùng cũng không mở miệng nói chuyện. Chuẩn xác mà nói, là vấn kiếm minh xâm phạm kính quốc. Đại húc hỏa lực tập trung ở kính quốc biên cảnh Bước bách tại đại huyền áp lực, còn chưa chính thức xâm phạm. Nhân đế bất an nói, ta đã phái nộ tướng quân mang tinh binh trợ giúp kính quốc. vậy hạ, ta chỉ hiểu kiếm pháp, không thông quân lược, chỉ sợ không cách nào vì ngươi phân ưu a. Thần phong nói thẳng nói, sư tôn, ta đến tìm ngươi là muốn để ngươi lấy đế sư chi danh thay ta đi sứ kính quốc cùng đại húc sứ giả đàm phán. Tốt nhất có thể để song phương biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhân đế nói ra bản thân mục đích thực sự, để ta đi sứ kính quốc. Tần Phong nhíu mày, suy tư một trận, chậm rãi lắc đầu nói, vậy hạ, ngươi quá coi trọng ta. Đại sự như thế, ta không chịu nổi trách nhiệm. Theo ta thấy, tả tiên sinh mưu trí vô song, vẫn là hắn đi so sánh phù hợp. mươi 488, sát khí nhập thể. Thanh Trúc Viện, nhân đế đưa ra để Tần Phong lấy đế sư tri danh, thay thế mình đi sứ kính quốc, cùng đại Húc đàm phán. Tần Phong cũng không suy tư quá lâu, liền quả quyết cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, nhân đế, tả thiên cơ đại ngộ thiền sư ba người đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên tần phong thay thế nhân đế đi sứ kính quốc trôi đến chỗ giống như là hoàng đế đích thân tới đây là thế nào quyền thế uy phong bậc nào món này việc phải làm như là nhường cho văn võ bá quan đi làm những cái kia chấn kinh triều chính nhất phẩm đại quan nhất định tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy nhưng là Tần phong lại trực tiếp cự tuyệt đế sư quả nhiên xem quyền thế như lông hồng tại hạ kính nghệ tả thiên cơ không người đối với tần phong thi lễ một cái nói đi sứ kính quốc một chuyện nguyên bản là tại hạ đi nhưng mà gần nhất triều chính dung chuyển như là tại hạ rời khỏi huyền đô ngàn dặm xa xôi đi đi sứ kính quốc sợ sinh biến hóa cái này tần phong nhữ mày tả thiên cơ lo lắng thần phong cũng không phải là không hiểu nhân đế vừa mới đăng cơ không lâu mặc dù có tả thiên cơ cùng nộ kinh đảo hai người phụ tá nhưng là đại húc quốc khổ tâm chuẩn bị kỹ nghĩ kỹ xâm phạm kính quốc nộ kinh đảo dẫn binh trấn áp Triều đình bên này gánh nặng liền toàn bộ rơi xuống tả thiên cơ trên thân. Như là ở đây cái giờ phút quan trọng bên trên, tả thiên cơ cũng rời khỏi huyền đô. Tất nhiên sẽ có phản đảng thừa cơ làm loạn, nguy hại nhân đế. Bây giờ đại huyền hoàng tộc chỉ còn lại nhân đế cái này dòng độc đinh, hắn còn chưa đón, đón dâu, không có dòng dõi, như là ra cái gì ngoài ý muốn. Đại huyền đế quốc ngàn năm cơ nghiệp, chỉ sợ sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vậy, tả thiên cơ không thể nào rời khỏi huyền đô, đi sứ kính quốc. Bệ hạ, tả tiên sinh, ta biết nỗi khổ tâm riêng của các ngươi. Nhưng là, ta còn muốn nghiên cứu kiếm đạo, đích thực không có thời gian làm cái gì sứ giả. Còn người bệ hạ thể lượng. Đại huyền đế quốc, nhân tài đông đúc, văn vọ ba quan, có tài người rất nhiều. Tin tưởng luôn có người có thể ủy thác trách nhiệm, làm sứ giả, đi sứ kính quốc. Tần phong y dì nguyên lắc đầu cự tuyệt. Cũng không phải là tần phong không biết chuyện, chỉ là hắn bây giờ kiếm đạo tu hành rơi vào bình cảnh, cần nhiều thời gian hơn đi suy tư, nghĩ cách đột phá huống hồ đối với làm sứ thần loại sự tình này tần phong cũng không am hiểu cũng không có hứng thú gì sư tôn nhân đế thở dài một tiếng sắc mặt thảm đạm hắn biết do tần phong tính nết biết tần phong trong lòng chỉ có kiếm đạo nếu tần phong nhiều lần cự tuyệt xem ra là không thể nào đáp ứng triều đình bên trên văn võ ba quan trong đó cũng có tài hoa kinh diễm khẩu tài tuyệt hảo hạng người nhưng mà nhân đế trong lòng tốt nhất người chọn lựa lại là tần phong ở nhân đế xem ra Chỉ có Tần Phong mới có tư cách thay thế mình, đi sứ kính quốc. thần Phong lại cự tuyệt. Như là đổi những người khác, như vậy ngẫu nghịch hoàng thượng, nhân đế giận dữ phía dưới, chỉ sợ sẽ ban thưởng tội xuống dưới. Nhưng là đối mặt Tần Phong, nhân đế lại không biết làm thế nào. Tần Phong là nhân đế sư tôn, vạn chúng kính ngưỡng đế sư, cũng là nhân đế kính nghệ nhất người. Tả tiên sinh, nếu sư tôn ta không muốn đi sứ kính quốc, như thế chúng ta đành phải khác như người chọn lựa. Đại ngộ thiền sư, già lam tự cầu viện. Chúng ta chỉ có thể lại đợi một chút. Nhân đế bất đắc dĩ nói. vậy hạ, già lam tự cầu viện, vô cùng khẩn cấp, không thể lại đợi. Có thể hay không để ta khuyên một chút đế sư. Cũng có thể để hắn cải biến chủ ý. Đại ngộ thiền sư mặt lộ vẻ lo lắng, một đôi mày trắng khẽ run, vội vàng nói. Đại ngộ thiền sư, ngay cả bệ hạ đều không thể thuyết phục đế sư, ngươi có thể có biện pháp nào. Tả thiên cơ có chút không tin. Đại ngộ thiền sư, sư tôn ta tính cách, ta hiểu rất rõ chỉ cần hắn nhận định sự tình tuyệt đối sẽ không cải biến ngươi nếu không sợ nếm mùi thất bại liền cứ việc thử một lần nhân đế nói đa tạ bệ hạ đại ngộ thiền sư chấp tay hành lễ miệng tuyên phật hiệu tức thì đi đến tần phong trước mặt cười tủm tìm nói lao tăng đại ngộ bái kiến đế sư đại ngộ thiền sư ngươi không cần khuyên ta tần phong lắc đầu nói ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm không có thời gian đi sứ kính quốc đế sư đoạn thời gian gần nhất ngươi có thể tâm thần không yên mất ngủ nhiều ngộng Đại ngộ thiền sư mỉm cười, một bộ thầy bói giọng điệu. Hả? Sắc mặt của ta rất kém sao? Thần phong hơi kinh ngạc, sờ lên gương mặt của mình. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng mà đại ngộ thiền sư xác thực nói chúng. Gần nhất mấy tháng, thần phong xác thực tim đập nhanh khó có thể bình an, thường xuyên làm ác ngộng, tâm thần không yên, dễ dàng tức giận. Tập kiếm người, đầu tiên muốn bình tâm tĩnh khí. Tần phong phập phồng không yên, kiếm đạo tu vi tự nhiên khó có tất tiến. 3. Đại ngộ thiền sư đống nhiên đưa tay, giống như thiềm điện, một phát bắt được tần phong cổ tay, đem tay háo của hắn vén lên, chỉ gặp một đạo hắc khí từ khủy ủ tay kéo dài đến nách, kinh ngạc nói, quả nhiên, đế sư, ngươi đây là sát khí nhập thể.